Không. trận này chàng nhất định phải thắng mà muốn thắng trận này chàng trước hết cần có lòng tin thập phần như tạ huyền Thông rong mà chủ hạch vì kỳ thiên thiên chàng tuyệt không thể thua yến phi đột nhiên toàn thân bình tĩnh trở lại tiến vào cảnh giới tất cả như dai không mọi âu lo ưu phiền hoàn toàn buông bỏ khỏi đầu óc, giống như một kiếm thủ đối diện cương địch tâm thần không có một chút xíu kẽ hở yến phi liền ra tốc queo qua bình phong lọt mình vào trong thích khách quán mới thành lập hôm qua đã tức thì kinh động toàn biên hoang tập giang văn thanh dẫn mộ dung chiến tiến vào đình viên ở giữa những kiến trúc của tổng đàn hán bang được mệnh danh là dĩnh viên chỉ lục giác đình trên ao sen trong vườn nói thiên thiên tiểu thư và tiểu thi đang thưởng hoa trong đình, mộ dung đương ra xin tự tiện thứ cho mạnh tể không thể theo nói xong xoay mình đi ra mộ dung chiến thầm khen ý biết ý kỷ thiên thiên trong đình vẫy tay với hắn biểu thị hoang nghênh. mộ dung chiến trong lòng trợn trào dâng cảm giác thần hồn tàn ác Yến phi quả có tư cách được kỷ thiên thiên hơn so với hắn không phải vì chàng thắng hắn trên tất cả mọi phương diện hoặc chiếm tiện nghi quen biết nàng sớm hơn hắn mà là mệnh vận của mình đan dính vào sự tồn vòng của tộc nhân khiến khuyết sự nhàn du tự do tự tại của yến phi cho dù đêm nay không chết kỷ thiên thiên theo mộ dung chiến hắn tuyệt không thể có bao nhiêu ngày tháng tốt đẹp nghĩ đi nghĩ lại đôi chân lại dẫn hắn đến chỗ kỷ thiên thiên hai luồng mục quang rừng rực đồng thời rơi trên mình yến phi yến phi thong dong mỉm cười cất bước đi tới cái bàn giữa đại đường của thích khách quán đồ phụng tam và âm kỳ đang ngồi Đồ Huynh và Âm Huynh không phải đang đợi ta sao? Hiện tại trong biên hoang tập e rằng không có mấy ai có tình tự ngồi chơi. Đồ Phụng Tam và Âm Kỳ đứng dậy hoang neng, không hiển thị bất kỳ ý thù địch gì. Họ đồ vui vẻ thốt, đương nhiên là đặc biệt chờ đợi Cung hầu Đại Giá. Trên sự thật lúc Yến Huynh rời khỏi Bắc môn dịch trạng, bọn ta đã đoán Yến Huynh đi ngang qua có thể sẽ vào ra mặt theo ước hẹn. Nếu Yến Huynh đi ngang cửa không vào, bọn ta chỉ còn nước mạo muội thỉnh giá. Yến Huynh, mời ngồi. Ba người ngồi xuống, Âm Kỳ ngồi một bên. Để Yến Phi đối diện Đồ Phụng Tam, tạo thành hình chữ phẩm. Yến Phi trầm giọng, trong doanh trại của Đồ huynh khẳng định là có nội gián. Âm kỳ hơi ngạc nhiên, Đồ Phụng Tam vẫn âm trầm như không, điểm đạm tốt, chuyện này từ đâu ra? Yến Phi mỉm cười, Đồ huynh sáng sớm hôm nay đến gặp Hách Liên bột bột là một chuyện cực kỳ bí mật, chuyện kết thành liên minh ngay cả bên quý vị cũng không phải ai ai cũng rõ, mà Hách trường hành sáng sớm hôm nay lại rành rành khẳng định kể với ta, nói bên quý vị có người của hắn, Đồ huynh nghị chuyện này là sao? âm kỳ hiện thần sắc kinh hãi nhìn sang đồ phụng tam đồ phụng tam mục quang loang loang đinh đinh nhìn yến phi yến phi ngó đồ phụng tam lại liếc sang âm kỳ cau mày chuyện gì vậy có phải ta đã nói sai hay Hắc trường hanh cố ý vu khống các người đồ phụng tam thở dài chuyện này quả là có thật cũng chính nhờ ta đi gặp hách liên bột bột sau khi về cảng nghĩ càng thấy thỏa đáng cho nên muốn gặp mặt tiến huynh âm kỳ xen miệng có phải hách liên bột bột đem chuyện này tiết lộ cho Hắc trường hanh biết không Đồ Phụng Tam cười khổ, xác suất đó rất nhỏ, cho dù hách liên bột bột có chung một ổ rắn với hát trường hành, nhưng người Bắc làm sao có thể tín nhiệm người Nam. Huống hồ là lập tức thông chi cho hát trường hành biết. Nếu ta là hách liên bột bột, làm gì cũng chừa một tay đối phó hát trường hành, nhất là dùng bọn ta kềm chế hoặc tổn hao thực lực của hát trường hành. Hừ, hách liên bột bột là người ra sao, ta còn rõ hơn rất nhiều người. Chỉ cần nghe lời nói của y là biết Đồ Phụng Tam luôn luôn đang nghiêm mật giám sát tiến phi. Đỗ Phụng Tam chịu nhận thẳng đã kết thành liên minh với Hách Liên một Bột, chính là biểu thị y không còn là địch nhân của Yến Phi. Đỗ Phụng Tam sao lại có chuyển biến như vậy? Yến Phi mục quang quét qua mặt hai người hai lượt, cuối cùng phát giác chỗ dị thường, ngạc nhiên hỏi, sắc mặt của Âm huynh sao lại đột nhiên biến thành khó coi như vậy? Âm Kỳ hiện ra biểu tình tay đắng, sau mục thoáng qua thần sắc sợ sệt, khó khăn lắm mới nói được, bởi ta mới biết lão đại sáng sớm hôm nay đi gặp Hách Liên một Bột, người biết chuyện kết minh với gã chỉ có ba người là lão đại, ta và lão bác Ai? Âm kỳ ta lại lọt vào vị trí bất lợi nhất, vì vết thẹo cũ trên mặt lao bác chính là hành động đắc ý của hát trường hành, tiến huynh người nói coi sắc mặt ta có thể không khó coi hay sao? Tiến phi đã minh bạch, nhìn sang đồ phụng Tam, chỉ thấy song mục của y tinh quang loang loáng, tràn đầy sắc cơ, lòng kêu không hay. mươi 121, chân tình đối thoại. Mộ dung chiến ngồi xuống đối diện với gia nhân bên chiếc bàn đá, dù rằng đang lúc chiến trận nguy nan, vẫn không cầm được tâm tình say xưa ngây ngất. thế giới bên ngoài với nhân gian tiên cảnh trước mắt không có chút quan hệ gì chỉ tiết sự việc hắn muốn nói với nàng chính lại là hiện thực tàn khốc ngoài đó thật quả hết sức lạc điệu tiểu thi ngồi lánh ra bên ngoài tòa tiểu đình mộ dung chiến thẩm nghĩ nếu đồng thời đánh sập hai chiếc cầu gỗ nối liền tiểu đỉnh với hai bờ hắn dễ dàng có thể độc chiếm kỷ thiên thiên đang lúc mơ màng bên hai vang lên giọng nói du dương với kỷ thiên thiên nếu là đến để động viên ta bỏ đi một mình mộ dung đương ra tốt nhất hãy tiết kiệm thời gian khỏi cần nói nữa Trong lòng mộ dung chiến như có lửa đốt, chút cảm giác đồng bột rất muốn ôm lấy nàng, nhưng lại không thể để nén tâm nguyện này để khỏi phá hoại cơ hội lần đầu tiên được một mình nói chuyện với nàng. Ngạc nhiên, thiên thiên vì sao lại nghĩ đến chuyện này? Nữ nhân hắn muốn có trước nay đều có được, chỉ hận hắn lại hiểu rõ trái tim kỳ thiên thiên đã gần với Yến Phi. Nàng không chịu bỏ đi là vì Yến Phi chứ không phải vì hắn, đây chính là sự thực vô tình. Kỳ thiên thiên hoan hỉ nói, có lẽ thiên thiên hiểu lầm. Sợ ngươi nghe tiểu tử hiến phi xui khôn xui dại ú ớ tới đây tìm cách thuyết phục ta rời khỏi biên hoang tập. Chắc gã hết cách thuyết phục ta nên đành nhờ người khác nói hộ. Mộ Dung chiến bật cười, thế ra thiên thiên cũng ăn nói giống hệt biên nhân. Ai? Thật không dối nàng, lúc đầu ta đúng là có ý ấy nhưng đã thôi ngay, hơn nữa còn ủng hộ thiên thiên ở lại. Kỳ thiên thiên hân hoan nói, ta đang lo mình quá nhàn đây, có chuyện gì làm được mau phân phó đi. Mộ Dung chiến ngầm hổ thẹn, kỳ thiên thiên mới đích thực đặt chuyện sống chết ra ngoài với tuệ căn của nàng không thể không biết trận này rất ít khả năng chiến thắng. Hắn nói, về mặt này xin được thưa lại sau, bất quá chuyện cấp thiết là sắp xếp cho tiểu thi tới chỗ an toàn để nàng khỏi kinh hãi. Kỳ thiên thiên trầm ngâm một lát, nói khẽ, ta với tiểu thi tuy danh là chủ tìm mà thực thân như tỷ muội, luôn luôn nương tựa vào nhau, chưa từng xa nhau, thiên thiên sợ rất khó thuyết phục nàng cam tâm tình nguyện ly khai. Mộ dung chiến nói, tiểu thi phải lập tức rời khỏi biên hoang tập. Nếu để đến sau khi chung lâu hội nghị thì không đưa được nàng đi nữa đâu. Ta và Yến Phi đã nghĩ kỹ, để nàng ở lẫn lộn với biên nhân sơ tán đến sơn khu phía đông nam biên hoang, bà Nghĩa và đám huynh đệ của Y cũng cùng đi, vì vậy thiên thiên không lo không có người chiếu cố nàng. Ngoài ra ta sẽ phân phó một số người giả làm biên nhân, trực tiếp đưa bọn họ đến ngoài 20 dặm. Kỳ thiên thiên sắc mặt hơi biến đổi nói, nghe mộ Dung đương ra nói thì dường như biên hoang tập đã bị vây hãm rồi, tình huống quả thật ác liệt thế sao? mộ dung chiến gật đầu tình hình còn ác liệt hơn trong tưởng tượng hiện tại đã chứng thực mộ dung Thủy và tôn ân thân hành đốc quân tới tấn công biên hoang tập thê bằng một mẻ lưới quét sạch các bang hội ở đây do tình thế đặc thù của biên hoang tập tham tử của địch có thể dễ dàng nắm được tình hình của các bang hội bất cứ nhóm nào muốn rút lui chắc chắn sẽ không giấu được thai mắt chúng địch nhân ở bên ngoài tập sẽ chặn đường phục kích các bang hội nhưng đối với biên nhân thì lại không quan tâm đến kỷ thiên thiên nghe vậy mặt mùi âu sầu, thế chẳng phải mọi người muốn đi cũng không được sao mộ dung chiến lập tức bị kích khởi khí khái anh hùng thứ lạnh thiên thiên yên tâm bọn ta đâu phải đồ vô dụng cũng không phải thứ người để cho mộ dung thủy và tôn ân dọa dẫm vốn gì đã có kế hoạch tương phó yến phi sẽ cùng chúng ta kể vai chiến đấu quyết bảo trì tự do và phồn vinh cho biên hoang tập mộ dung thủy và tôn ân đều không giống như bang hội thông thường đến đây mộ dung thủy sẽ biến biên hoang tập thành một thành trấn của yên quốc còn tôn ân sẽ để giáo đồ yêu giáo của y độc chiếm biên hoang tập nếu chúng ta phân tích rõ những nguy cơ này cộng thêm với ảnh hưởng của thiên thiên không chừng có thể lại triệu tập dạ hoa tộc và những biên dân có trí khí đồng lòng chống cự không phải là không có hy vọng kỳ thiên thiên do dự nói thiên thiên khả dĩ có ảnh hưởng sao mộ dung chiến phấn chấn tinh thần nói ảnh hưởng của thiên thiên khó mà lường hết được thí dụ thế này mộ dung chiến ta từ bé đã quen nhìn mỹ nhân mỹ nữ trong tộc chỉ cần giơ tay là có nhưng trông thấy nhan sắc huynh quốc huynh thành của thiên thiên vẫn không ngăn được thần hồn điên đảo. thiên thiên sớm đã khiến cả biên hoang tập say mê chỉ vì nàng không tự biết thôi thiên thiên hai má đỏ lựng thần thái kiều diễm khó tả đôi mày khe dung hơi giận dỗi nói thiên thiên tuy không phải chưa bao giờ được người tán tụng trước mặt nhưng chưa ai thẳng thắn quá như mộ dung dưng ra ngươi thừa cơ chơi gian khiến thiên thiên thật hổ thẹn trong lòng sắc đẹp của nữ nhân hư hảo như mây khói thoảng qua có cái gì là quan trọng đâu bề ngoài mỹ lệ không phải là thứ có thể dựa dẫm vào được mộ dung chiến nói ra được sự ngưỡng mộ trong tâm cảm thấy vô cùng thông khoái hân hoan tiếp Sắc đẹp bề ngoài đương nhiên khó lòng duy trì mãi, vẻ hấp dẫn cũng không thể vĩnh cửu, nhưng thiên thiên không phải chỉ có bề ngoài đẹp đẽ mà là trong ngoài đều hoàn mỹ. Ta đã từng gặp mỹ nữ vô số nhưng chưa từng trải qua cảm giác xúc động như khi đối diện với thiên thiên. Thứ cho ta mạng muội, nam tử mộ dung tiên ti tộc chúng ta tác phong xưa nay là vậy, trong đêm lửa trại mà gặp được nữ tử của lòng mình, sẽ đem lòng ái mộ biến thành tình ca trực tiếp hát vang cho đối phương nghe. Trước khi gặp thiên thiên... ta đã nghe nói thiên thiên sắc nghệ song tuyệt có thể điên đảo thiên hạ chúng sinh. Kỳ thiên thiên giận rồi nói, ngươi còn chưa nghe qua mấy thứ kỹ nghệ nho nhỏ của người ta mà, biết đâu nghe xong lại cực kỳ thất vọng, cảm giác hẳn sẽ như thế. mộ dung chiến cười, chính vì chưa nghe tiên âm diệu vận nên mới không cam tâm tử chiến xa trường. đối với ta, biên hoang tập trước đây thân sắc đẹp đẽ mà khiếm khuyết phần hồn khiến ta cảm thấy bức xúc. phương giá thiên thiên sau khi đến biên hoang tập lập tức bổ khuyết điều này. đích xác người người đều có cùng tâm ý đó. Chắc cùng sinh là người hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai, vì vậy chỉ cần sau khi dệt trừ nội gian thiên thiên gióng lên tiếng chuông thần thánh của biên hoang tập, hiệu triệu tất cả những người có trí khí vì tự do và phồn vinh của biên hoang tập, nhất hô và ứng. Kỳ thiên thiên khẽ thở dài, vậy thiên thiên chỉ còn biết tận lực mà làm, nhưng tiểu thi giải quyết thế nào đây? Mộ dung chiến suy nghĩ rồi đáp, nói thật chắc sẽ không ổn, chỉ có cách dỗ dành nàng ta là mọi người chia nhau theo nhóm mà đi. Hoặc nói là nếu hai người cùng đi cùng ở e rằng khó tránh con mắt soi mói. Có thể nói dối là vì Yến Phi cần phải đi cùng nhóm sau cùng để đoạn hậu, thiên thiên phải ở bên Yến Phi, vì vậy tiểu thi không biết võ công cần phải đi trước một bước. Hai cách nói này đều được, tùy thiên thiên chọn lựa. Kỳ thiên thiên khổ nào nói, ta không muốn dối mũi ấy, nếu ta không chết đương nhiên không vấn đề gì, nhưng nếu thiên thiên không qua được lần này tiểu thi sẽ hoán ta suốt đời. Mộ dung chiến khét lời, vậy thì dứt khoát không lừa nàng ta nữa. Bất quá phải được thiên thiên toàn lực phối hợp. Kỳ thiên thiên lộ vẻ hoài nghi, chăm chú nhìn mộ dung chiến, cảnh giác, nói nghe coi. Mộ dung chiến đủ du nói, tiến phi nói không sai, với đạo hạnh nông cạn của bọn ta đúng là không có cách gì thuyết phục nàng. Kỳ thiên thiên hoan hỉ, dù sao ta cũng thật sự cảm kích sự quan tâm của mộ dung đương ra đối với ta và tiểu thi, chuyện tiểu thi ta sẽ tự lo. Mộ dung chiến nghiêm mặt nói, xin nói với tiểu thi về quyết định của ta, đó là trước khi ta chết không kẻ nào có thể hại kỳ thiên thiên. Kỳ thiên thiên cúi đầu, dịu dàng nói, Yến Phi không phải địch nhân của ngươi sao. Mộ dung chiến nghe lòng đau nhói, hiểu rõ Kỳ thiên thiên ám thị đối với nàng Yến Phi mới là chân mệnh thiên tử. Hắn thở dài, ít nhất là trước lúc mặt trời mọc ngày mai, hắn sẽ là chiến hữu đồng sinh đồng tử của ta, Bằng không trận chiến này chắc chắn sẽ thất bại. Thật không giấu nàng, ta đối với các huynh đệ của mình có lập trường không hoàn toàn giống nhau, ta cho rằng trước sinh tử tồn vòng của dân tộc, những thù hoán cá nhân nên đặt qua một bên. Yến Phi sẽ không tới tranh đoạt thiên hạ cùng bọn ta, còn nếu mộ dung thủy chiếm lĩnh biên hoang tập sẽ chẹn cổ chúng ta, sớm muộn sẽ ngạt thở mà chết. Kỷ thiên thiên ngập ngừng muốn nói, cuối cùng lại không nói gì. Mộ dung chiến đoán Kỷ thiên thiên muốn hỏi vì sao Yến Phi không tự đến gặp nàng mà lại nhờ đến hắn, bất quá lại sợ tổn thương hắn, vì vậy mới không nói ra nghi vấn trong lòng. Hắn ngầm thở dài, người của hắn bang sẽ đưa thiên thiên tới chung lâu nghị hội. S.A.U. Cờ Hi thiên thiên thuyết phục tiểu thi xin báo cho Tống T ý tự sẽ có an bài thỏa đáng bất ngờ đối với yến phi đồ phụng tam lại không xuất thủ với âm kỳ không phải chàng suy đoán vu vơ mà cảm nhận rõ ràng đồ phụng tam đã ngưng chú công lực sẵn sàng xuất thủ âm kỳ thì lại giống như chấp nhận số mệnh không hề chuẩn bị phòng ngự hoặc giả vì biết vô phương thoát chết dưới tay đồ phụng tam đồ phụng tam nhìn âm kỳ ngạc nhiên ngươi không sợ ta hạ thủ với ngươi sao âm kỳ giàu dĩ nói tôi theo người đã hơn 10 năm lão đại người nếu hoài nghi âm kỳ thì tôi còn có biện pháp gì nếu tôi cố gắng phản kháng chẳng những vô ích mà ngược lại còn khiến lao đại càng khẳng định tôi là nội gian vì vậy tôi chợt mất hết đấu trí không muốn phản kháng Đồ phụng tam gật đầu không thẹn là hảo huynh đệ của ta vừa rồi ta chỉ định thử ngươi mà sự thực không mấy nghi ngờ ngươi với lưỡng hồ bang xưa nay không quan hệ còn bắc kinh lôi tối thiểu cũng là tử địch của lưỡng hồ bang có thể là đã an bài khổ nhục kế vừa rồi chính hắn tự động xin đi thống lĩnh quân chi viện âm kỳ thở hắt ra một hơi nhẹ hết cả người hân hoan nói Đa tạ lao đại tín nhiệm. Đồ Phụng Tam nói với Yến Phi, Yến Huynh thấy thế nào? Yến Phi cũng cảm thấy nhẹ nhõm cho âm kỳ, gật đầu, ta hoàn toàn đồng ý với Đồ Huynh, nếu Bắc Kinh lôi đúng là người của Hắc Trường Hành, viện binh của các vị đã rơi vào hiểm cảnh. Đồ Phụng Tam trầm giọng nói, may sao phát rất sớm, không chừng còn có thể phản nguy thành an, Yến Huynh coi cho là được không? Đầu óc âm kỳ đã trở lại linh hoạt, chen vào sợ rằng nơi ẩn náu của quân ta đã bị địch nhân nắm được, cần lập tức nghĩ cách bổ cứu. Đồ Phụng Tam không trả lời gã, chỉ nhìn Yến Phi. Yến Phi không trực tiếp đáp lời Đồ Phụng Tam mà hỏi, hách liên bột bột rốt cuộc có cái gì không ổn đến mức khiến Đồ Huynh phải tìm ta bàn chuyện. Đồ Phụng Tam thản nhiên, ta có lý do để hoài nghi, gã không hề để ý đến uy hiếp của ngoại địch, nhất quyết đòi hủy diệt phi mã hội và Yến Phi ngươi, lại còn ước hẹn với ta vào lúc chung lâu nghị hội tiến hành nhất cử chế phục mọi người, sau đó sẽ tiêu trừ những người chống đối, khống chế toàn diện biên hoang thập. Vì vậy ta dám chắc gã là chó săn của mộ dung thủy phái đến biên hoang tập. Yến Phi gật đầu, bọn ta cũng nghi thế, gã vừa đến biên hoang tập liền mạo danh hoa yêu làm mưa làm gió, việc này chắc đồ huynh đã biết mà sao vẫn muốn tìm gã bàn chuyện. Đồ phụng tam xuề tay gượng cười nói, ngoài gã ra còn ai chịu hợp tác với ta. Lại nói tiếp, sáng qua Yến Huynh qua cửa không vào, vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý chịu nói chuyện với đồ mỗ. Yến Phi nói, đồ huynh đã thẳng thắn ta cũng sẽ nói thực, bởi vì không còn thời gian nói chuyện rông dài Đầu tiên, theo tin tức mới nhất, Mộ Dung Thủy và Tôn ân tự thân dẫn quân đến công kích biên hoang tập, tiếp đó là thân phận hắc trường hành bại lộ. Vì hắn đặc biệt đề cập đến việc kết minh giữa đồ hình và hách liên bột bột, khiến ta cảm giác hoặc giả đồ hình không minh bạch bản thân bị người lợi dụng. Âm kỳ nói, hách liên bột bột cố kỵ nhất là bọn ta chứ không phải phi mã hội, lý tưởng nhất là ta và các vị đấu nhau lưỡng bại cụ thường. Chẳng những hách liên bột bột có thể bảo tồn thực lực mà còn có thể đợi đến lúc mộ dung thủy và tôn ân không chế biên hoang tập rồi tăng phần ăn chia quyền lợi ở đó. Đô Phụng Tam nói, nếu từ góc độ này mà xét thì hẳn là hách liên bột bột có ý tiết lộ tin tức cho hắc Trường Hành, rồi lại từ hắc Trường Hành thông báo cho Hiến hình. Nhưng theo ta tình hình lại không hẳn như thế, hắc Trường Hành đột là từ tên nội gian trong bọn ta nắm được tin tức. Sau đó thông báo cho hiến huynh hy vọng huynh liên kết các bang hội cùng với bọn ta và hách liên bột bột đấu nhau tơi bởi khói lửa, đến khi hai bên thương vong nặng nề hắn mới xông vào thu thập tàn cục Ngừng chút rồi tiếp tục nói, còn về phía hách liên bột bột, gã muốn mượn tay ta đánh bại phi mã hội. Sớm nay tán phát tin đồn chỉ rõ phi mã hội là tay chân của mộ dung thủy, thực ra là để tạo lý do xuất quân chính đáng. Bắc kỵ liên xưa nay thể bất lưỡng lập với phi mã hội đương nhiên sẽ vui mừng ngồi coi biến hóa. Đến khi đại quân mộ dung thủy và tôn ân tới nơi gã lại khơi khơi mở thành rước chúng vào, lúc ấy ai nấy chỉ còn cách ngồi mà đợi chết thôi. Tiến phi nhẫn mại ngồi nghe, lúc này mỗi câu nói của đồ phụng tam đều mang tính quyết định, nếu không nắm vững tình thế thì không thể ra được đối sách. Trang gật đầu nói, đồng ý với đồ hình, bất quá âm hình nói cũng có lý, hách liên bột bột kiệt ngạo bất thuần tuyệt không cam chịu làm chó săn cho kẻ khác, gã sẽ thiết pháp trước tiên khống chế biên hoang tập chiếm lấy lợi ích tối đa. Quân đội cẩu mộ Dung Thủy và Tôn Ân khó có thể ở lại lâu dài, biết đâu gã có thể trở thành kẻ ở đằng sau nắm quyền chi phối biên hoang thập. Âm Kỳ thấy Yến Phi ủng hộ nhận định của mình rất cảm kích. Đồ Phụng Tam im lặng một lát, quay sang nhìn Yến Phi, nghiêm giọng nói, "Giả sử từ nay về sau Đồ Phụng Tam ta chịu hành sự theo quy củ biên hoang thập, Yến huynh liệu có chịu coi ta là bạn không?" Yến Phi thầm tán thưởng, Đồ Phụng Tam không những tài trí hơn người mà còn nhìn xa trông rộng. Mọi người liên thủ kháng địch là vì thế thời phải thế. nếu không chẳng cũng chẳng đến thích khách quán đồ phụng tam cũng sẽ không thành tâm tận ý đàm luận vấn đề là ở chỗ hai bên vẫn không thể giải trừ ý niệm đề phòng đối phương nhưng nếu sau này đồ phụng tam thực sự chịu hành xử theo quy củ biên hoang tập không mang tác phong nghiệp ngã giả vong ra áp dụng sau khi đánh lui cường địch rồi chỉ nói đến làm ăn buôn bán mà bất biết bên ngoài mưa gió làm sao thì thật là quá tốt trang trâm giọng nói nếu hoàn huyền lệnh cho đồ huynh thay thế hán bang đồ huynh làm thế nào đồ phụng tam thong dong nói tướng ở ngoài lệnh vua có thể không nghe trừ phi nam quân công thân xuất đại quân đến biên hoang tập hay là đã công hãm kiến khang bằng không ta sẽ nói rằng biên hoang tập cần phải bảo trì sự cân bằng các thế lực một khi mất đi thế cân bằng này hậu quả sẽ không lường được cũng giống như biên hoang tập nếu bị mộ dung thủy và tôn ân sâu sẽ sẽ biến thành hung địa chiến sự liên miên kết quả là cuối cùng chẳng ai kiếm được nửa phân lợi ích nói xong chìa hai tay cho hiến phi giọng khẩn thiết đồ phụng tam ta tuy xưa nay có tiếng độc ác nhưng chưa bao giờ sai lời Ta đối với Yến Huynh hết sức tán thưởng vì biết rõ Yến Huynh sẽ không vì bất cứ ai mà bán rẻ biên hoang tập. Hiện giờ chúng ta đều ở vào thế sinh tử tồn vong, chỉ có hoàn toàn tín nhiệm hợp tác mới cho chúng ta một con đường sống, Yến Huynh có chấp nhận ta không? Yến Phi có cảm giác đang chơi đến con bài cuối cùng, nếu như chàng đã tin lầm hát trường hành lại lầm tin vào đồ phụ tam, khi đó thì chàng và bạn bè ở biên hoang tập chẳng cần chờ mộ dung Thủy và tôn ân đến đã bị hãm vào thế vạn kiếp bất phục. Nhưng chàng có được chọn lựa hay không? lập tức đưa hai tay nắm tay đồ phụng tam, bốn bàn tay nắm chặt, rồi mới buông. hai người hân hoan nhìn nhau, phảng phất ý vị anh hùng trọng anh hùng. âm kỳ hết sức phấn chân nói, hiện giờ đến lúc chung lâu hội nghị khai mở chỉ còn nửa canh giờ, chúng ta nên bố trí như thế nào? đồ phụng tam hỏi, tin tức đêm nay địch nhân tấn công có bao nhiêu phần chuẩn xác? tiến phi suýt nữa thì buột ra chuyện chắc cùng sinh, lại đề cập đến chuyện cao ngạn phát giác ở vu nữ hà rất nhiều cây gỗ bị chặt, theo tình hình cao ngạn có lẽ đã bị sát hại. đô phụng tam hiểu rõ rồi gượng cười nói việc tôn ân giết chết nhầm dao tiến huynh hẳn đoán được có liên quan đến ta thực tình là do ta thông báo cho tôn ân muốn lao thay ta xuất thủ thu thập lưu dụ tiến phi ngắt lời y ỉa ngươi hại ta ta hại ngươi xưa nay chiến tranh không chừa thủ đoạn nhậm thanh thị trong thư bổ câu gửi chắc cùng sinh không nhắc gì đến chuyện sinh tử của lưu dụ đương nhiên ta hy vọng gã người lành trời phù hộ hiện giờ chúng ta không dành để nghĩ ngợi vần vơ việc cần nhất bây giờ là đồ huynh xử lý quân đội ở ngoài tập Chuyên biên hoang tập để ta xử lý. Đồ Phụng Tam hai mắt sáng lấp lánh nói, đã biết lộ tuyến hành quân của Mộ Dung Thủy, nếu Yến huynh có biện pháp không để Mộ Dung Thủy đúng hẹn giáp công biên hoang tập, bọn ta có thể nghĩ ra một diệu kế đánh bại quân Tôn Ân. Chương 122, Chiến Vân mật bố 2. Kỷ Thiên Thiên thúc ngựa phóng ra khỏi tổng đàn Hàn Bang, cùng đi có phi tránh xương, Trình Thương Cổ và hơn chục hảo thủ Hàn Bang. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Yến Phi dắt ngựa đứng hiên ngang bên đường mỉm cười chờ đợi. Kỷ Thiên Tiên vui mừng hướng hở. Ánh mắt đầm thắm nhìn lại chàng. Tiến phi nhảy lên ngựa, sóng vai cùng đi với nàng về phía quảng trường. Trình thương cổ và phí tránh xương cho ngựa đi chậm lại theo sau. Tiến phi ngoái lại cười với trình thương cổ, thế nào cũng phải có một đêm trở lại đổ trường thỉnh giáo đầu tiên. Trình thương cổ cười ha hà nói, bản nhân hân hạnh đón tiếp. Cuộc đời như một canh bạc, hiện giờ ta cảm giác so với ở trong đổ trường không khác chút nào. phí tránh xương cũng hân hoan nói, cờ bạc thắng thua là do vốn liếng và đổ thuật quyết định. Trận này tiền bạc của chúng ta không được dư dật lắm, đành phải lấy kỹ thuật mà bổ cứu, đúng không? Yến Phi cười, vì vậy ta mới cố sức gom góp vô liếng, may sao đối thủ lại tử tế giúp đỡ làm cho tiền bạc đáng phải mất đi lại trở về trong túi, hy vọng so với lần trước vận khí ta khá hơn một chút. Kỳ thiên thiên nhìn thấy Yến Phi, tâm trí tựa hồ đang bềnh bồng trên mấy từng không lập tức trở lại hiện thực, chàng cứ nhẹ nhõm như không khiến nàng cảm thấy không có chuyện gì đáng phải bận tâm. Yến Phi ba người cười đùa đối đáp, thể hiện tinh thần võ si thân kinh bách chiến coi chết như về, không vì địch nhân hùng mạnh mà khiếp sợ tiếng võ ngựa dồn dập từ phía sau vọng đến một đội nhân mã đông đảo phóng ra từ hàn bang theo hướng ngược với bọn họ phi nhanh về phía đông môn hẳn là tống mạnh tề thân xuất quân chủ lực y kế hoạch theo đông môn tới bến thuyền biên hoang tập là nơi thiên hạ tất phải tranh đoạt bến thuyền là nơi biên hoang tập tất phải tranh đoạt chiếm được nơi ấy có nghĩa là khống chế được thủy vận kỷ thiên, thiên tưởng tượng tất cả các bang hội biên hoang tập đều dốc hết lực lượng so sánh thực lực thì bản cờ chiến trận này đã thành định cục chỉ còn phụ thuộc song phương nắm thời cơ tình thế điều binh khiển tướng xuất kỳ chế thắng như thế nào để quyết thắng phụ tiến phi nhìn nàng ngạc nhiên thiên thiên khóc đấy à kỳ thiên thiên nũng nịu liếc chàng một cái thở dài tiểu thi khóc quá làm muội nhịn không được cũng rơi lệ tiến phi hỏi đáng bảng nghĩa mấy người cũng cùng đi chứ kỳ thiên thiên gật đầu bọn họ muốn được chiếu cố tiểu thi đương nhiên sẽ cùng đi với muội ấy Ai? thuyết phục bọn họ thật chẳng dễ Đông đại nhai người qua lại vắng vẻ, không biết là do biên nhân nhiều người đã rời tập tránh họa hay là vì bọn họ thấy tình hình quá khẩn trương trốn hết trong nhà để khỏi cháy thành vạ lây. Bất quá khi nhìn thấy Kỳ thiên thiên, ai nấy đều dừng chân ngắm nàng, ít ra vào thời khắc này cũng quên đi nguy cơ rình rập biên hoang tập. Tiến phi hỏi, nàng thuyết phục tiểu thi bằng cách nào? Kỳ thiên thiên bình tĩnh nói, thiên thiên chưa bao giờ bảo muội ấy làm việc gì không nguyện ý, lần này là lần đầu tiên phá lệ, mỗi ấy chỉ khóc ròng, may mà là người hiểu sự. Ai? tiếng võ ngựa lại vang lên một đội kỵ sĩ từ con đường ngang phi ra người dẫn đầu chính là thác bạc nghi hắn bận võ trang khi thế tráng liệt quyết tử xa trường đặc biệt khiến người ta cảm thấy ý chí bất khuất chiến đấu đến cùng của quần hào biên hoang tập thác bạc nghi trước tiên hướng về mọi người chào hỏi ánh mắt sâu thảm liếc nhìn kỵ thiên thiên rồi tới bên yến phi hơn 10 chiến sĩ thác bạc tộc hòa vào đội ngũ hán bang võ sĩ vào thời khắc này không còn phân biệt hán hồ vì bảo vệ tự do bọn họ đều cùng đứng dưới ngọn cờ của biên hoang tập tiến phi nói tình hình thế nào Thác bạc nghi trầm giọng các bang hội chủ yếu đang tập kết binh lực trong khu vực của mình chỉ trừ có ít bang vì trưởng cấp lao đại bỏ đi lực lượng không còn gì đang nói đoạn ghé lại gần nói quả đúng như ngươi dự đoán hồng tử xuân không đi báo tin dùn ngươi mà trước tiên đến hoa chi phủ của cơ biệt ở lại đó một khắc mới chạy đến chung lâu đối với chuyện này ngươi có liên tưởng gì không kỳ thiên Thiên, phí chánh sương và trình thương cậu nghe thấy đều lưu ý đến câu chuyện của hai người tiến phi trầm ngâm nói Điều đó biểu thị hai người cùng một phương gian tặc, hy vọng làm chó săn cho người hòng bảo trì quyền lợi sau này của biên hoang tập, nhưng không ngờ tình huống phát triển đến thế này. Sự xuất hiện của hách liên bột bột cùng việc mộ dung Thủy và tôn ân thân đốc quân tới khiến hai người họ cảm thấy bị lợi dụng và bị bàn đứng, hẳn bây giờ đang cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Kỳ thiên thiên không hiểu, nếu bọn họ là nội ứng của địch, vì sao đông nhiên phải lo bị bàn đứng. phí tránh xương giải thích, bọn chúng chắc hẳn không nắm được toàn bộ cục diện. Hồng Tử Xuân và cơ biệt có quan hệ với Lưỡng Hồ Bang và Hoàng Hà Bang, sau lưng Hoàng Hà Bang là Mộ Dung Thủy, thiên hạ ai cũng biết. Hồng, cơ hai người vì chuyện Hoàng Hà Bang và Lưỡng Hồ Bang kết minh, lại biết Mộ Dung Thủy quyết định đem binh tới biên hoang tập, hiểu là đại thế đã mất, để cầu tồn đành quy thuận định nhân. Tuy nhiên không ngờ hách liên bột bột trở mặt như vậy, không biết đạo hưu tôn ân cũng dây máu an phần, đến giờ cả bọn đều rất hoang mang. Ta cho rằng Yến Phi suy đoán tuy không đúng hẳn nhưng cũng không xa sự thật mấy Trình thương cổ tiếp lời, tôn ân giết chết nhậm Giao khiến bọn họ đều giật mình cảnh giác, rõ ràng tôn ân không muốn phân chia lợi ích với bất kỳ người nào, dù là minh hữu cũng không ngoại lệ. Thực lực của Hồng Tử Xuân và cơ biệt còn lâu mới bằng lưỡng Hồ Bang và Hoàng Hà Bang, không đủ tư cách để mặc cả giá với tôn ân và hách liên một bột, đã thế không cẩn thận có khi còn mất mạng, vì vậy hiện tại đương nhiên vô cùng khổ não. Thác bạn Nghi nói, bây giờ chúng ta nên xử trí họ ra sao? Yến Phi nhìn về phía cổ trung trường, Điểm nói. có tin về Hắc Trường Hành không? Thác Bạt nghi biết chẳng vì chuyện cao ngạn mà vô cùng căm hận Hắc Trường Hành, nói mang Hồng Tử Xuân ra tra hỏi hoặc giả cũng biết được đôi điều. Kỳ Thiên Thiên thở dài, không ngờ Hắc Trường Hành lại bị hồi thế. Trình Thương cổ hỏi Hách Liên Bột Bột có bao nhiêu nhân mã? Thác Bạt Nhi hừ lệnh, hiện giờ ở Tiểu Kiến Khang Gã có chưa đầy 500 người, căn bản không đáng kể, chỉ cần đề phòng người của Gã Cha trộn vào tập hoặc là bố trí ở ngoài, thực lực có thể vượt xa dự liệu của chúng ta. nếu không gã rửa vào đâu mà không coi việc triệu tập trung lâu hội nghị ra gì hết phí tránh sưng nói hay là gã còn chưa biết việc gã làm chó săn cho mộ dung thủy đã bị tiết lộ cũng không ngờ chắc cuồng sinh là cơ sở của tiêu giao giáo ở biên hoang tập do y tiết lộ đại kế của mộ dung thủy và tôn ân khiến mọi người đoàn kết lại tiến phi thấp giọng nói gã cũng không ngờ đồ phụng tam hiểu cặn kẽ về gã như vậy tiếp đó hướng về phía thác bạc nghi nói trận đầu giao phong quyết định biên hoang tập thuộc về ai xảy ra ở ngoài tập chứ không phải ở trong tập chính là trường ác đấu giữa thác bạn tộc chúng ta với thiết phất bộ nếu để thua thì mọi chuyện chấm dứt cả ngươi chẳng những phải ứng phó với địch nhân từ ngoài công đến mà còn phải ứng phó với địch nhân trà trộn trong tập thác bạn nghi cười ha hả yên tâm chiến thuật thủ đoạn của thiết phất bộ ta quá quen thuộc rồi tuyệt không để các ngươi thất vọng rồi quát lớn các huynh đệ theo ta đoạn chân kẹp lấy bụng ngựa dẫn thủ hạ phóng đi như gió khí thế tương bừng. kỷ thiên thiên trong lòng đầy cảm xúc tiến vào khu vực dạ hoa tử chợt hỏi Vì sao không thấy cao ngạn? tiến phi thần sắc cảm đạm nói, hắn có thể đã gặp bất chắc, bất quá hiện tại không phải là lúc bi thương, tinh huyết cao ngạn có đổ xuống cũng sẽ không phí hoài đâu. Thân hình mảnh rẻ của kỳ thiên tiên chấn động, nói không ra lời. Chiến tranh còn chưa kịp bắt đầu, nàng đã phải nếm mùi tàn khốc của chiến tranh. Ngày mai khi vầng thái dương lên cao, bao nhiêu bạn hưu ở biên hoang tập của nàng, kể cả bản thân nàng, nhưng ai còn có thể sống sót. Chắc cùng sinh đứng trên đỉnh lầu trông. chăm chú nhìn thảo nguyên hoang dã xa xa phía nam biên hoang tập dĩnh thủy nằm ở phía bên trái nước chảy xuôi dòng không một bóng thuyền bè qua lại chính tại mảnh đất hoang vu này niềm hy vọng cuối cùng của đại ngụy đã vĩnh viễn biến mất điều khiến cho y khó chịu đựng nhất là bao năm nỗ lực vào lúc vừa mới có được chút thành tiệu đung nhiên một ván bài thua sạch bách hơn thế nữa rõ ràng tình thế không thể nào thay đổi được đả kích xảy ra sao quá bất thình lình làm sao chấp nhận nổi thời khắc nhận được thông báo của nhậm thanh thị ý hoàn toàn suy sụp Hiện tại tỉnh táo trở lại, phảng phất như từ giấc mộng quá khứ tỉnh lại, tâm tình bình tĩnh đến độ bản thân cũng khó lòng tin được. Nguyên nhân là ở biên hoang tập. Tình cảm của y đối với biên hoang tập hết sức phức tạp. Biên hoang tập giống như tự thân sinh ra, nhìn nó lớn lên và phát triển trong sự chăm chút vồi dưỡng của mình, biến thành nơi trốn đặc thù và hương vượng nhất thiên hạ. Vậy mà y biết tự tay sẽ hủy đi đứa con tinh thần của mình, từ khi tập tự do nhất biến thành căn cứ bàn đạp để tiêu giao giáo tranh đoạt thiên hạ Bất quá mọi sự đã theo cái chết bất ngờ của nhậm giao mà thành ra quá khứ. Riêng y thì, ngoài biên hoang tập chẳng còn nơi nào. Nếu mất biên hoang tập, cuộc đời không còn ý nghĩa. Vì biên hoang tập y sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, sống chết cùng với biên hoang tập. Đã quyết định như vậy, y cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. y sẽ không cần phải đau khổ vì đã lừa dối hay bán rẻ biên hoang tập, sẽ dùng máu mình mà đền bù cho biên hoang tập. Âm thanh hô lôi phương vang lên phía sau, hồng tử Xuân và cơ biệt tới rồi. Chắc cùng sinh những mày, hách liên bột bột và Sa Đình thì sao? Hô lôi phương nói, nếu ngươi cũng không hiểu rõ tình hình như họ, có chịu mò đến không? Chắc cùng sinh xoay người lại, điềm đạm nói, họ đến hay không không có gì khác. Hách liên bột bột sẽ phát giác triệu khai Chung lâu đại hội đối với gã là một thiệt tỏi lớn, tôn ân rồi cũng sẽ được nếm quả báo phản bạn của gã. Biên hoang tập chưa bao giờ đoàn kết như bây giờ, không ai biết rõ như ta biên hoang tập là địa phương như thế nào. Đây chính là nơi anh hùng thiên hạ tụ tập. từ kẻ diễn trò đầu phố đến lãnh tụ bang hội, không ai không phải là người tinh anh trong đám tinh anh, bất kỳ kẻ nào không minh bạch tình huống hay coi thường biên hoang tập đều sai lầm, đều sẽ phải trả giá đắt. Cho dù đối phương là Mộ Dung Thủy hay Tôn Ân cũng không ngoại lệ. Hách Liên bột bột thì đã là gì chứ? Hai chiếc lưỡng đầu chiến thuyền từ bến thuyền biên hoang tập xuất phát, ngược dòng đi lên phía bắc. Giang Văn Thanh đứng trên mũi chiếc thuyền đi đầu, lạnh lùng quan sát tình thế hai bên bờ, nói: "Nếu ta không lầm, Thượng Du đã bị phong tỏa." trực phá thiên đứng sau lưng giang văn thanh bực dọc nói dựa thủ đoạn trên mặt nước với đại giang bang ta sẽ phải sơi quả đắng người phương bắc không thiện thủy chiến xem chừng họ không dám so đỏ với ta trên mặt nước cùng lắm là lợi dụng hai bên bờ sông để hành động ngược lại nếu mọi người kéo tới đại giang giao phong thì thật là thống khoái phi thường giang văn thanh chậm dai nói trực lao sư vinh viễn đầy tự tin trực phá thiên ngược cười thực ra lúc này ta lại không có chút tín tâm nào dám đoán tiểu thư cũng không đủ tự tin đúng không Giang Văn Thanh hơi mềm lòng, trực lao sư có phải trách ta không chọn phương án rút lui không? Trực phá thiên lắc đầu, ta không cố ý trách tiểu thư. Nếu ta là ngươi, chắc cũng lựa chọn như vậy, vì đó là sinh lộ duy nhất. Tôn ân và mộ dung thủy trận này quyết thắng bằng được, không đến thì thôi, đến thì chắc chắn sẽ đến với lực lượng hết sức hùng mạnh. Hơn nữa địa thế biên hoang tập dễ công khó thủ, tệ nhất là đến giờ vẫn không biết ai là địch ai là ta, trận này không cần phải đánh đã biết chắc chắn là thua. Giang Văn Thanh ngạc nhiên. Nếu đã là như thế, vì sao vừa rồi trực lao sư lại nói ở lại chống địch là con đường sống duy nhất? Trực phá thiên liếc nhìn nàng, đắc ý, hóa ra cũng có chuyện văn thanh không hiểu rõ. Giang văn thanh biết hắn là người hiếu thắng, khẽ cười, văn thanh không phải là thần tiên sống, xin trực lao sư chỉ giáo. Trực phá thiên phấn khởi nói, đối với ta mà nói, chết cách nào cũng chỉ là vinh quang hay không vinh quang mà thôi. Đã chết thì phải chết thật thống khoái, đặc biệt là lao trời già rất thích trêu người, mình càng mong chết. Lao càng không để mình toạn nguyện. Đã thế bọn ta chỉ có cách cầu được chết trong chiến đấu, coi chết sống như không, có lẽ còn có cơ hội tìm được đường sống. Huống hồ biết rõ là sẽ chết, đương nhiên là mong cái chết thật oanh liệt. Giang Văn Thanh kính cần nói, lời nói này của trực lão sư đạo lý rất sâu sắc. Trực phá thiên thản như nói, Văn Thanh có thể coi như điều đó có được từ trí tuệ từng trải. Trực phá thiên ta mấy chục năm trời không biết bao lần vào sinh ra tử còn sống đến bây giờ, chính vì mỗi lần đều xác định tử chiến đến cùng. Không bao giờ chịu thua. Văn Thanh thấy ta luôn luôn tự tin, chính là vì ta có tâm thái như vậy. Giang Văn Thanh động tâm, đa tạ Lao Sư chỉ điểm. Đúng. Cái chết thì có gì không tốt chứ, điều quan trọng nhất là chết thật thống khoái. Bỗng nhiên nàng có cảm giác không ổn, không phải là nàng chưa bao giờ cùng trực phá thiên đối phó kinh địch, nhưng hắn chưa bao giờ dùng đến những lời lẽ nghiêm trọng như lần này, hẳn là trực phá thiên đã linh cảm thấy nguy cơ gì đấy. Lại nói, địch nhân cũng không phải là không có sơ hở. Trực phá thiên phân chấn, xin tiểu thư chỉ điểm. Giang Văn Thanh suy tư nói, việc hồ bái thất tung khiến ta động linh cơ. Trực phá thiên biết nàng thông tuệ hơn người, không dám ngăn trở luồng suy nghĩ của nàng. Từ khi Giang Văn Thanh xuất đạo đến nay, trực phá thiên và Nhan sấm hai người phụ mệnh Giang Hải Lưu thường xuyên trực tiếp giúp đỡ nàng, hết sức bồi dưỡng nàng làm người kế thừa đại Giang Bang. Bên ngoài trực phá thiên có vẻ luôn cậy sức tựa hồ Hữu dũng ôm ưu, sự thực không phải thế. Trực phá thiên có thể đảm đương vị trí của một trong tam đại thiên của đại giang bang, há có thể là người như vậy. Chỉ bất quá võ công của hắn theo một đường lối riêng, coi cái chết là niềm vinh dự, coi dũng manh không sợ chết là tối cao tâm pháp, thực chất hắn nhìn xa trông rộng, đầu óc tinh tế, có thế giang hải lưu mới phó thác trọng nhiệm trợ giúp giang văn thanh. Giang văn thanh nhìn về phía trước, ung dung nói, đằng sau hồ bái nhất định có kẻ đỡ lưng cho gã, không cần biết xuất thân của gã như thế nào. chỗ rửa của gã hẳn phải là một trong những thế lực sẽ tới biên hoang tập lần này. Trực Phá Thiên nói, nếu vậy không ngoài mộ dung thủy, tôn ân và nhiếp thiên hoàn ba người. Giang Văn Thanh nói, khả năng tôn ân và nhiếp thiên hoàn rất ít, vì trước phi thủy họ bị tạ an áp chế không cỡ nổi, cầu tồn còn khó, làm gì còn rảnh giang mà nghĩ đến biên hoang tập. bọn họ làm gì cũng đều công toi, chỉ cần bọn ta cũng đủ cắt đường vận chuyển hàng hóa của họ rồi. Trực Phá Thiên ngạc nhiên, chẳng lẽ lại là mộ dung thủy? Giang Văn Thanh nói. chỉ cần coi mộ dung thủy luôn ủng hộ người của thác bạt khuê buôn bán số lượng lớn chiến mã ở biên hoang tập là đủ biết mộ dung thủy đang thèm chảy nước miếng quyền lợi kinh người ở biên hoang tập hán nhân ở phương bắc đều biết rõ tầm quan trọng của biên hoang tập nếu không nhậm giao đã chẳng sai chắc cuồng sinh đến gây dựng cơ sở ở biên hoang tập bắc phương có bốn đại thế lực người hán đó là hoàng hà bang di lặc giáo tiêu giao giáo và thái ất giáo hiện giờ tiêu giao giáo có thể bỏ qua vậy thì hồ bái ất phải thuộc về ba thế lực còn lại trực phá thiên nói tiểu thư suy đoán rất đúng bất quá cho dù hồ bái là gian tế của bà thế lực đó trà trộn vào biên hoang tập thì sao lại coi là sơ hở của địch giang văn thanh phân tích điều này biểu thị mâu thuẫn về lợi ích trong nội bộ địch nhân chính vì tôn ân cũng nhìn ra điểm này nên mới hạ thủ giết nhậm giao tạo thành sự đã rồi bức bách mộ dung thủy không thể phân không chia lợi ích biên hoang tập nhưng nếu hồ bái được mộ dung thủy ủng hộ thành lập tân hán bang mộ dung thủy sẽ chẳng cần đến tôn ân và nhiếp thiên hoàng nữa đó mới là sơ hở của đối phương trực phá thiên thở dài đúng là chỗ sơ hở tức là sơ hở này chỉ xuất hiện sau khi bọn chúng công phá xong biên hoang tập còn bọn ta thì đã thành oan hồn của biên hoang tập làm gì còn cơ hội tính toán xem ai đoạt được nhiều quyền lợi nhất ở biên hoang tập giang văn thanh nói nếu như bọn ta có thể khiến địch nhân công mãi không xong thì sao trực phá thiên gật đầu nếu địch nhân không thành tâm đoàn kết đương nhiên có lợi cho ta giang văn thanh nói biết mình biết người trăm trận trăm thắng có quỷ thần xui khiến chúng ta ngày càng nắm rõ tình hình địch hơn Chỉ cần thanh trừ mầm họa bên trong, chúng ta không phải là không có khả năng thắng. Ken, Ken. Từ vọng lâu trên đỉnh của buồm, vang lên tiếng đồng la báo hiệu. Hai người ngước mắt nhìn, người gác dùng tín hiệu báo cáo xuất hiện địch nhân ở thượng du cách đây năm dặm. Giang Văn Thanh ra lệnh, "Cập bờ." Hành động lần này là do nàng chủ động đề xuất với mộ dung chiến, có thể đánh thắng hách liên bột bột hay không phải trông vào cánh kỳ binh này. Chương 123: Thống nhất biên hoang. Mộ dung chiến thuốc ngựa tới bên cạnh kỳ thiên thiên, thủ hạ thì nhập vào đội ngũ chiến sĩ Hàn Bang, gần trăm người rầm dập phi về thánh địa biên hoang tập cổ Trung Trường. Dưới ánh dương quang trói lọi của mặt trời giữa ngọ, Trung Lâu sừng sững nguy nga giữa quảng trường, nếu cổ Trung Trường là thánh địa của dạ hoa tử thì cổ Trung chính là thần vật trong thánh địa. Bất luận kinh qua bao nhiêu trận chiến cũng không người nào có gan đụng đến một hòn gạch của Trung Lâu. Lần này phải chăng là ngoại lệ. Phía tây quảng trường tập trung gần ngàn chiến sĩ lập thành trận thế. bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng xung trận kỷ thiên thiên chưa từng trải chiến trận thấy vậy bất giác thấp thỏm không yên tim đập thình thịch mộ dung chiến thần thái ung dung trào khắp lượn mọi người quay sang kỷ thiên thiên cười nói đó là quy củ bất thành văn của biên hoang tập khi có một bang hội triển khai lực lượng các bang hội khác lập tức cũng phải giới bị khi đó chủ nhân các bang hội phải tới chung lâu coi có thể giải quyết thông qua đàm phán không nếu không lập tức động thủ võ đấu ngay tại cổ trung trường để khỏi nộ thương dân lành hay phá hoại nhà cửa hàng quán trong tập kỷ thiên, thiên gật đầu Quy củ này thật không tồi. Những người kia là chiến sĩ bên nào? Mộ dung chiến nhìn đám chiến sĩ, điềm đạm nói, là chiến sĩ Khương Bang và Bắc Kỵ liên bọn ta, số người tới đây đều là quân tinh nhuệ một người địch được mười người. Thời gian không còn nhiều, lần này chúng ta đến chung lâu không phải để thương lượng mà để giải quyết vấn đề nội gian, quyết định ai sẽ làm chủ biên hoang tập. Lại nói với Yến Phi ở bên cạnh, tình hình thế nào? Yến Phi ung dung, mọi việc đều ý theo kế hoạch. Xin yên tâm. chiến sĩ ở khắp nơi đều đã sẵn sàng chiến đấu mộ dung chiến thở dài duy nhất ta không yên tâm là tuyến phòng thủ ở phía bắc tiếc là không thể tự mình ra sức tiến phi nhún vai mộ dung đương ra hình như quên phòng thủ bắc môn là những mã tặc từng tung hoanh bắc phương rất giỏi lấy ít thắng nhiều thác bạc nghi là thủ hạ xuất sắc nhất của thác bạc khuê là một chiến lược gia quân sự đánh trận thường như ăn cơm uống nước hách liên bột bột xưa nay không làm gì được thác bạc tộc hôm nay cũng sẽ không làm được gì kỷ thiên, thiên nghe bọn họ đối đáp như nói chuyện trời Cảm thấy giữa hai người không còn chút địch ý nào, cục diện này lúc mới tới biên hoang tập ai tưởng tượng được. Trong lòng nàng lúc này tràn nhập những tình cảm kỳ dị, pha trộn nỗi sợ hai trước trận đại chiến sắp sửa nổ ra và tinh thần bất khuất đoàn kết chiến đấu của mọi người trong hiểm nguy. Thầm nghĩ lâm địch tung dung, đang thiếu dụng binh hẳn cũng chỉ thế này thôi. Trình thương cổ từ phía sau lên tiếng, ta vẫn không dám tin vào đồ phương tam. Yến Phi nói, sự thực sẽ chứng minh tất cả. Đồ Phụng Tam là người thông minh tất hiểu hiện giờ sát cánh chiến đấu với chúng ta chính là con đường sống duy nhất. Chúng ta càng không thể không nắm lấy cơ hội này, mọi người đều không có quyền lựa chọn. Ý Chiến sĩ ở tây quảng trường đồng thanh hét lớn, dơ cao binh khí, sĩ khí bừng bừng. Lúc mọi người đã phong đến bên Trung Lâu, đồng loạt xuống ngựa. Cũng đúng lúc này, một đám đông chiến sĩ hung nộ bang từ góc đông bắt tiến vào quảng trường. Cuối cùng hách liên bột bột cũng đã đến. Mộ Dung chiến tới bên Yến Phi, hạ giọng nói Bất luận tình huống biến hóa thế nào, ta và ngươi phụ trách tiếp đai hách liên lao hình, chỉ cần mang đầu gã treo ngoài Bắc Môn thị chúng quân của gã sẽ không đánh mà tan. Tiến Phi cười khẽ, chuyện tốt như thế tiểu đệ sao dám phản đối. Hai người nhìn nhỏ cười. Đã quyết tử chiến, bọn họ sớm đã vứt bỏ mọi lo âu tính toán, dốc sức chiến đấu, dù chỉ còn một người cũng tuyệt không đầu hàng. Thác Bạt nghi cùng thủ Hạ Phi tới Bắc Môn, 500 chiến sĩ Thác Bạt Tiên ti tộc đang tập trung trở lệ. Hạ Hầu Đình ra đón. cùng nhau phóng ngựa ra ngoài bắp môn, tiến vào một khu rừng bị chặt chơ trụi rộng chừng nửa dặm, có tới hàng ngàn thân cây chỉ còn cao chừng 2-3 thước trông rất quái dị, giống như một người lùn trung thành canh giữ ngoại vi biên hoang thổ. Hạ Hầu Đình trò roi ngựa vào rừng cây bên cạnh, nói: "Quân của Hách Liên bột bột đã tiến tới bìa rừng, khi có lệnh chỉ cần nửa khắc là có thể xông vào biên hoang thổ. Theo thám tử hồi báo, binh lực của gã có khoảng 5000 người, đủ đập tan sức đề kháng của ta. Dẫu chúng ta có thể miễn cưỡng kháng cự, Chúng vẫn có thể vòng qua tấn công Tây Môn, nhân lực của Bắc Kỵ Liên đã phải điều động một số đông thủ giữ cổ trung trường, chỉ sợ so với bọn ta còn khó khăn hơn. tháp Bạc Nghi bình tĩnh hỏi, các xe đã chuẩn bị xong chưa? Hạ Hầu Đình đáp, nhờ Khương băng và Bắc Kỵ Liên hết sức giúp đỡ đã trưng thu được trong tập tám trăm cố xe. tháp Bạc Nghi nói, lập tức bố trí 200 xe tạo thành phòng tuyến đầu tiên trong khu rừng chủi cây này. Hạ Hầu Đình vội quay lại phân công thủ Hạ Tiến hành ngay, đoạn những mày nói. tuyến phòng ngự đầu tiên cách xa tới hàng trăm bước e khó hỗ trợ lẫn nhau Thác bạt nghi đã có sẵn chủ ý nói phòng tuyến này chỉ là để che mắt địch nhân để quân ta ở bên cạnh ngầm động tay chân hách liên bột bột đã không thể dùng ưu thế binh lực chấp nhoáng tấn công biên hoang tập vì gã không biết rằng chắc cuồng sinh đã tiết lộ kế hoạch tiến công của đối phương kích thích đấu trí và quyết tâm đoàn kết của mọi người gã còn sai lầm ở chỗ có tư tâm muốn tiêu diệu phi mã hội ta đem quân phong tỏa đường lui về bắt buộc chúng ta chỉ còn cách quyết tâm từ chiến Từ phía sau vang lên tiếng xe lăn ngựa hí. Hai người quay lại nhìn, một loạt xe ngựa chở đầy đá tảng từ Bắc Môn tiến đến. Thác Bạt nghi mỉm cười, có lẽ không một biên nhân nào tưởng tượng nổi biên hoang tập điêu tản hoang vu lại trở thành nơi quyết định thiên hạ sẽ rơi vào tay ai. Ngày mai khi mặt trời lên, chúng ta đại khái có thể biết được thiên hạ sau này sẽ là của mộ dung thủy hay là của Thác Bạt tiên ti tộc. Chắc cùng sinh đứng bên cửa sổ lớn nghị hỏi đường xem hung nô bang điều động quân ở phía đông nam quảng trường. Có thể hình dung Tiểu Kiến Khang đang trong trạng thái cảnh giác cao nhất. Sự thực năm đại bang là Hàn Bang, Khương Bang, Phi Mã Hội, Bắc Kỵ Liên và Hung Nô Bang chia nhau khống chế Đông Tây Nam Bắc Tứ Môn và Tiểu Kiến Khang ở Đông Bắc Năm đường ra của biên hoang thợ. Vì vậy dù là hách liên bột bột bị cô lập hoàn toàn, gã ta vẫn có thể tiến có thể công, lui có thể thủ. Hồng Từ Xuân, cơ biệt và hô lôi phương ngồi trên những chiếc ghế dành riêng cho họ chờ đợi hội nghị bắt đầu. Hồng, cơ nét mặt đờ đẫn, mất hẳn vẻ tinh anh trước kia. Chắc cùng sinh ngấm ngầm thở dài, quay lại ghế chủ tọa trầm giọng nói, hồng gia và cơ công tử rốt cuộc tự nhận mệnh hay vẫn cho rằng hung nô bang đủ sức bảo hộ các vị. Cơ biệt biến sắp nói, Lao Chắc nói câu này là có ý tứ gì. Hô lôi phương hừ lạnh, Lao Chắc không có ý gì đặc biệt, chỉ muốn thử coi các vị đã từ bỏ giấc ngộng cầu an hay chưa. Để xem các vị chọn con đường chiến đấu vinh quang hay ngửa cổ đợi chết. Hai người chẳng phải mới là ngày đầu tiên xuất đạo. Thưa biết Hoàng Hà Bang và Lưỡng Hổ Bang đã bị Đại Quân Mộ Dung Thủy và Tôn Ân thay thế, cả một kế hoạch tiến công biên hoang tập đã thất bị vì dã tâm của hách Liên một bột. Nếu vẫn cái kiểu gió chiều nào che chiều ấy không có lập trường, bất luận tình thế phát triển ra sao, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Hồng tử Xuân Hoang mang nói, hô lôi lão đại nhầm rồi, bọn ta không định dựa dẫm vào Lưỡng Hổ Bang hay Hoàng Hà Bang, chỉ vì nhiều năm nay có quan hệ làm ăn qua lại nên mới đáp ứng với bọn họ đứng trung lập Chắc cùng sinh cười nói. nếu địch nhân không chế được biên hoang tập còn có trung lập sao trung lâu nghị hội sắp cư hành một trường huyết chiến không thể tránh khỏi biên hoang tập không phải là nơi dành cho những kẻ cơ hội nếu bây giờ các vị không lập tức quyết định đến khi đó sẽ chẳng ai còn hứng thú nói chuyện các vị nữa có tiếng bước chân vang lên kỷ thiên thiên có mộ dung chiến yến phi phi tránh xương và chỉnh thương cổ đi theo tiến bảo có mặt kỷ thiên thiên lập tức không khí hết sức khẩn trương dịu hẳn xuống kỷ thiên thiên mỉm cười chào hỏi khắp luận ngồi xuống sau lưng yến phi Mộ dung chiến, phi tránh xương và trình thương cổ lần lượt vào chỗ ngồi, trình thương cổ ngồi chỗ trước đây thuộc về trúc lao đại. Chắc cùng sinh nhìn Yến Phi hời hợp nói, nếu không ai phản đối, Yến Phi ngươi cứ ngồi vào vị trí của hạ Hầu đình, thay mặt y phát ngôn biểu quyết. Yến Phi mỉm cười, ta được ngồi ở cái nơi dễ chịu thế này ư. Hồng tử Xuân đột nhiên đứng lên, nghiêm giọng nói, nhân lúc hách liên bột bột chưa đến, ta muốn xác minh lập trường bản thân của các vị, Hồng tử Xuân ta thể quyết cùng tiến cùng thoái với nghị hội. Nếu có dị tâm xin cho ta phơi thây biên hoang. Mộ dung chiến dơ ngón tay cái khen, ta không dám nói hồng gia có phải có quyết định đúng đắn nhất hay không, nhưng dám khẳng định đó là quyết định của một nam tử hán đại trợ phu. Nếu muốn chết an lành thì đừng nên nhập giang hồ, lại càng không nên tới biên hoang tập. Hiện giờ chúng ta không phải là không muốn bỏ đi, mà căn bản không có đường bỏ đi, chỉ còn cách tử chiến, đã quyết tâm là không quay đầu. Chỉ đơn giản thế thôi, tôn ân ý cờ công tử thế nào? kỳ thiên thiên cười nhìn hồng tử xuân ngồi xuống lòng rất kích động mỗi người có bản lĩnh sống ở biên hoang tập đều có biện pháp sinh tồn của mình tới cũng được mà lui cũng được dưới sự uy hiếp to lớn của ngoại địch trung lâu nghị họ trở thành trung tâm hấp dẫn lực khiến mọi người đoàn kết lại bọn họ tuy mỗi bên có một mục tiêu chí ít ở thời điểm này đều chiến đấu vì biên hoang tập vì tự do công lý mà cống hiến đến hơi thở cuối cùng cơ biệt trở thành đích nhắm của mọi người sắc mặt càng thêm nhậm nhạt lộ vẻ khổ sở thăng dài nếu ta nói không các vị phải chăng sẽ lập tức hạ thủ xử quyết tại hạ chắc cuồng sinh nhạt giọng nói mọi việc đều do Trung lâu nghị hội quyết định ngươi sẽ được biết kết quả biểu quyết cơ biệt lắc đầu bọn ta không còn cơ hội tình huống mặt nam ta không rõ nhưng mặt bắc cũng biết được một hai điều ta biết vì ta không tham dự yến tiệc hoang nên thiên thiên tiểu thư nên các vị hoài nghi sự thực là ta phải đi chúc Lý Sơn ở phía bắc biên hoang tập gặp bang chủ hoàng hà bang hoàng long thiết sĩ tâm báo cáo tình hình chỉ cần với ba ngàn người đi theo thiết lão đại. bọn ta đã không có bất kỳ cơ hội nào rồi. Ai nấy đều lo lắng, Mộ Dung Thủy quả nhiên tính toán chu toàn, thêm một cánh quân phối hợp như thế, nếu muốn chặn đường phục kích thật khó khăn. Mộ Dung chiến trầm giọng, cho biện chặt cây đóng bè ở Vu nữ hà phải chăng là do ngươi làm ra? Cơ Biệt ngạc nhiên, chuyện này ta không biết gì hết. Trình Thương cổ thần thái ung dung, dịu giọng nói, cơ thiếu ra là tâm phúc của Hoàng Hà Bang lão đại, vì sao không kiên quyết chống đối? Lại tiết lộ tình báo quan trọng như vậy cho chúng ta? Cơ Biệt gượng cười, ta không phải là kẻ mới xuất đạo thiết lão đại không nói một lời về chuyện tôn ân có phần tham dự ta còn chưa tỉnh ngộ mình bị lợi dụng thì hóa ngu ngốc làm sao hách liên bột bột xuất hiện đã khiến ta run sợ gã tàn bạo có tiếng nếu để gã đắc thế chỉ sợ muốn chết cũng không xong tôn ân càng đáng sợ kẻ nào không tuân theo chỉ có chết biên hoang tập rơi vào tay y không biết sẽ thành ra thế nào Kỳ thiên tiên vui mừng nói nếu ai cũng nghĩ như cơ công tử chẳng phải chúng ta có thể đoàn kết toàn thể biên hoang tập hay sao Hô lôi phương hừ lạnh, hách liên bột bột và hát trường hành tới đây là để phá hoại đoàn kết, đầu tiên hách liên bột bột giả làm hoa yêu gây tội ác, bất ngờ vướng phải hoa yêu thật và phương tổng tuần làm loạn tình thế, kế ấy không thành bẻn nghị cách tung tin đồn phi mã hội là chó săn của mộ dung thủy, làm cho lòng người hoảng hốt. Lại thêm tin tức thượng hạ du dĩnh thủy bị phong tỏa, từ sáng hôm nay biên nhân không ngừng chạy trốn về hướng Tây, hiện giờ ở biên hoang tập 10 nhà chỉ còn một, số người lưu lại không biết hay là gian tế. vì vậy chúng ta chỉ còn trông vào bản thân mình thôi chắc cuồng sinh nói tình hình chưa đến mức gác liệt như thế vừa rồi mấy đầu lãnh giả hoa tộc đã tới gặp ta xin chỉ thị ta đã giải thích rõ với họ nói họ trở về lưu ý tiếng trung bọn họ đều là người tin cậy được trong bọn họ cũng không để kẻ gian trà trộn vào được mọi người đều phân chấn cảm thấy vai trò lãnh tụ tinh thần dạ hoa tộc của lao đã đến lúc phát huy tác dụng chắc cuồng sinh cười dạ hoa tộc là do lao điên này thành lập đại bộ phận đều là biên dân yêu mến dạ hoa tử Người của các bang hội vì bang quy hạn chế nên chỉ chiếm tiểu số. Bọn họ còn sẵn lòng hy sinh để bảo hộ thiên thiên tiểu thư, theo ta tính nếu cộng thêm dạ hoa tộc binh lực của chúng ta ít nhất cũng tăng thêm 2.000 người. Kỳ thiên thiên ngượng điệu nói, chắc quán chủ quá khen. Thiên thiên đâu có khả năng hô hào mọi người như thế. Cơ biệt nói, thiên thiên tiểu thư chớ tự coi mình thấp như thế, mọi người cũng giống như cơ biệt ta không nghe được giọng ca thần thánh của tiểu thư tuyệt không cam tâm chịu chết. Thật không dám giấu. Khi tiểu thư chưa tới ta vẫn còn do dự bất quyết, gặp tiểu thư rồi tự nhiên trong lòng thấy hổ thẹn, phát giác mình uống làm kẻ tiểu nhân. Tiến Phi nói, còn một việc xin nói với các vị, Đồ Phụng Tam quyết định đứng về bên chúng ta quyết tử bảo vệ biên hoang tập, còn hứa nếu qua được kiếp nạn này, về sau sẽ hành sự theo quy củ biên hoang tập. Binh lực của y ở cả trong ngoài tập lên tới 2.300 nhân mã. Đám hồ lôi phương chưa biết có việc này thệ đều kích động, sĩ khí dâng cao. Cơ biệt lập tức hai mắt sáng lóe, nói... Như vậy chúng ta có nhiều cơ hội rồi. Hồng tử Xuân ngạc nhiên, cơ hội gì? Mọi người đều nghi hoặc, bên mình bỏ đi hung nô bang và ít bang, tổng binh lực chỉ có trường 3.000, thêm cả đồ phụng tam và dạ hoa tộc vào nữa cũng không quá 8.000 người, không bằng thực lực của một bên tôn ân hay mộ dung thủy, lại còn hách liên một bột, hoàng hà bang hoặc lưỡng hồ bang cần phải tính vào đấy nữa. Bất luận đồ phụng tam linh lực tinh nhuệ đến đâu cũng không đảo ngược được tình thế. Cơ biệt nói, đánh tuy không thắng, nhưng phá vây chạy trốn thì dư sức. chỉ cần đánh bại hách liên bột bột thì cơ hội đào tẩu sẽ xuất hiện mộ dung chiến quay lại đưa mắt cho Yến phi đều ngầm hô không hay cơ biệt nói đúng nếu đánh bại hách liên bột bột vòng vây của địch nhân sẽ xuất hiện lỗ hổng cùng lắm chỉ còn lại hát trường hay nhận nút đâu đó nhưng binh lực không đủ để ngăn bọn họ đào thoát về hoang sơn phía tây biên hoang tập đương nhiên sẽ thất thủ bất quá đối với hồng tử xuân và cơ biệt mạng sống quan trọng hơn bảo vệ biên hoang tập kiếm đủ thì chuẩn luôn là nguyên tắc sống của biên nhân Kỳ thiên, thiên nhiễu mày nói Thế không phải là biên hoang tập cũng xong luôn hay sao? Thế làm sao được? Cơ biệt muốn nói lại dừng, đột nhiên có vẻ ngượng ngùng không nói gì. Chắc cùng sinh hướng về Yến Phi, Yến Phi muốn nói gì không? Kỳ thiên thiên thấp thoáng cảm thấy Yến Phi bằng thực lực đã vươn tới vị trí lãnh tụ quần hùng. Trong vụ hoa yêu, Yến Phi thể hiện bản lĩnh cao thâm khôn lượng. Hơn nữa tại biên hoang tập chàng luôn luôn có vai trò rất quan trọng, tạo nên tư cách lãnh đạo của chàng. Yến Phi thủng thỉnh nói, bây giờ cần nhất là đồng tâm hợp lực đối phó với hách liên một bột. Nếu chỉ có gã mà cũng không diệt trừ nổi thì chẳng còn gì để nói nữa. Nếu ta thắng trận đầu sẽ được thêm vài canh giờ để bố trí, khi đó nếu ai muốn rời khỏi biên hoang tập, bọn ta tuyệt không cản trở. Đoạn cao giọng tiếp, đối với ta, biên hoang tập là nơi duy nhất để an cư lập nghiệp, bất kỳ kẻ nào muốn đoạt nó, trước tiên phải hỏi điệp luyến hoa của ta. Ta đã quyết định sống chết cùng biên hoang tập, Đô Phụng Tam và Thác Bạt Nghi cũng đều nói như vậy. Rèn. Mộ dung chiến bản xuất bội đao, giọng cương quyết. Ta công khai tuyên bố từ bỏ mọi thù oán riêng của bản tộc, kể vai tác chiến với Yến phi đến cùng. Chắc cùng sinh, phi tránh xương, trình thương cổ và hô lôi phương cùng vùng tay tán đồng. Hồng tử Xuân nhìn cơ biệt thở dài, ngoài tập nguy cơ khắp trốn, ở đây ít nhất còn biết mình đang làm gì, có chết cũng đàng hoàng, Hồng tử Xuân ta quyết định ở lại. hắn bất nhân thì ta bất nghĩa, hát trường hành đã bán đứng ta, hiện giờ ta chỉ muốn tóm được tên con đó. Cơ biệt ngơ ngác một lúc, nói, đúng. Nếu ta còn nghĩ đến chuyện may rủi, sao còn dám xưng là binh khí đại vương ở biên hoang tập. Trong lòng Kỷ Thiên Thiên dâng trào tâm sự, biết hành động vừa rồi của Yến Phi đã thành công đoàn kết tất cả các đại thế lực biên hoang tập. Tiếng chân bước trên thềm đá văng lên, Hách Liên bột bột cuối cùng cũng xuất hiện. Chương 124: Các triển cơ ngưu. Giang Văn Thanh và Trực Phá Thiên triển khai thân pháp luồn lách trong đám loạn thạch và cây rừng thưa thớt, vượt qua nhiều vọng gác cầu địch, ẩn mình trên một sườn núi cao quan sát dĩnh thủy từ xa, tránh kinh động địch nhân trên đỉnh núi. chỗ này cách biên hoang tập trừng 10 dặm đường thủy hai bên bờ dĩnh thủy ở đoạn thượng du này lập mấy bến thuyền tạm thời gần năm chục chiếc thuyền mũi nhọn thả neo ở đó mỗi chiếc dài bảy trượng rưỡi hai buồn tám mái chèo trên bờ dựng nhiều lều trại ước tính địch nhân có chừng 3.000 người thực lực để để phong tỏa đoạn sông này không cho bất kỳ thuyền bè nào qua lại trực phá thiên trầm rộng là phá lãng chiến thuyền của hoàng hà bang giang văn thanh gật đầu hoàng hà bang tuy đứng đầu trong ba đại bang hoạt động trên sông nước trong thiên hạ nhưng lại không phải là dương danh nhờ thủy chiến nguyên nhân là nghề đóng thuyền ở phương bắc thua xa phương nam cả về kỹ thuật và quy mô mặt khác bắc phương hồ tộc lấy cơi ngựa bắn cung làm chủ không để ý đến việc luyện tập thuyền bè thủy chiến lại thêm thợ đóng thuyền đã chạy hết về phương nam vì vậy hoàng hà bang chỉ có thể đưa tới đây những chiếc thuyền có tính cơ động không cao mỗi chiếc có thể chứa được dăm chủ người bất quá nếu chỉ để phong tỏa đường sông bằng thực lực hiện giờ của họ thì thừa sức trực phá thiên nói chúng ta bỏ sót mất hoàng hà bang Không ngờ bọn chúng lại đi tiên phong mở đường cho mộ dung thủy, hẳn từ đêm qua chúng mới thiết lập doanh trướng ở đó, Chứng tờ chắc cùng sinh không nói hoảng, đích xác đêm nay mộ dung thủy sẽ tiến công biên hoang tập, bây giờ ta phải làm gì? Theo kế hoạch đã định, bọn họ phải đối phó với quân của hách liên một bột, vì chủ lực của cánh quân này từ mạn bắc theo đường bộ tiến vào biên hoang tập, nên binh lực còn lại phong tỏa đường sông không lớn, do vậy Giang Văn Thanh cũng có thể lập kế đánh tan chốt phong tỏa này, sau đó đi vòng phía sau bộ quân của địch. nhân khi địch quân chú ý vào biên hoang tập tiền hậu giáp công phá địch đương nhiên bây giờ kế này không thực hiện được nữa rồi tình thế biên hoang tập lập tức biến thành ác liệt chẳng những quân của hách liên bột bột có thể toàn lực công đả biên hoang tập mà binh lực của hoàng hà bang lại trở thành mối uy hiếp nghiêm trọng khác nếu đúng vào lúc hách liên bột bột phát động tấn công biên hoang tập hoàng hà bang theo thủy lộ tiến vào đoạt lấy quyền khống chế bên sông không những có thể hội quân với tiểu kiến khang mà còn có thể trực tiếp từ tiểu kiến khang hoặc đông môn tiến về thánh địa biên hoang tập đến lúc đó liên quân thế trận tan vỡ buộc phải chiến đấu giáp lá cả trên đường phố chẳng cần chờ đến khi mộ dung thủy và tôn ân đến nơi thì biên hoàng tập đã mất hết khả năng kháng cự giang văn thanh hiện tại phải phán đoán liệu hoàng hà bang thật ra có kế hoạch phối hợp tác chiến với hách liên bột bột hay không trực phá thiên quay sang chăm chú quan sát bờ sông phía tây hai thai vể lên hẳn là hắn không những muốn dùng mắt nhìn mà còn vận công lực vào thai nghe ngóng giang văn thanh biết hắn kinh nghiệm tác chiến phong phú cử động này hẳn không phải vô cớ bèn kiên nhẫn chờ đợi Trực Phá Thiên hốt nhiên thở phào, nói: Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, Thiết Sĩ Tâm giấu nhiều chiến mã trong rừng ở phía tây doanh trại, hẳn để dành cho quân Mộ Dung Thủy sử dụng. sắc mặt Giang Văn Thanh càng thêm ngưng trọng. Gật đầu, coi ra hành động công hãm biên hoang tập của Hách Liên Bột Bột có lẽ Thiết Sĩ Tâm không biết thật. Trực Phá Thiên đồng ý, lý là phải thế. mệnh lệnh của Mộ Dung Thủy hẳn là phải chờ đại quân của Y tới, men theo dĩnh thủy chia hai đường thủy lục thẳng tới biên hoang tập, còn Hách Liên Bột Bột là nội ứng mở cửa cho địch. Nếu bên ta không phá được hách liên bột bột, kế này thực là vạn vô nhất thất. Giang Văn Thanh nói, hách liên bột bột to gan làm bừa, nhiều khả năng là bị đồ phụng tam kích động, cho là có thể lợi dụng đồ phụng tam ngu xuẩn, nhất loạt đè bẹp mọi lực lượng chống đối ở biên hoang thập đâu biết chính vì thế mà để lộ âm mưu. Trực phá thiên hỏi, ta nên làm gì? Đối mặt với kẻ địch hùng mạnh như vậy, vị manh tướng thân trải trong trận này vãn sinh ra cảm giác bi quan không biết phải quyết định thế nào. Giang Văn Thanh nói, hiện tại chúng ta chỉ có một chọn lựa." đó là lấy nhanh đánh chậm đánh tan đội thuyền chặn sông của hoàng hà bang sau đấy chặn đánh bẻ gỗ của mộ dung thủy thuận dòng trôi xuống thời gian ra tay phải thật chuẩn xác tất phải sau khi mặt trời lặn mới có cơ hội thành công trực phá thiên nhiễu mày chẳng lẽ ta bỏ qua hành động giáp kích hách liên một bột giang văn thanh thở dài vì vậy ta mới nói không được lựa chọn bây giờ phải lập tức phái người cưới thuyền nhẹ trở về thông chi cho Yến phi hắn sẽ biết chúng ta định làm gì tháp bạc nghi cưỡi ngựa đứng tại bắc môn đưa mắt nhìn quanh bên cạnh hắn là hạ hầu đình và hán nhân tâm phúc đinh tuyên xe chở đá đã bố trí thỏa đáng tạo thành dãy chướng ngại dài dằng dặc thác bạt nghi nói tình hình tiểu kiến khang ra sao đinh tuyên đáp ta đã phái người bí mật theo dõi sát hành động của hách liên một bột tiểu kiến khang hiện giờ giới bị xâm nghiêm chủ lực quân nước độ 300 người tập trung ở phía đông bắc giả hoa tử coi bộ muốn chi viện cho hách liên Bột bột tham dự trung lâu nghị hội thác bạt nghi hướng sang hạ hầu đình bên kia việc sơ tán tiến hành thế nào hạ hầu đình nói Mọi chuyện đều thuận lợi, bác Kỵ Liên phụ trách bảo hộ dân chúng di chuyển đến khu phía tây. Đinh Tuyến nói, người của Đồ Phụng Tam tập trung phía sau thích khách quán, hơn 500 người đều là quân tinh nhuệ ở Kinh Châu. Nếu bọn họ gọi ước liên thủ với Hách Liên một bột, bên ta muốn chống cự lấy một khắc cũng không xong. Thác Bạt nghi hoặc cười, cần phải tin vào Đồ Phụng Tam, chắc y không ngu xuẩn như thế, trong tình hình hiện nay lực lượng của Đồ Phụng Tam là yếu tố quyết định thắng bại. Hạ Hầu Đinh nói, xe chở đá sắp đặt xong rồi. Ta có một trận xe đá dài trừng ngàn bộ, nhưng dưới ưu thế binh lực của đối phương, sợ không trụ nổi. Thác bạc nghi nét mặt bình tĩnh nói, đó căn bản không phải là phòng tuyến để tử thủ, địch nhân chỉ cần vòng qua là không thể giữ được, huống hồ còn có địch nhân từ tiểu kiến Khang Hợp Công. Tuy nhiên nếu chúng cho rằng chúng ta dựa vào xa trận này để phòng ngự thì là chúng ý ta rồi. Đoạn hạ giọng nói ra sách lược ngự địch, hai người không ngừng gật đầu. Tiếng vó ngựa vang lên. Ba người quay đầu nhìn, âm kỳ và hơn chục người phi nhanh đến. Thác bạc nghi sai thủ hạ đánh tay làm hiệu, thầm hạ quyết tâm, quay đầu ngựa phi tới nên đón âm kỳ. Bờ Tây Dinh Thủy, khu vực bên thuyền. 300 thủ hạ dưới cờ phí tránh xương chốt tại Đông Môn, dưới sự chỉ huy của nhan sâm chất đầy đá hộp vào những hòm sắt lớn xếp thành trướng ngại vật ngăn chặn con đường nối thông tiểu kiến khang và Đông Môn, chỉ để lại một thông khẩu đủ hai ngựa đi qua, biện pháp này được kêu là chấn địa công, dùng để ứng phó với chiến lược xung kích đại quy mô của địch, cũng như ở các khu vực khác. tất cả các cao điểm đều được bố trí cung tiến thủ biên hoang tập hiện giờ giống như một thùng thuốc súng chỉ cần đụng vào lập tức sẽ nổ tung dinh thủy lạnh leo vắng vẻ thuyền bẹ bình thường tuy không thể theo đường sông ly khai nhưng vẫn không thể tránh vào các chi lưu lánh hoạn hiện tại chỉ còn hơn chục chiến thuyền của các bang hội trong đó có 7 chiếc là của hán bang đều neo ở giữa dòng bất cứ lúc nào cũng có thể chi viện cho người mình chiến đấu trên bờ dây xích sắt răng ngang sông phân chia rõ ràng hai khu vực phía nam do chiến thuyền hán bang lo liệu phía bắc do thuyền đội của phi mã hội bắc kỵ liên và khương bang kết hợp phụ trách cả một khu vực bến sông tuyệt đối khống chế trong tay liên quân xung quanh bến thuyền không một bóng người chẳng ai dám lai vãng ở đó để cho thai họa giáng xuống đầu bất kỳ lúc nào nhan sấm đứng sau chấn địa công cao ngang ngực chăm chú quan sát tiểu kiến khang vốn dĩ gã là một tay độc hành đại đao một đời chứng kiến biết bao trường hung hiểm chưa từng biết sợ là gì vậy mà lúc này cảm giác rất không ổn đông dưng có tiếng vó ngựa rồn rập một đội nhân mã từ tiểu kiến khang phóng vọt ra men theo quan đạo bên dĩnh thủy phi nhanh về phía bắc nhan sấm ngầm hô không hay biết là đã trung kế lập tức quyết định hét lớn huynh đệ theo ta mau dẫn đầu 300 chiến sĩ đã sẵn sàng phi thân lên ngựa lao tới tiểu kiến khang o bên trong nghị đường ai nấy nhìn đăm đăm ra cửa hóa ra đâu phải là hách liên bột bột hay xa đình mà là gã tiểu tử tiểu kha thủ hạ của cao ngạ, gã này mặt mũi hốt hoảng được hai võ sĩ dẫn vào nói vội chớ chúng kế địch tôi thấy hai khắc trước hách liên bột bột đã lén rút khỏi biên hoang thập kẻ đến đây chỉ là giả mục đích là để giam chân các vị ở đây mọi người đều biến sắc Tiến phi và mộ dung chiến đồng thời nhảy vọt tới bên sóng cửa nhìn về trận địa của Hung nô bang hô lôi phương gấp gáp hỏi ngươi thấy gã đi theo hướng nào tiểu kha đáp theo hướng tây cao lão đại phân công ta lưu ý đến gã vì vậy ta luôn không rời mắt khỏi gã chắc cùng sinh vũ bản chúng kế Tiến phi quyết định ngay hách liên bột bột vẫn tính sai một nước cờ Gã không ngờ Đỗ Phụng Tam bội ước không phối hợp với gã, vì vậy ta vẫn có cơ hội lật ngược tình thế, chỉ cần mau chóng chiếm lĩnh tiểu kiến khang, thanh trừ nội loạn, dù hách liên bột bột có tiến công vào cũng bị đánh lui. Nói đoạn vô vai mộ dung chiến, để nơi này bọn ta lo, ngươi đi tìm âm kỳ. Đoạn xuyên qua cửa sổ mà đi, một mình một kiếm lướt tới trận địa của hung nô bang ở Đông Bắc Quảng Trường. Đại chiến cuối cùng đã nổ ra. Đỗ Phụng Tam và hơn 10 thủ hạ phi nhanh hơn nửa canh giờ mới đến nơi giấu quân ở một tiểu cốc. lính canh ngoài cốc cung kính chào đón hiển thị vẫn còn chưa bị địch nhân công kích khá lâu trước khi đến biên hoang tập hoàn huyền đã nhiều phen phái thám tử tới tận nơi chính xác cùng đồ phụng tam thương nghị dùng hang động này làm căn cứ giấu quân bí mật hang động này có ba cửa ra xung quanh có núi non vây bọc dễ thủ khó công chỉ cần bố trí phòng ngự cẩn thận thì vài ngàn người có thể địch lại vài vạn địch nhân tấn công mãnh liệt đồ phụng tam không muốn rời bỏ địa thế ưu việt này nếu có thể giữ được chỗ này bọn họ tiến có thể công thoái có thể thủ Đương nhiên nếu có nội gian thì lại là việc khác, lần này Y thân trình tới đây chính là để đoạt lấy quyền chỉ huy, Bắc Kinh lôi là thủ hạ đắc lực nhất của Y, ấy. vì vậy chuyện này tất nhiên phải do Y tự xử lý, không thể mượn tay thủ hạ làm để tránh xảy ra biến cố bất ngờ. Đối với chuyện Yến Phi nhắc nhở khiến Y phát hiện được nội gian, Y rất cảm kích. Y tuy hành sự độc ác nhưng ân đoán phân minh, không thèm làm chuyện bị ội chính vì vậy mới được hoàn huyền tín nhiệm và kính trọng. Hứa với Yến Phi nhất thiết theo quy củ biên hoang tập hành sự chính là y hồi báo Yến Phi. Bắc Kinh lôi nghe tin báo vội ra cửa nghênh đón, thần sắc kinh ngạc, kế hoạch thay đổi hay sao? Việc gì mà lão đại phải thân đến đây? Đồ Phụng Tam hừ lệnh, không trả lời thuốc ngựa tiến vào trong cốc. Lều trại trong hang tập trung ở góc Tây Nam, chỗ này mặt đất cao giáo lại có suối nước, sau khi dựng một trại lại thành ra trận địa vững chắc dễ dàng đối phó với địch quân lọt được vào trong cốc. Bắc Kinh lôi cảm thấy đột nột. Kiên nhận thúc ngựa theo sau đồ Phụng Tam phi đến doanh trại. Chiến sĩ canh giữ một trại đồng thanh hô to hoan nên chủ nhân tới. Hai ngàn tinh binh trong cốc đã nhiều năm theo đồ Phụng Tam nam trinh bắt chiến, coi đồ Phụng Tam như thiên thần. Đồ Phụng Tam xưa nay cũng không bạc đái chúng. Trong những năm tháng chiến tranh này, có thể theo được một thống soái danh tiếng mới có thể lập thần. Đồ Phụng Tam chính là một vị thống soái vừa có uy danh vừa có thực lực. Đồ Phụng Tam đi thẳng đến lều chủ soái, nảy xuống ngựa kêu to, kinh lôi theo ta. Đoạn tiến vào lều. Bắc Kinh Lôi kinh nghi bất định, nhưng không còn cách nào đành theo ý vào trong. Bên ngoài võ sĩ chia nhau canh giữ bốn phía, đều biết có chuyện không tầm thường. Đồ Phụng Tam ngồi lên ghế chủ soái, bình tĩnh nói, "Ngồi đi." Bác Kinh Lôi ngồi xuống bên cạnh hít sâu một hơi thở, không dám nhìn thẳng vào mắt Đồ Phụng Tam. Hắn cũng giống Âm kỳ, biết rất rõ thủ đoạn và võ công của Đồ Phụng Tam. Đồ Phụng Tam đột nhiên mỉm cười, chậm rãi nói, "Kinh Lôi có biết Hắc Trưởng Hành đã bán đứng ngươi không?" Bác Kinh Lôi lập tức không kềm chế được Hơi thở trở nên run rẩy, rung nói: Ta không hiểu lão đại ngươi định nói gì. Đô Phụng Tam thùng thẳng, Ngươi không cần minh bạch, thần thái ngươi đã tố cáo thân phận chân chính của ngươi rồi. Bắc Kinh Lôi biến sắc, lão đại vạn lần chớ trúng kế ly gián của địch. Ta và Hắc Trường Hành đoán thủ sâu như bể, sao lại làm việc cho hắn? Đô Phụng Tam bật cười: Ngươi để lộ đôi rồi. Ta chỉ nói hát Trường Hành bán rẻ ngươi, đâu có nói ngươi làm việc cho hắn. Bắc Kinh Lôi luôn cuống chân tay nói: hoa anh tôi hiểu sai ý tứ lão đại. Hốt nhiên bật người lên, quỳ phục dưới chân đồ Phụng Tam, thế thốt, lão đại xin chớ nghe lời kẻ khác nói xấu, bác kinh lôi tôi trung thành với người, trời đất có thể chừng, dám. Đồ Phụng Tam ngạc nhiên, kinh lôi không hứng thú nghe hát trưởng hành vu cáo ngươi thế nào sao. Lúc này bác kinh lôi không còn chút khí độ cao thủ tung hoành giang hồ nào, giống như một con trùng đáng thương, ngẩng đầu gượng cười hỏi, xin lão đại chỉ bảo. Đồ Phụng Tam nói, hát trưởng hành nói với hiến phi chính hắn bí mật cải ngươi vào quân ta. từ miệng ngươi hắn biết ta và hách liên bột bột kết minh đấy chẳng phải là bán rẻ ngươi là gì hay chỉ là lao hát đắc ý vô tâm nói ra lời nói này nửa thực nửa hư nhưng quá nửa là thực gần như hợp tình hợp lý theo lý mà nói tiểu gì Yến phi cũng mang chuyện đó ra nói với đồ phụng tam ai ngờ được là vì chuyện cao ngạn mà gian như của hắc trường hanh bại lộ cuối cùng Yến phi lại kết thành liên minh với đồ phụng tam bắc kinh lôi run bắn toàn thân thủ pháp đối phó với kẻ phản bội của đồ phụng tam hắn biết rất rõ chính hắn đã nhiều lần chấp hành mệnh lệnh của đồ phụng tam sử cực hình tàn khốc đối với bọn này đồ phụng tam cười bác kinh lôi ngươi có gì muốn nói nữa không bác kinh lôi gục đầu xuống đất tựa như muốn nói đột nhiên bật dậy nhảy sổ vào đồ phụng tam xuất ra song chỉ nhằm vào hai mắt đồ phụng tam đồ phụng tam song mục lóe tinh quang ngửa người ra sau chớp nhoáng đã đá ra hai phát kinh lực mãnh liệt góc độ chuẩn xác hiển nhiên đã có chuẩn bị bình bình hai cước lần lượt kích chúng giữa ngực Bắc Kinh Lôi bật ngược ra phía sau đụng rách tan vết lều, ngã ngửa ra bên ngoài. Võ sĩ bên ngoài kinh hãi hô hoán, luôn cũng không biết làm gì. Đồ Phụng Tam ung dung đứng lên khoan thai bước ra, tới bên cạnh Bắc Kinh Lôi, cúi đầu nhìn Bắc Kinh Lôi đang trào máu miệng nói: "Vẫn chưa chết à? Sao kỳ quá vậy?" Ánh mắt Bắc Kinh Lôi lộ vẻ khủng khiếp, không biết đáp thế nào. Đồ Phụng Tam khép cười: "May mà phản đồ là ngươi mà không phải tiểu kỳ, bằng không chớ tưởng lừa dối loại phản đồ như ngươi. Niệm tình ngươi theo ta nhiều năm." chỉ cần ngươi nói do âm mưu của hát trưởng hành chưa chừng ta cao hứng lên có thể mở cho ngươi một con đường sống nếu không ta có thể bảo đảm ngươi sống khốn nạn đủ ba ngày ba đêm bắc kinh lôi nổ ra một bụng máu buồn bã nói là ta có lỗi với ngươi ta có ẩn tình khó nói đô phụng tam gật đầu nguyên ngươi không phải kẻ ngu xuẩn như ta nghĩ người đâu mang hắn vào trướng cho ta thủ hạ y lệnh thi hành đô phụng tam quan sát bốn phía tự nhủ láo hát chiêu này của ngươi tuyệt lắm Bất quá lại biến thành xe dây tự chói, ta sẽ tương kế tiểu kế cho ngươi nếm quả đắng, nhưng xin chớ trách ai, ông trời luôn luôn treo người ta mà. mươi 125, biên hoang chi chiến. Thời khắc kiến phi xuyên song bay ra, toàn bộ tình thế đã hiển hiện rõ ràng trước mắt, địch ta đều có khả năng thắng hay thua, đến tận lúc này song phương vẫn không thể xác định ai là người chiến thắng. Mấu chốt là ở chỗ xa đình và hung nô bang của y có thể giữ được tiểu kiến khang hay không. Kế hoạch của hách liên bột bột có thể nói là không có chút sơ hở. mục tiêu của gã là trước khi mộ dung thủy và tôn ân tới nơi tiến công chiếm lĩnh biên hoang tập bề ngoài thì tỏ ra vì mộ dung thủy lập đại công sau đó có thể nói là vì sự tỉnh khẩn cấp không thể không tiên hạ thủ vi cường thực tế là muốn lợi dụng trận này dương danh thiên hạ tạo uy thế cho hung nô thiết phất bộ đồng thời cũng muốn nâng cao mệnh giá của mình tranh thủ kiếm thêm ít điểm khi phân chia lợi ích ở biên hoang tập mộ dung thủy đang lợi dụng hách liên bột bột kèm chế thác bạt khuê sẽ không vì chuyện này mà bất hòa với hách liên bột bột Thậm chí để tỏ ra thấu hiểu nhân tinh, sẽ tước giảm lợi ích của tôn ân để lấy lòng Hách Liên Bột Bột, một hành động nhất cử lưỡng tiện. Đối với tôn ân, mộ dung thủy không thể không có ý đề phòng. Đầu tiên Hách Liên Bột Bột tung tin đồn phi mã hội là tay chân của mộ dung thủy, đã có thể di chuyển thị tuyến, lại có thể chia rẽ biên hoang tập, khiến lòng người hoang mang, số đông biên dân sẽ chạy trốn vong mạng. Đến khi cùng Đồ Phụng Tam kết thành liên minh, càng kiên quyết chiếm lấy biên hoang tập, bèn ước định khởi sự với Đồ Phụng Tam vào lúc nghị hội khai mở. giao cho đồ phụng tam tiêu diệt phi mã hội kết minh với đồ phụng tam không phải có ý tốt mà lợi dụng đồ phụng tam hãm biên hoang tập vào vòng hỗn loạn bất luận các bang hội khác phản ứng ra sao bộ hạ của gã chỉ cần giữ được tiểu kiến khang thì cũng không khác gì cắm một lưỡi dao nhọn và tâm tạng biên hoang tập làm tê liệt lực lượng kháng chiến hách liên bột bột cố ý phong tỏa giao thông thủy lực phía bắc biên hoang tập để tạo ra ảo tưởng rằng quân của y sẽ tấn công biên hoang tập từ phía bắc giam chân chủ lực của phi mã hội tại bắc môn đại nhai đã thuận lợi cho đồ phụng tam đột kích lại khiến phi mã hội không thể từ bắc môn đại nhai tiến công tiểu kiến khang sự thực chủ lực của hách liên bột bột đã di chuyển sang phía tây vào lúc đồ phụng tam phát động tập kích bọn họ sẽ xuất thủ sấm sét đột phá tuyến phòng ngự của bắc kỵ liên xông vào biên hoang tập trừ khử mọi thế lực phản kháng bao gồm cả minh hữu đồ phụng tam nếu mọi chuyện xảy ra đúng ý nguyện của hách liên bột bột gã rất có thể chỉ đánh một trận là thành công biên hoang tập không giống các thành chân lớn khác bên trong không thành trì bảo vệ xung quanh cũng không có tường thành kiên cố Tứ phía đều là đồng hoang, duy nhất có thể trông vào là Dĩnh Thủy hiểm trở. Ở đây nếu Hách Liên Bột Bột thi hành quỷ kế, thừa lúc đồ Phụng Tam và Phi Mã Hội quần nhau tơi bời xua quân từ phía tây đột nhập vào tập, binh lực của các bang hội bị giam chân ở cổ trung trường, ở Tiểu Kiến Khang bị trong đánh ra ngoài đánh vào, lực lượng kháng chiến của biên hoang tập chắc chắn sẽ hoàn toàn thất thế, để cho Hách Liên Bột Bột trở thành chúa tể biên hoang tập tha hồ làm mưa làm gió. May sao trời chẳng chiều người, còn gã thì quá coi thường đối thủ. Người đầu tiên phát hiện vấn đề của gã là Đồ Phụng Tam, ban đầu hoài nghi thân phận gã, sau rốt phản lại Minh ước quay sang liên kết với Yến Phi. Kẻ thứ hai là hát Trường Hành biết tình thế không ổn liền thừa cơ tiết lộ cơ mật của Hách Liên bột bột có ý mượn giao giết người, lại vì chuyện cao ngạn biết rằng giấy không gói được lửa lập tức trốn mất, chẳng những khiến Hồng Tử Xuân hiểu rõ hắn đang lợi dụng mình, còn bị Yến Phi đoán ra trong đám thủ hạ của Đồ Phụng Tam có gian tế hắn cài vào, có thể nói là trộm gà không được lại còn mất năm thóc hoàn toàn bất ngờ đối với hách liên bột bột là chắc cùng sinh bỏ tối theo sáng thôi thúc cả biên hoang tập đoàn kết lại hiện tại chỉ cần trừ diệt mối họa tâm phúc tiểu kiến khang liên quân biên hoang tập sẽ có thể tập trung toàn lực ứng phó với hách liên bột bột bấy nhiêu ý nghĩ lướt qua trong đầu Yến phi như đài én chớp trang điểm mũi chân xuống đất nhanh như tên bắn sông vào trận địa hung nô bang ở góc đông bắc quảng trường Thiên bay đầy chờ nhằm vào Yến phi đang lao tới Yến phi rút điệp luyến hoa khỏi vỏ kim đan đại pháp toàn lực thi triển Tinh thần để khởi đến cảnh giới thông linh tối cao xưa nay chưa từng có. Nếu không thể làm cho thế trận Hung Nô Bang đại loạn, liên quân Bắc Kỵ Liên và Khương Bang không thể phát huy toàn lực công vào Tiểu Kiến Khang phòng thủ rất kiên cố. Trong lúc Yến Phi bay ra ngoài, tất cả mọi người trong nghị đường đồng loạt đứng dậy. Kỳ Thiên Thiên xúc động mãnh liệt, hành động anh hùng quyết đoán của Yến Phi thực sự khiến nàng cảm động. Âm thanh mộ dung chiến truyền vào thai nàng, hô lôi lao đại, Tiểu Kiến Khang giao cho ngươi, ta phải lập tức tìm Âm Kỷ. kỳ Thiên Thiên quay ra nhìn. vừa kịp thấy thân ảnh hắn biến mất ngoài song hùng từ xuân phí tránh xương cơ biệt trình thương cổ lần lượt xuyên song nhảy ra ai nấy đều lão luyện giang hồ thời khắc khẩn trương quyết định sinh tử này mọi người không cần đợi phân phó tự mình tiến hành việc phải làm cuối cùng trong phòng chỉ còn chắc cùng sinh kỷ thiên thiên và tiểu kha gã này định thần nói lời tạm biệt đoạn cũng chạy đi chắc cùng sinh đặc biệt bình tĩnh mỉm cười với kỷ thiên thiên trên quan viễn đài quan chiến là tuyệt vời nhất thỉnh thiên thiên tiểu thư rời gót lên đó kỳ thiên thiên hân hoan gật đầu chắc cùng xinh nét mặt hài lòng nói suốt đời ta chưa khi nào thấy thoải mái như lúc này dù cho không qua được đêm nay cũng cảm thấy đời này không còn gì hối hận biên hoang tập thực sự phải như thế này vượt qua hết sở tha tư lợi các phương tất cả vì mục tiêu tự do thần thành người người đoàn kết phấn đấu cho lợi ích cộng đồng biến biên hoang tập thành trốn địa đảng tiêu giao độc nhất vô nhị trên đời thiên thiên tiểu thư xin mời kỳ thiên thiên cất bước đi theo bậc đá bên ngoài chung lâu vang dội tiếng hô hoán chém giết tiếng võ ngựa rầm rập từ dĩnh thủy truyền tới hiệu lệnh chiến đấu vang lên thác bạc nghi hết lớn bán mã tăng một chặng dây bẫy ngựa chiến sĩ phi mã hội đã chuẩn bị đầy đủ lập tức thi hành cứ mỗi nhóm hai người phụ trách mười sợi dây bẫy ngựa lấy các gốc cây đã bị chặt trơ chủi còn lại làm trụ hơn một trăm tổ mau lẹ kết thành bẫy ngựa trên khắp cánh đồng mênh ngông phía tây bắc biên hoang thợ sự thực thác bạt nghi không nghĩ quân chủ lực hách liên bột bột lại từ phía tây đánh vào mà chỉ vì sợ địch nhân ở phía bắc vòng qua thạch đầu xa trận đổi lại thành tiến công từ phía tây, bán mã tác trận lại là biện pháp ngăn chặn kỵ binh tấn công thực hiện thuận tiện và mau lẹ nhất, vì vậy mới một công đôi việc, biến ngoại vi tây bắc biên hoang tập thành một trận địa bán mã tác, nếu địch kỵ tiến công theo hướng này hẳn sẽ bị ngăn trở trọng thương vô số. Trên các mái nhà cao đều có cung thủ Dương cung đặt tên, dưới mặt đất cũng có đông đảo cung thủ chuẩn bị sẵn sàng chi viện, cung hầu đại giá địch nhân, bất luận binh lực địch nhân hùng hậu đến đâu Nếu vọng tưởng dùng khoái kỵ xông vào, dưới sự phối hợp bán mã tắc và xạ kích từ xa, chắc chắn sẽ tổn thương nặng nề. Chỗ cao minh của thác bạt nghi chính là đợi đến lúc tối hậu khi địch nhân phát động tiến công toàn diện mới triển khai cả mấy này, tránh bị địch phát hiện từ sớm sẽ huy động bộ binh dùng giao thuẫn phá trận. Cùng lúc này hiệu lệnh chiến đấu vang lên trong khu rừng phía Bắc, hai toán quân địch sung ra, mỗi bên ước chừng là 300 người, một toán muốn từ tiểu kiến khang triển khai, hội quân với hung nô bang đang men theo dĩnh thủy phi tới Toán quân kia phi vòng qua thạch sa trận từ mẽ tây bắc đánh tới. Tháp Bạt Nghi muốn reo lên vui mừng, biết rằng địch nhân đã trúng kế mình, hắn không quan tâm đến toán quân từ Tiểu Kiến Khang xông vào Bắc Đại Nhai vì Hạ hầu đỉnh sớm đã đem thạch sa phong bế Dương đi. Với thực lực Hung Nô Bang, có thể bảo vệ Tiểu Kiến Khang đã giỏi lắm rồi, căn bản không cách gì đột phá phòng tuyến của họ. Hà Huống còn có âm kỳ với 500 kinh châu quân tập kết ở đầu kia Bắc Đại Nhai, bất cứ lúc nào cũng có thể chi viện. Kỵ binh địch từ mẽ đông bắc tràn ra. vẫn chưa phát hiện ra bán mã tác toàn tốc xông đến tháp bạc nghi ra lệnh một tiếng tên bay như mưa rào chào đón địch kỵ cổ trung trường tiếng hò hét dầm trời như thủy triều ập đến chiến tranh tàn khốc tựa như sóng to gió cả trùn lấy biên hoang tập không trở ra ngoài bất kể người nào mộ dung chiến thúc ngựa phóng hết tốc lực từ dạ hoa tử đến hô to âm kỳ đâu 500 quân của âm kỳ bố trí tại ngã ba dạ hoa tử gặp bắc đại nhai nghe nói biết chuyện bất thường âm kỳ lướt tới nói chuyện gì xảy ra thì ra là mộ dung dương gia mộ dung chiến lần này là lần đầu gặp gã may sao nhận ra gã qua hình tướng quái dị nói chủ lực của hách liên bột bột không phải là từ phía bắc mà là từ phía tây tiến đến chúng ta phải điều quân tới nghênh địch không thể chậm trễ âm kỳ quyết định ngay mộ dung đương ra xin đi trước bọn ta lập tức theo sau mộ dung chiến đang ruột như lửa đốt thấy người của gã đa phần là bộ binh gật đầu kêu tốt thúc ngựa đi ngay âm kỳ ra một mệnh lệnh 500 tinh binh toàn thể động viên chạy theo hướng mộ dung chiến vừa phóng đi. Keng! Keng! Keng! Mưa tên bắn tớ đụng vào màn kiếm quang bao quanh người Yến Phi đều đảo đầu bắn ngược trở lại địch trận, lập tức người ngựa ngã nhào, thế trận rối loạn. Kiếm thuật lợi hại như vậy hung Nô bang chúng tuy chưa nhìn thấy, nhưng đã nghe thấy, lúc này mới biết vai phong trấn nhiếp hán bang của Hiến Phi không phải do khoa trương. Vui một tiếng, Hiến Phi lướt tới cách tuyến đầu hung Nô bang 2 trượng, lại đang không vọt lên. Trước mắt đã tà tà bay trên đầu đám địch nhân phía trước. Trường mâu trường đao các loại thi nhau bổ tới. Bất quá Hiến Phi biết trận thế đối phương đã loạn, tuy buộc phải mạo hiểm, nhưng trong tình huống này lại là chiến thuật đúng đắn nhất, vì rằng địch luôn chú ý đến quân của liên quân tập trung ở Tây Quảng Trường. Không ngờ Hiến Phi từ trung lâu lướt tới, trong lúc bọn họ vội vã dương cung lắp tên chàng đã tới, cách địch trận trong vòng năm trượng, chỉ cần vượt qua một đợt kinh tiễn là có thể tiếp cận địch nhân, chỉ cần duy trì thêm một lát là liên quân có thể xông tới kịp. với ưu thế về binh lực bước đối phương chạy về tiểu kiến khang đồng thời bám giết địch nhân truy kích binh bại như núi lở trong tình huống này địch nhân không thể giữ được tiểu kiến khang ai cũng biết vậy vấn đề ở chỗ yến phi có thể duy trì trong đám hảo thủ hung nô bang như lang như hổ đến khi ấy không a mẽ tây quảng trường tiếng hô như sấm vó ngựa dồn rập, liên quân lao đến như tên bắn trước mắt sáng bừng lên từ trong trận một người lướt tới tay khiên tay đao lăng không nên đón yến phi lợi dụng lúc chàng phải đối phó phía dưới quyết dùng chiêu số lấy cứng đụng cứng cho dù không thể đánh chết tiến phi tại đương trường nhưng có thể đánh bật chàng ra ngoài trận khi đó kỵ binh sẽ phi đến như triều thủy nhấn chìm hiến phi tiến phi đưa chân điểm lẹ lên mũi nhọn một cây trường mâu vừa đâm xeo tới mượn lực đổi hướng xông thẳng vào địch nhân lăng không tới dầm kẻ kia đao chém vào khoảng không thuẫn bài bên tay trái bị điệp luyến hoa chém chúng người đó rú lên thế thảm toàn thân như bị sét đánh cứ như thế rơi thẳng xuống kỵ sĩ bên dưới bị hắn đụng phải ngã lăn trên mặt đất trận thế đã loạn càng thêm loạn chiến mã lồng lên chạy tứ tung tiến phi biến mất trong ánh kiếm dập trời hạ xuống địch trận chưa xuống tới đất đã có hai người chúng kiếm ngã ngựa tiến phi lăn mình dưới đất tránh khỏi hai mũi trường mâu đâm tới đồng thời triển khai thế chém ngựa không chém người sáu bảy thất ngựa chúng kiếm nhảy dựng lên đau đớn lao bừa đi đụng trái va phải lập tức ảnh hưởng đến toàn thể kỵ mã khác kỵ trận vốn vững chắc như thành đồng hóa thành đại loạn keng tiến phi từ mặt đất bắn vọt lên đánh bật hai thanh mã đao, chọn đúng một con chiến mã mất chủ, nhấp nô hai cái đã ngồi lên lưng ngựa, điệp luyến hoa toàn lực thi triển, đầu tiên dùng trọng thủ pháp quất sang hai bên đánh hai người ngã lăn xuống ngựa, rồi cứ thế thúc ngựa xung tới, trận địch hoàn toàn tan vỡ. Hô Lôi Phương dẫn đầu gầm lên, chống cự là chết. Một ngàn chiến sĩ Khương Bang và Bắc Kỵ lên như triều thủy giận dữ xô tới, hung nô bang chúng chịu đựng không nổi lập tức chạy trốn về phía Tiểu Kiến Khang. Nhan sấm hô to, dừng lại. 300 trăm chiến sĩ gõ cương dừng lại. phân thành ba hàng ngang bên cạnh bờ tây dính thủy chỉ cách cửa ra của tiểu kiến khang chừng ngàn bộ thủ hạ còn đang nghĩ hoặc từ tiểu kiến khang xông ra hơn trăm hung nô bang chúng rồi biến mất sau đám tường đổ. một đội cung tiến thủ lại từ tiểu kiến khang chạy ra bảy trận ninh địch chấn chỉnh đội hình hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị nhan sấm thầm tiêu nguy hiểm nếu chẳng phải kịp thời nghĩ đến đối phương dùng kế dụ địch nhắm mắt sông bờ lên nếu còn được một nửa nhân số không mất vào bờ tây cung tên và máy bắn đá đều sẵn sàng Bên địch tiếng tù và hiệu lệnh lại vang lên, thiên thủ hung nô bang lùi vào tiểu kiến khang, làm cho nhan sấm mất cơ hội bám đuôi địch truy kích. Nhan sấm ngấm ngầm thở dài, hy vọng duy nhất là phi mã hội có thể đương đầu với địch nhân bắc môn nội ngoại giác công. Nhan sấm hét lớn, huynh đệ, bỏ ngựa. Hiện tại chọn lựa duy nhất là phương thức bỏ ngựa tấn công tiểu kiến khang, nhưng như vậy cũng không khác gì tham gia một cuộc chiến ác liệt và hung hiểm. Mộ dung chiến phi nhanh vào tây đại nhai tiêu to, theo ta. Các chiến sĩ tiên ti tộc từ trên các cao điểm nhao nhao nhảy xuống cùng đồng đội trông giữ nhai đạo theo sau mộ dung chiến chạy như điên về phía Bắc Môn. Lực lượng bố trí ở Tây Đại Nhai không đến 200 người, chủ yếu không phải để tham gia chiến đấu mà để bảo hộ người già và trẻ em từ các khu chạy về đấy. Mẽ Tây Bắc có tiếng hò reo rầm trời, đúng như dự liệu của mộ dung chiến, hách liên bột bột dùng một bộ phận binh lực phối hợp với hung nô bang ở tiểu kiến khang, giam chân liên quân biên hoang thập, rồi thừa cơ xông vào công phá cửa tây. mới có thể tập trung binh lực công hãm biên hoang thợ họ hách liên chỉ không nghĩ là đồ phụng tam lại bội ước đứng về phía địch nhân lại càng không nghĩ rằng bọn họ thông qua tiểu kha nắm được lộ tuyến chủ công của gã hơn năm chục chiến sĩ đứng bên ngoài tây môn lạnh người nhìn địch nhân xuất hiện ở khu rừng cây bị chặt trụi khí thế hùng hổ đội ngũ chỉnh tề mộ dung chiến rừng ngựa không cầm được thở hắt một hơi hán trưởng thành trong chiến tranh quen sóng gió chiến trường đưa mắt nhìn một lượt phán đoán quân số đối phương không dưới sáu toàn kỵ binh chia thành sáu đội cờ sĩ bay tung đúng là một đội quân tinh nhuệ tương xứng với địa vị thân phận của hách liên bột bột mộ dung chiến ngoảnh nhì về mé tây bắc biên hoang tập cảm thấy an ủi hơn một chút đợt tấn công đầu tiên của địch nhân bị thác bạc nghi đánh tan để lại rất nhiều thất ngựa vướng bẩy ngã gục và chiến sĩ tử thương chạy tán loạn về phía bắc tuy nhiên vẫn không đủ để hắn yên tâm về thắng lợi cho dù có thêm 500 quân của âm kỳ trong khi những người khác chưa đến kịp lấy 700 người chống lại 6.000 tinh binh của hách liên bột bột đúng là châu châu đa xe tiếng vó ngựa vang lên từ tây môn chỉ có một cánh quân 3.000 người không để hắn kịp thở đã bắt đầu phát động thế công đầu tiên là hai cánh kỵ binh tả hữu tiên phong chia theo hai hướng bắc môn và nam môn lao tới rõ ràng muốn dùng ưu thế binh lực mở rộng phạm vi chiến trường khiến cho binh lực bên hắn vốn đã phân tán càng thêm yếu ớt đội tiên phục của cánh quân ở giữa không nhanh không chậm thẳng theo tây môn không có phòng tuyến chướng ngại chính diện bước đến ba đội quân phía sau từ từ tiến tới lúc này âm kỳ dẫn theo thủ hạ vừa đến bên mộ dung chiến thất kinh trừng mắt nhìn. Dù có thể giữ được Tây Môn, Nam Môn với khương bang chiến sĩ chỉ chừng trăm người làm thế nào ngăn được địch quân xung kích? Huấn Hồ địch nhân còn có thể biến hóa linh hoạt lao qua tường đổ sông vào biên hoang tập. Lúc đó thì phòng tuyến Tây Môn chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mộ Dung Chiến nhìn lui về phía mình, rốt cuộc phát giác hàng trăm bán mã tác trong khu rừng trọc ngoài Tây Môn, lập tức sinh ra hy vọng. Quay sang Long Kỳ, chỗ này giao cho ngươi. Đoan hết to, Bắc Kỵ liên chiến sĩ theo ta. Cưới ngựa dẫn đầu phi về phía nam, 200 chiến sĩ rượt theo sau. chương 126, vạn chúng nhất tâm. Kỷ thiên thiên theo chắc cùng sinh lên đỉnh Trung Lâu. Lúc nàng đi qua tầng 3, chiến sĩ hung nô bang đã coi như bại chắc, tới khi nàng lên đến vọng viễn Đài, chiến sĩ hung nô bang bắt đầu tan quy. Tiến phi, hô lôi phương và các chiến sĩ bên bọn họ thế như trẻ che sung sắt đánh tan bên địch, giết thẳng vào tiểu kiến khang. kỳ thiên thiên sinh ra cảm giác sợ hãi dùng mình, gần như bất nhận đứng nhìn. Chưa từng tiếp củ ở chiến tranh như vậy, máu tươi đang chạy thành dòng, mỗi một giây phút đều có người đang giết người hoặc bị giết. Tất cả bừng sáng lên, đó là một thứ cảm giác không có cách nào hình dung, đó là một thứ bừng sáng đấm máu khủng bố, là một thứ cảm giác trong chiến tranh mới có thể xuất hiện, mà cái đáng sợ nhất là mình bị cuốn hút vào, không đơn thuần là chiến tranh mà là tất cả mọi người và chuyện có quan hệ với biên hoang thở, bởi lần đầu tiên nàng nhìn thấy biên hoang thở, vừa gặp đã trao tình. Hơn nữa nàng còn chìm vào bể ái với đệ nhất kiếm thủ của địa phương kỳ diệu độc đáo nhất thiên hạ này, chưa từng có giây phút nào có thể làm cho nàng sinh ra ái cảm khắc cốt ghi tâm như thời điểm này. Nàng cũng cảm kích mỗi một người vì biên hoang tập mà quyết chiến. Chắc cùng sinh đón gió dựa vào Lan Can, đưa mắt nhìn bốn phía, thở dài, cái ngày này cuối cùng cũng đã đến. Lần đầu tiên ta bước chân vào biên hoang tập, ta biết biên hoang tập rồi sẽ có một ngày trở thành vùng đắt quý thiên hạ anh hùng tranh đoạn. chỉ là không nghĩ tới tài nữ thủ tịch tần hoài hà thân hành tham dự từ chỗ đứng của kỳ thiên thiên cao tới 15 lăm trượng túi nhìn xa gần thu cảnh tượng chiến tranh lớn nhỏ khắp biên hoang tập vào đáy mắt thân hình yêu kiều không khỏi run lên nhẹ nhẹ chiến sĩ bên yến vi và hô lôi phương khí thế hừng hực kịch chiến từng ngõ từng nhà trục xuất hung nô bang tan tắc không còn đội ngũ trong tiểu kiến khanh bên đầu tiểu kiến khanh thông ra bến tàu đã bị bộ đội của nhan sấm hoàn toàn ngăn cắt bước đám chiến sĩ hung nô bang không còn lòng dạ nào lưu liên chiến địa bỏ ngựa chạy trốn theo chỗ tường đổ góc đông bắc chiến cục tiểu kiến khanh thắng bại đã định chiến sự mặt bắc sắp kết thúc chiến sĩ phi mã hội của thác bạt nghi trấn thủ ổn như thái sơn đánh tan sự sung phong liên miên của địch nhân làm cho địch nhân khó lòng tiến tới nửa bước nhưng tình huống mặt tây lại khiến cho nàng kinh hồn táng đảm đại quân chủ lực của địch nhân rõ ràng có ưu thế áp đảo liên quân biên hoang tập vì binh lực phân tán binh lực có thể kéo ra đối kháng địch nhân ít ỏi đến mức đáng thương tuy bằng vào bán mã tắc đã đánh lui đợt công kích đầu tiên của địch nhân nhưng đối phương lập tức trùng chỉnh trận địa quân trung phong bỏ ngựa đi bộ giành giành muốn trước hết phá chặn bán mã tắc bên kia rồi dùng kỵ binh tiến kích bao trời phủ đất chỉ cần có thể đột phá bất kỳ một kẽ hở nào của phòng tuyến liên quân biên hoang tập sẽ tan cảnh sụp đổ hiện tại tình huống phân minh phần thắng bại sẽ quyết định qua trận chiến công phòng mặt tây chiến trường tiểu kiến khanh và mặt bắc không còn dính dáng gì tới nữa kỷ thiên, thiên rời đến lan can mặt tây đài cao lòng khẩn trương lo lắng khó dùng lời bày tỏ chắc quần sinh đến bên cạnh nàng không nói gì Kỳ thiên thiên hỏi bọn ta có nên lập tức triệu tập hảo hán giả hoa tộc đi chi việc không chấm trễ sợ không còn kịp chắc quần sinh bình tĩnh tốt bây giờ triệu tập hảo hán giả hoa tộc e là thời cơ chưa chín ngồi phải xem hồng tử xuân và cơ biệt có thật sự đứng về phía bọn ta như lời nói của bọn họ không nếu có bọn họ gia nhập chấn thủ ổn định tây tuyến bọn ta có cơ hội đánh lui quân hung nô băng của hách liên một bột lại nói xem kìa Phi tránh xương và trình thương cổ bắt đầu điều động các chiến sĩ Hán Bang thủ vệ dọc Đông Đại Nhai kia. Kỳ thiên thiên đưa mắt nhìn về phía Đông Đại Nhai, đại đội nhân mã Hán Bang phi ra Đông Môn, lần theo Dinh thủy xuống hướng Nam, xem tình huống là muốn vòng qua Nam Môn, đến Tây Lăng chi viện. Chiến sĩ Khương Bang đang tập kết ngoài Nam Môn, chắc đang đợi Hán Bang, hộp hợp nhất tề lao tới Tây Lăng tác chiến. Hai đội nhân mã hợp lại tuy có hơn ngàn người, nhưng cho dù thêm vào số chiến sĩ thể chết kháng địch ở Tây Lăng vẫn không đến hai ngàn. so với đại quân 6.000 ngàn địch nhân binh lực bạc được quá Kỳ thiên thiên nhịn không được nỗi lo lắng trầm trọng than chiến tuyến quá dài nếu một khi bị phá một chỗ hở bên phòng bị khẳng định sẽ toàn quân tan giã chi bằng tính toán lui vào trong tập mượn ưu thế quen thuộc hình thế trong tập mà đánh từng nhà từng ngõ với địch nhân mới có cơ hội thắng chắc cùng sinh ngạc nhiên không ngờ thiên thiên tiểu thư lại là trí giả biết việc binh thật tình quả là vậy cái gọi là binh bại như núi sụp chính là nói tình huống này chỉ hận bọn ta có nỗi khổ khác Đàn bà con nít người già yếu ớt đều tụ tập ở Tây Môn Đại Nhai, mà hung nô binh vừa hách liên bột bột đó giờ bạo ngược hung tàn tiếng xấu vang khắp gần xa, nếu để bọn chúng công nhập Tây Môn, hậu quả không dám tưởng tượng, cho nên không thể không thử thủ kháng địch. Kỳ thiên thiên nói, đã là như vậy, bọn ta càng không thể không xả láng một bàn, lập tức hiệu triệu hảo hán giả hoa tộc, bọn họ biết được phải đối phó với quân hung nô tàn, tất chịu nỗ lực chiến đấu cho biên hoang tộc. Chắc cùng Sinh quan sát nàng như nhìn thấy một người khác, gật đầu. thiên thiên tiểu thư nói đúng ta nhất thời sơ hốt không nghĩ đến không còn có thể trì hoãn để bọn ta lập tức triệu tập dạ hoa tộc âm kỳ đối diện tay đao tay thuẫn của địch nhân không ngừng bước tới gần trong lòng lần đầu tiên trào dâng ý niệm lâm trận thoái dục bất chấp tất cả mà chạy trốn hai cánh kỵ binh của đối phương đã hình thành cục diện đối đầu với bộ đội của mộ dung chiến và thác bạc nghi hỗ trợ nhau kiềm chế động đậy không được trọng nhiệm thủ tây môn hoàn toàn rơi trên vai gã đối phương dùng quân bộ phá trận bán mã tắc là hành động thông minh dễ dàng làm được. Một khi thanh trừ xong chứng ngại, để 3.000 ngàn kỵ binh đằng sau chính diện sục vào phòng tuyến Tây Môn, bọn họ khẳng định không cản được tới một khắc là đã phải đổ sụp. Âm kỳ thầm thở dài một hơi, một lần nữa khẳng định trong tim không được thoái lui. Quát lớn, bán tên. Tiên thủ bố phòng ngoài Tây Môn đã sớm căng dây cung nạp tên, nghe lệnh liền vút ra mấy trong mũi kình tiễn xé gió, tuy có chút ít làm cho địch nhân hỗn loạn, đại bộ phận lại bị đối phương dùng khiên gạt văng. Địch nhân nhất tề hò reo. đang trước xếp thành ba hàng khiên mộc ra tốc đẩy tới, vượt qua bán mã tắc, bước đến cách cửa tây khoảng 500 bước, chiến sĩ cầm dao đằng sau hàng khiên mộc vung lấy đao, chém đứt bán mã tắc cả đường. Hách Liên bột bột như thiên thần thống lãnh tam quân hậu phương, theo bộ binh từ từ xô tiến tới cách ngàn bước, càng thêm áp lực. Vù vù vang vang, bộ binh của địch bắn tên hoàn kích, bên này liền có mười mấy người chúng tên ngã gục. Âm Kỳ vội vàng quyết định, trước khi bộ binh bên địch xông qua số bán mã tắc cuối cùng, hạ lệnh toàn thể thoái vào trong Tây môn. Đồ Phụng Tam dẫn 1.000 kinh châu xuyên rừng vượt đồng đến một bên triển núi. Từ chỗ này có thể roi trông biên hoang tập và vùng bình giã mặt tây, còn thấp thoáng nghe được thanh âm giao chiến chém giết. Tâm ý lạnh cứng như bàn thạch, không phải là ý không quan tâm đến sự an nguy của biên hoang tập, mà trước mắt có chuyện trọng yếu hơn chờ xử lý. Y thì từ miệng Bắc Kinh lôi đã tưởng tận tình huống của địch nhân, nếu y dẫn quân theo lộ tuyết đã định ban đầu sông tới biên hoang tập ứng viện, sẽ rơi vào cạm bấy của hất trường hành, bị bộ đội của hắn phục kích bao vây. Hiện tại một nhánh một ngàn bộ đội kia của Y đang đi ra khỏi các cốc nhỏ, đúng theo lộ tuyến Bắc Kinh lôi và Hắc Trường Hành ước định tiến tới. Nếu Hắc Trường Hành làm bỏ ngựa bắt ve sầu, thì Y là chim sẻ đằng sau rình dập chờ trực. Y hiểu rõ chiến thuật của Lưỡng Hồ Bang như chỉ bàn tay. Hắc Trường Hành làm mất đi thủy lợi, trong mắt Y căn bản không đáng kinh sợ. Y thì tuyệt không khinh địch, đó không phải là tập tính của Y. Ấy. Đang trước khoảng nửa dặm bụi bối mù mịt, hiển thị đám thủ hạ dụ địch của Y đang không ngừng tiếp cận điểm phục kích của địch nhân. Lúc người của y tới con đường hẹp giữa hai gò đồi, người của hắt trường hành sẽ từ hai bên triển gò tấn công xuống, trước hết chia rẽ bộ đội bên mình, rồi chém giết từng nhóm một. Đồ phụng tam lên tiếng hạ lệnh, thống lanh quân binh nhận mình tiến về điểm phục kích. Tiếng chém giết văng trời. Tay một tay đao chia làm hai tổ, từ hai bên lao nhanh tới, lại nhượng đường khoảng giữa, để kỵ binh hậu phương công thẳng đến Tây Môn. Hai cánh quân tiên phong đồng thời phát động, chia nhau tấn công quân phòng thủ hai bên Tây Môn của mộ dung chiến và thác bằng Nghi. Hung nô quân mặt bắc phối hợp tác chiến, giáp kích bộ đội của Thác Bạc Nghi. Trận chiến bên công bên thủ mặt Tây toàn diện triển khai. Âm kỳ không còn đường lựa chọn, lớn tiếng, thoái lại một bước là chết chắc, bọn ta lên. Kinh châu quân dồn nhau ra, ai ai cũng phấn đấu bất chấp thân mình nên kích địch nhân. Keng! Keng! Keng! Tiếng Trung triệu tập dạ hoa tộc vang vọng toàn biên hoang tập, liên quân bên biên hoang tập liền phân chân sĩ khí, liều chết kháng địch. lúc này chiến sĩ của yến phi và hô lôi phương vừa hợp lại với người của nhan sấm hơn 1.000 người từ tiểu kiến khanh kéo ra tiền tuyến tiểu kiến khanh giao cho chiến sĩ trên thuyền trên dĩnh thủy lên bờ thu thập tàn cục thanh toán tàn dư còn lại của địch nhân đang kháng cự ngoan cố yến phi cưỡi chiến mã lên trước chào hỏi hô lôi phương và nhan sấm không phóng về tây môn đang cần tăng viện nhất trái lại quẹo thẳng sang bắc môn hô lôi phương và nhan sấm là người trải qua trăm trận liền minh bạch chiến lược của chàng đây là sách lược cao minh vây ngụy cứu triệu phải biết hách liên bột bột tấn công từ mặt tây tất cần dùng quân hai cánh kềm chế liên quân hai bên nam bắc sau đó lại tập trung lực lượng đột phá phòng tuyến tây môn giả như bọn họ đến tây môn giúp tay liền trở thành lấy cượng đụng cứng chỉ có thể hãm mình vào khổ chiến dưới ưu thế binh lực của địch nhân từng đợt từng đợt xung phong hãm trận binh lực ít ỏi của bọn họ chui vào hướng viện là chuyện vô bổ nhưng nếu có thể trợ giúp chiến sĩ phi mã hội đánh tan cánh quân của đối phương vòng vây tây môn có thể không đánh mà giải bởi quân hung nô tất cần kéo tới tiếp ứng ứng phó liên quân từ mặt bắc đến cắt đứt bộ đội công đả tây môn của gã khoảnh khắc đại đội nhân mã phi ra cửa bắc chiến sự bên dĩnh thủy đã hoàn toàn nằm dưới quyền khống chế của phi mã hội phối hợp với bộ đội trên bờ làm cho địch nhân khó lòng tiến tới nửa thớt chiến trường góc tây bắc của biên hoang tập đã đến giây phút khẩn trương giao chiến sáp lá cả tháp bạt nghi dẫn 300 chiến sĩ ngăn cản gần cả ngàn nhân mã của đối phương vẫn không có vẻ thất bại bọn yến phi hô lôi phương nhất tề kêu hay Nào dám do dự, doi quất khoái mã, phi ra chi viện. Ông kỳ vừa đâm chết hai tên địch, chiến sĩ xung quanh vụt ngã gục, một đợt sóng kỵ binh địch lại tràn lên, ép bức đến mức gã không thể không thoái lùi, giật mình phát giác chiến sĩ phe mình đã bị bức thoái vào tây môn lượn thứ nhì. Lòng tiêu trời phụ ta rồi, trận đằng sau tiếng quát sát sắt vang lên, đại đội nhân mã phong tới, dẫn đầu chính là Hồng Tử Xuân và cơ biệt. Âm kỳ hoang mang quát lớn, ra lệnh, tiêu thủ hạ lùi ra hai bên. tiễn thủ phe gã trấn thủ ở lầu phòng trên cao phân chấn sĩ khí, dồn sức lực bắn tên như mưa nhắm kỵ binh của địch đang xông vào Tây môn, dữ dội đến mức đối phương người tứ ngựa nhào, hỗn loạn tơi bởi. Hồng tử Xuân và cơ biệt dẫn gần 600 quân tràn trề sinh lực, lấy kỵ binh đối lại kỵ binh, chém giết thẳng ra cửa tây, lập tức đánh cho địch nhân buôn tẩu tử tán, ai lo phần ấy, đoạt lại quyền chủ động. Kinh Châu lúc này chỉ còn lại hơn 300, tác chiến dưới đất không đến 200, nhưng ai ai cũng vẫn nỗ lực bất chấp thân mình. Phối hợp với kỵ đội của Hồng Tử Xuân Sông ra cửa Tây huyết chiến máu chạy thịt rơi, tình huống thảm liệt đến cực điểm. Mộ dung chiến dẫn 200 chiến sĩ đánh dài đánh giảng với bên địch, dần dần không chi trì nổi, 1.000 quân của chỉnh thường cổ và phi tránh xương ùa tới, liền ép binh hung nô lùi lại. Tiếng trống trận bên địch vang lên, địch nhân hoang mang triệt thoái. Mộ dung chiến phẫn hận bất chấp thân mình truy sát mấy chục trượng, é e đối phương phái binh cứu viện, không dám đuổi tới cùng, thoái ngược lại cực nam của tây Bộ binh kỵ binh công đả Tây Môn đồng thời lùi lại, mặt đất út đầy sát chết, tỏ lộ sự tàn khốc và vô tình của chiến tranh. Bộ đội Hung Nô cực bắc của Tây Lăng càng kém thế, bị liên quân phi mã hội Bắc Kỵ Liên, Khương Bang và phe Phí tránh xương tinh nhuệ nhất biên hoang tập đánh tơi tửa, tử thương quan nửa, xíu nữa là toàn quân vùi thân cũng đánh tan cảnh lực lượng bộ đội uy hiếp Bắc Môn mặt bắc của quân Hung Nô. Đại chiến biên hoang tập cuối cùng đã kết thúc trận đầu bất lợi cho Hách Liên một bột. Kỷ Thiên Thiên có hơi không dám tin vào mắt mình. nhìn người người không ngừng ùa vào cổ trung trường không những bọn họ đến mau mắn một số rất đông không thuộc dạ hoa tộc trong đó còn có đàn bà con gái chắc cuồng sinh bên cạnh cũng ngây người thì thảo ta có phải hoa mắt nhìn lầm không biên hoang tập không ngờ lại có ngày này hơn 2.000 dũng sĩ dạ hoa tộc có huấn luyện thêm vào ngựa nhanh đã sớm giàn trận chỉnh tề ở khoảnh đất chống phía bắc cổ trung trường quay mặt hướng về chắc cuồng sinh và kỷ thiên tiên trên trung lâu tráng nam tráng nữ khác tề hưu hai bên dũng sĩ dạ hoa tộc toàn thể hợp lại cũng hơn 5.000 người nhất tề ngẩng đầu nhìn lên đợi hai người nói chắc cùng sinh biểu hiện phong thái của biên hoang danh sĩ ngửa lên trời cười dài một chàng hay biên hoang tập ta không ngờ có biết bao là người hiểu thấu đại thế để thiên thiên tiểu thư nói cho các người biết bọn ta sao lại hiệu triệu các người đến kỳ thiên thiên tim đập thính thích trong mắt nàng giờ phút này mỗi một gương mặt ngẩng nhìn nàng đều phát huy ánh sáng thần thánh vì bảo vệ biên hoang tập mà quyết chiến cảm thấy được sự tin tưởng không một chút xíu nghi ngờ không có một chút xíu điều kiện đối với lời nói của nàng, của bọn họ. Thứ tín nhiệm đó đối với nàng là một gánh nặng trầm trọng, bởi nó khiến cho nàng cảm thấy gánh chịu trách nhiệm nhất định đối với mỗi một cá nhân bọn họ. Giây phút này nàng hiểu thấu nỗi thống khổ của người làm thống soái. Chiến tranh là chuyện tàn khốc, trong số bọn họ có bao nhiêu người đến khi mặt trời mọc ngày mai vẫn có thể sống còn. Nàng hiện tại đang đẩy bọn họ lên chiến trường, có thể chỉ là kéo bọn họ đi tìm chết. Bất quá kỷ thiên thiên không còn lựa chọn nào khác. Bọn họ cũng không có lựa chọn, mất đi biên hoang tập, bọn họ mất đi nhà cửa đáng quý nhất, sau này thiên hạ không còn đất lành. kỳ thiên thiên dựa vào lan can, đôi mắt bắn ra thâm tình tựa biển sâu, dùng tiếng nói dễ nghe nhất thiên hạ, mỗi một câu nói hiện giờ của tôi đều là lời nói thật, bởi tôi không muốn lừa gạt các người, gây ảnh hưởng khiến các người quyết định sai lầm. Có người trong rừng người lớn giọng, có chuyện gì vây? Thiên thiên tiểu thư cứ hết sức phân phó, bọn ta chịu đến đây là đã vứt bỏ sinh tử ngoài lề rồi. Kỳ thiên thiên nhìn về phía chiến sĩ dạ hoa tộc vừa nói, không ngờ là thủ lãnh của nhóm thất công tử, tả khâu lượng. Mọi người dần dần phụ họa hoan hô, tâm tình kích động ngủ ngụt Kỳ thiên thiên trao đổi ánh mắt với Trác cùng sinh, tiếp tục, kẻ hiện đang công thành là đạo quân hung nô thiết phất bộ do hách liên bột bột cầm đầu, nhưng gã chỉ là một trong số địch nhân của bọn ta, bọn ta nhận được tình báo đáng tin, thiên sự đạo phương Nam là lưỡng hổ bang đêm nay sẽ cùng Yên Quốc phương Bắc và Hoàng Hà bang liên thủ giáp công biên hoang th Tôn ân mà mộ dung thủy thân hành thống lanh binh lính, nếu các người vì vậy mà thoái lui, không ai trách cứ được các ngươi Chắc cùng sinh ngẩn ngơ trợn trừng mắt há hốc miệng, vị tài nữ này quả có chỗ độc đáo đặc thù, đồng thời trong lòng trào dâng niềm kính phục, bởi sự bất nhẫn đi lừa gạt bọn họ của nàng, cho dù có liên quan đến sinh tử của mình. Quảng trường im lặng, tĩnh mịch, tựa hồ cả tiếng thở cũng dừng bặt. Bên dưới sợ không có tới một người nghĩ tới tình huống biên hoang tập đối diện lại nghiêm trọng đến như vậy. thanh âm ngọt ngào của kỳ thiên thiên còn âm vang mọi góc ngách của con trường chắc cùng sinh trợt cảm thấy nhẹ nhõm vô bỉ từ lúc ban đầu y bị thâu tóm trong tư tưởng gia tộc trung thành với đại ngụy không có giờ phút nào tính toán cho riêng mình tất cả vì ý chí phú quốc bất cứ một ai cũng có thể bị lợi dụng và hy sinh nhưng giây phút này sâu tận trong chiến trường biên hoang tập y tựa như sực tỉnh khỏi cơn ác ngộng tìm về chính mình đã mất từ lâu mà cái kéo ý dậy chính là tâm tình cao thượng biểu hiện qua lời nói của kỳ Thiên thiên Chắc Cuồng Sinh dâng tràn nỗi hoan hỷ từ tận đáy lòng, không còn bất cứ gánh nặng gì trong lòng nữa. Toàn Biên Hoang Tập và máu thịt của Y như nối liền lại, Y càng kiên định hơn trong quyết định cùng tồn vong với Biên Hoang Tập. Người khác có thể tự do lựa chọn, đây chính là chỗ Biên Hoang Tập khác biệt với địa phương khác. Kỳ Thiên Thiên nói tiếp, chuyến này các thế lực mạnh mẽ nhất trong thiên hạ xâm phạm Biên Hoang Tập, không phải giống như sự tranh đấu giành địa bản trong quá khứ giữa các bang hội mà là muốn biến Biên Hoang thành một tập thuộc hạ của bọn chúng, thậm chí còn biến dân cư thành tín đồ trung thành với chúng. Biên hoang tập lọt vào tay chúng, vĩnh viễn không thể hồi phục như xưa, càng không có ai có thể dự liệu bọn chúng sau khi vào tập sẽ đối đãi với bọn ta ra sao. Cho nên hiện tại các đại bang hội đã vứt bỏ thành kiến, chỉ duy vì bảo vệ biên hoang tập mà chiến đấu, nhưng ta lại khẩn thỉnh các vị nghị kỹ về quyết định chọn lựa liên quan đến sống chết này. Người chọn cùng sinh tử với liên quân bọn ta, xin rời sang mặt tây quảng trường. Những người còn lại ta hy vọng các ngư. Ấy lập tức rời biên hoang tập. cũng xin báo cho những người khác rằng bỏ đi là cách làm thông minh nhất sau này xem tình huống phát triển ra sao rồi hãy quyết định có nên quay về không chắc cùng sinh dơ cao tay lớn tiếng các ngươi chắc đã nghe rõ kỳ thiên thiên là người ra sao hiểu được nàng nghị cho các ngươi ra sao hiện tại có lẽ là cơ hội duy nhất để ly khai sang biên hoang tập chỉ cần vượt qua dinh thủy đi về hướng đông chắc có thể rời khỏi hiện cảnh chất có người quát lớn bọn ta nguyện ý tử chiến vì kỷ thiên thiên tiếp đó những người khác nhất tề quát là nhất tề hô vang Thanh âm chấn động toàn cổ trung trường. Chương 127, kỳ khai đã thắng. Đại quân biên hoang tập hội sư ngoài Tây Môn, tổng binh lực tới hơn 4.000 người, sĩ si khí ngút trời. Trải qua một phen huyết chiến, giữa bọn họ không còn phân chia bang hội phái hệ gì nữa, mà là chiến hữu đồng bạn quang bỏ sinh tử ngoài lề, sát vai nỗ lực quyết chiến để bảo vệ biên hoang tập. Hách liên bột bột trùng chỉnh trật tự quân đoàn, đếm tính binh lực chỉ còn lại hơn 4.000, tương đương với thực lực liên quân biên hoang tập. tiếng hò gieo biểu hiện sự trung thành của dạ hoa tộc với kỷ thiên thiên từ trọng tâm của biên hoang tập thấp thoáng truyền ra khích lệ chiến ý và sĩ khí của liên quân một cách hữu hiệu hơn hết tiến phi mộ dung chiến hô lôi phương và chỉnh thương cổ gò cương đứng ở tiền tuyến ngoài tây môn chiến sĩ hậu phương chia thành tám tổ đại biểu tám thế lực phi mã hội bắc kỵ liên khương bang kinh châu quân hán bang phi chánh sương hồng tử xuân và cơ biệt của biên hoang tập mộ dung chiến liếc nhìn trận dịch trầm giọng đối phương sĩ khí đã tan bên ta khí thế phừng phừng có nên thừa thẳng truy kích đụng đầu chính diện với hách liên bột bột trừ khử đại hoa không tiến phi đáp đánh đương nhiên phải đánh bất quá kẻ vội vã là đối phương mà không phải là bọn ta hách liên bột bột cũng như bọn ta biết rõ hai ngàn tinh binh của lão đồ bất cứ lúc này cũng có thể đánh tập hậu bọn chúng chỉ cần bọn ta thủ chắc, có thể khiến cho bằng hưu hung nô của bọn ta lọt và đất vạn kiếp bất phục. hồ lôi phương gật đầu đồng ý tiến phi nói đúng mọi người đều mệnh bên dĩ giật đãi lao đương nhiên giành phần hơn Trình Thương cổ nói, chính diện giao phong ở vùng đồng trống, kẻ chịu thiệt khẳng định là bọn ta, bởi người hung nô từng trải chiến trận, lại chỉ trung thành với một người, không giống như bọn ta lần đầu hợp tác, trong sự phối hợp sẽ xuất hiện những vấn đề nhỏ có thể trở thành nhân tố dẫn đến thất bại. Mộ Dung Chiến vui vẻ, ta bị thắng lợi làm mù mờ đầu óc, đúng. Chiến lược cao minh nhất chi bằng dựa lưng vào tập phòng thủ vững chắc, tường thành tuy bị tàn phá, với sự hiểm hộ của tiên thủ lại rộng rãi có dư. Tiễn Phi nói, bọn ta còn phải kéo dài trận chiến. lui tránh vào trong tương đổ, bắt đối phương lọt vào trong khổ chiến tiến thoái không được, tới lúc dạ hoa tộc đến chi viên, toàn diện phản kích, tất có thể đánh tan địch nhân mà bên ta không bị thương vong trọng đại. Tùng, tùng, tùng. tùng. Tiếng trống trận bên địch vang vọng, tham quân tiền phương bắt đầu tiến tới. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, thần tình cổ quái. Mộ Dung Chiến cười khổ, bọn ta căn bản không có phương pháp chỉ huy bộ đội, không thể dùng tiếng trống và tiếng tù và chỉ huy toàn quân công thủ tiến thoái như đối phương. Trình Thương cổ tiếp lời, Bọn ta thiếu một vị thống soái ai ai cũng không dị nghị. Hô lôi phương nói, chỉ còn nước dùng phương pháp truyền tin nguyên thủy nhất, chia ra đi thông chi cho mọi người. Nói xong liền quay đầu ngựa bỏ đi. Mộ dung chiến nói, may là chưa xông pha ra giao phòng, nếu không thật không biết kết quả ra sao. Cũng quất ngựa ra đi. Tiến Phi và Trình Thương cổ chia nhau hành sự. Phi mã hội Bắc Kỵ liên một tổ, Hán Bang là người của Hồng Tử Xuân, Phi Tránh Sương, cơ biệt một tổ, kéo ra hai cực Bắc Nam của Tây Lăng. chiếm vị trí lúc nào cũng có thể ủng hộ tây môn theo hình thế có thể đột kích hai cánh của trận địch kinh châu quân của âm kỳ và chiến sĩ khương bang của hô lôi phương thoái sau tường đổ đến bắc môn bày ra chiến cục cố thủ bên địch tiếng tủ và văng lên tam quân đằng sau trận bắt đầu di động quân tiên phong hai cánh kéo ra lấy quân bên cánh đông mạnh khống chế liên quân tiến phi thoái đến phía tây môn hô lôi phương và âm kỳ quất ngựa đến hai bên tràng dõi nhìn địch nhân không ngừng ép tới gần hô lôi phương quay sang âm kỳ nói bộ đội của đồ lao huynh nếu có thể đến nơi ngay lúc này phần thắng của bọn ta gia tăng hơn nhiều âm kỳ đang quan sát tình hình bên địch nhìn thấy hách liên bột bột thân hành thống lãnh trung quân đằng sau ép tới cách tập cỡ 1.500 bước rồi ghìm cương dừng lại hai cánh quân đằng sau tiếp tục tiến lên gã nghe tiếng liền tỏ ra tự tin tràn trề hô lôi là y ổ đại an tâm đồ lao đại tinh thông binh pháp không những có thể kịp thời xông đến hơn nữa sẽ chọn giờ phút thích ứng nhất mà xuất kích trợ giúp bọn ta đánh giết địch nhân trở tay không kịp không còn manh giáp tiến phi lại thầm thở dài một hơi mọi người tuy bề ngoài xem tựa nhẹ nhàng chấn địch trên sự thật không có ai là không tâm tình trầm trọng chỉ là quân lực một bên hách liên bột bột đã đủ uy hiếp sự tổn vọng của biên hoang tập cho dù có thể đánh lui gã đã cật lực phi thường hơn nữa mọi phương diện tinh thần thể lực đều tổn hao nghiêm trọng làm sao ứng phó địch nhân mạnh mẽ khó đụng vào còn hơn xá hách liên bột bột cho dù biên hoang tập thành cao tường dây sợ rằng vẫn không có cách cản trở địch nhân tiến công huống hồ biên hoang tập thiếu sót chỗ hiểm trở mà mộ dung thủy lại là thống soái vô địch vai vọng khiến thiên hạ cực kỳ hái sợ liên quân biên hoang tập thiếu vắng một hệ thống tác chiến hoàn chỉnh không có thống soái chỉ huy không có binh chủng nghiệm hộ nói khó nghe một chút là quân ố hợp may là ai ai cũng võ công cao cường thân trải trăm trận dựa vào kinh nghiệm chiến đấu giang hồ để bổ túc cho sự không đủ kinh nghiệm chiến trường thủ lanh của bang hội nào phải là thống soái quân đội hiện thời biên hoang tập cần thiết nhất là một người có khả năng coi sóc thống lanh toàn cục như tạ huyền hay thác bạc khuê lưu dụ e vẫn không đủ kinh nghiệm điều quân hách liên bột bột trận đầu thất lợi lại mất đi sự nội ứng ngoại hợp của tiểu kiến khanh và sự hô ứng của bộ đội phía bắc vẫn không sợ sự uy hiếp cậy mạnh tấn công của đồ phụng tam chính là vì đã nhìn ra nhược điểm của liên quân biên hoang tập đồ phụng tam có lẽ là người thích hợp làm tổng chỉ huy bất quá thời gian y đến biên hoang tập còn ngắn ngủi ai ai lại đều biết y có dụng tâm bất lương cho nên lấy vai vọng danh dự khó lòng phục chúng bọn họ hiện tại đang trong hoàn cảnh xem xem chống được lúc nào hay lúc đó nghĩ đến đây, chàng trật động tâm, bọn ta đánh trong hẻm. Hồ Lôi Phương và Âm Kỳ ngạc nhiên nhìn nhau, đồng thời thất thanh, đánh trong hẻm. Tiễn Phi nói, đúng ra là đánh trên đường, bọn ta mở Tây Môn, dụ địch tiến vào sâu, rồi tụ lại tiêu diệt chúng. Dù sao còn hơn là tử thủ Tây Môn và phòng tuyến tường thành sụp đổ mặt Tây. Bởi giá như địch nhân tập trung binh lực ồ ạt theo kiểu sóng trào xung kích, bọn ta hoàn toàn bị hãm vào tình thế chịu đòn. Trái lại nếu để địch nhân tiến vào Tây Đại Nhai. Bọn ta liền có thể tận tình phát huy võ công tuyệt kỹ, hơn nữa do đối phương bị hai cánh quân hai bên bọn ta kiềm chế, sẽ không dám tập trung toàn lực công nhập Tây Môn, bọn ta có thể chúng nào vào một thì chém một, nào vào hai thì chém hai. Âm kỳ gật đầu, kế hay. Thực lực của bọn ta quả không đủ để cứng đầu đón nhân công thế của địch nhân, như vậy trái lại có thể khiến cho địch nhân mất chỗ tiến thoái. Hô lôi phương quay sang tả hữu phân phó, lập tức thông chi cho huynh đệ hai cánh. thủ hạ nghe lệnh liền ra đi. lúc này thình lình tiếng sát sát vang trời ngoài tập mấy trăm kỵ binh địch đến gần khoảng 800 bước hết sức lao tới chiến sĩ bên địch khoe khoang tài nghệ trên lưng ngựa hai hàng chiến sĩ phía trước dùng một cao bảo vệ cả người lẫn ngựa ba hàng kỵ sĩ đằng sau dương cung lắp tên đang dùng thế lôi đỉnh vạn quân tập trung lực lượng ổ ạt phóng tới tây môn hai cánh quân tiên phong của địch cũng tiến vào chiến tuyến của liên quân hai bên nam bắc khiến cho bọn họ không có cách nào ủng hộ phòng tuyến của tây môn trung quân đằng sau của hách liên bột bột lại xua tới lần nữa hai cánh bộ đội phía sau đồng thời tiến tới uy thế ngùn ngụt, ngụt tuyệt không tỏ lộ ảnh hưởng gì từ sự thất bại của trận đầu tiến phi thầm nghĩ hách liên bột bột không thể không liều xả láng một phen lợi dụng bộ đội của đồ phụng tam còn chưa kịp đến tiếp viện chiến sĩ dạ hoa tộc còn chưa nhập chiến nhất cử đánh tan phòng tuyến của liên quân mà kế đánh hẻm của chàng chính là kế có thể thực hiện nhất đối phó lại chiến lược dựa vào sức mạnh của hách liên bột bột Bắn tên chiến sĩ liên quân trấn thủ phòng tuyến tây môn nhất tề bắn cả ngàn mũi tên về phía địch nhân hô lôi phương rút cung lớn trên lưng thủ pháp thuần thục rút tên từ trong túi tên dắt bên hông ngựa bắn liên châu tiếng trống rền vang tiếng chém giết chấn động trong ngoài tây môn biên hoang tập tuy có kỵ binh của địch nhân chúng tên rất ngựa nhưng đại bộ phân đều có thể giở u gn một dài gạt đỡ tên hự một chiến sĩ liên quân từ trên tường thành chúng tên rơi xuống bình một tiếng phơi thây bên chân nhân mã phía địch hô lôi phương bắt đầu cảm thấy mưu kế của yến phi có lý bên địch tinh thông kỵ chiến dùng y thế như vậy xung kích phòng tuyến khẳng định bên mình sẽ chịu đòn chia tách tan cảnh cho dù ngăn chặn được một lượt xung kích lượt sau làm sao đây hô lôi phương và âm kỳ chia nhau truyền lệnh la lớn thuật ngữ để thủ hạ chiến sĩ hiểu rõ chiến lược chiến sĩ trấn thủ tây môn liền thoái sang hai bên dựa vào lầu phòng hàng quán hai bên còn có người leo lên mái nhà hay lui vào trong nhà kỵ binh địch xem ra cứ bận bịu lao thẳng vào bọn ba người yến phi và hai mươi mấy chiến sĩ dìm ngựa thoái đến bên tây môn đợi gần 300 binh đối phương lọt vào trường ngai yến phi quát lớn Các huynh đệ, bọn ta giết bọn chúng không để tên nào còn manh giáp. Quân ngựa phóng tới trước, điệp luyến hoa toàn lực thi triển, không ngờ không đụng phải trở ngại gì, bằng vào sức lực một mình chém giết giữa lòng địch như sắt rau. Bọn hô lôi phương nào dám chậm trễ, theo sau ngựa cùng chàng xung sát, cứng khỏi đánh đội hình địch nhân tán loạn. Chiến sĩ chấn thủ sau tường đổ đồng thời bung ra, vọt ra ngoài thành giao chiến với địch. Chiến tranh Tây Tuyến toàn diện triển khai, chỉ còn đội quân của hách liên bột bột còn chưa chui vào chiến sự Hách liên bột bột vốn mừng rỡ trong lòng, nghĩ người ở Tây Môn vì cố thủ không nổi mà bị nhân mã bên mình bật phá, đến lúc phát giác quân mình bị cắt thành hai đoạn, bộ đội vào thành biến thành đơn độc tác chiến, mới biết không hay, hoang mang lãnh quân ùa tới Tây Môn. Lúc này chiến đấu trong Tây Môn đã rõ thắng bại. Do binh hung nô bị chặn ngoài Tây Môn thực lực bạc lược, không đến 300, bị liên quân tử tưởng thành đổ vừa ra ép đánh, để bọn cao thủ như Yến Phi, hô lôi phương và ẩm kỳ phân thân quay đầu đánh về trong tổng. địch quân nhập tập biến thành mục tiêu bị vây diệt chỉ một phía tiến thủ chỗ cao trên lâu phòng đã đủ làm cho bọn chúng thương vong nặng nề liên quân hai cực nam bắc của tây lăng vì đều biết chiến lược của yến phi chỉ lo thủ mà không công vừa có thể giảm bất thương vong lại có thể ủng hộ chi viện tuyến phòng thủ tây môn bất cứ lúc nào chìa khóa thắng bại quan hệ tới có thể nào ngăn chặn bộ đội hách liên bột bột thân hành thống lãnh không bất trận trên tây đại nhai tiếng vó ngựa rầm rập cả ngàn chiến sĩ dạ hoa tộc như mưa rào từ đường lớn lẫn ngõ hẻm lao ra Khi thế không thể nào ngăn cản nổi, chiến sĩ Hung nô đã suy sụp, không còn đội ngũ từ sớm lập tức bị đánh té ngựa lật nhào khỏi lưng ngựa, toàn bộ không còn sức đối kháng. Yến phi quát lớn, "Bọn ta xông ra Tây môn đi." Hơn 2000 chiến sĩ do Dạ Hoa tộc từ một bên theo sát người bọn họ, nghe tiếng càng tăng thêm uy thế hùng dũng bất khả kháng, nhất tề hò reo, theo sau ngựa của bọn yến phi chém giết ra ngoài tập, chính diện nên kích bộ đội của Hách Liên bột bột đang tận lực vào tới. Cũng cùng một lúc, tiếng thủ và vang lên trong sơn lâm mặt bắc ngoài tập. Kinh châu quân của Đổ Phụng Tam từ khu rừng thưa hầm hầm sung ra cắt đứt đường sau của địch nhân Hách Liên bột bột thấy tình thế không hay kéo đầu ngựa vọt về khu đất hoang hướng bắc bỏ chạy chỉ tội thủ hạ của gã chạy không kịp bị liên quân như nước thủy triều nuốt gọn tàn sát trận đánh gian khó đầu tiên của biên hoang tập bởi chút sai lầm của Hách Liên bột bột mà toàn quân cuối cùng bị diệt đây là kết quả chiến trận huy hoàng không ai dự liệu được bất quá nguy cơ của biên hoang tập chỉ vừa mới bắt đầu Lưu Dụ dùng mình hai lượt ngã quỵ dưới đất không ngừng thở hổn hển. nơi đây cách dĩnh thủy cả ba mươi mấy dặm sau khi vội vàng lên đường cả canh giờ gã không còn chi chỉ chịu đựng được nữa tự mình biết chuyện mình gã không những nội thương chưa thuyết giảm hồi sớm còn lặn dưới dĩnh thủy gần nửa dặm thêm vào tâm tình uất thức chìm đắm chạy bộ như vậy khiến cho nội thương của gã càng trầm trọng còn bị cảm nhiễm phong hàn kế thông minh là tìm một địa phương trốn tránh gió mưa để trị thương nhưng tâm tình của gã lại không cho phép gã làm như vậy lòng của gã không có cách nào an tĩnh lại tựa hồ có thể làm tổn thương mình trái lại làm cho gã giảm bớt cảm giác thống khổ và giải thoát chết phứt đi cho xong ai yến phi cho dù chết chắc kỷ thiên thiên và tiểu thi sao lại phải chịu mênh vận đáng sợ này lưu dụ miễn cưỡng bỏ dậy tiếp tục hành trình chạy tới quảng lăng thuyền đội của đại giang bang lần theo dịnh thủy lên phía bắc nếu y theo tốc độ hiện thời có thể đến biên hoang tập trước hoàng hôn giang hải lưu chắp tay sau lưng đứng trên vọng đài chỉ có thủ hạ đắc lực hồ khiếu thiên đứng hầu bên cạnh Các đầu lánh khác đã phân tán qua các thuyền, có thể ứng phó bất kỳ nguy cơ thỉnh lình xuất hiện nào. Hồ Khiếu Thiên nói, hiện tại hành trình chỉ còn hơn 2 canh giờ, tôn ân nếu muốn mai phục, chắc ở đoạn sông này. Giang Hải Lưu thở dài, ta có phải đã đi sai một nước cờ không? Hồ Khiếu Thiên đầu góc mù mờ hỏi, ý lao đại là nước cờ nào? Giang Hải Lưu lắc đầu thở dài, tựa như không muốn nói tiếp, chợt lại nói, ta chưa từng hối hận quyết định của mình, nhưng không biết sao lại luôn luôn cảm thấy có phụ lòng an công. hồ khiếu thiên chưa từng thấy qua giang hải lưu tràn trề cảm xúc như vậy cảm thấy bất an trầm giọng lúc đó ai đoán được tạ huyền sẽ toàn thắng trong trận chiến phỉ thủy nếu kiến khanh bị phá nam quận công sẽ thành hy vọng duy nhất của phương nam đổi lại là tôi cũng sẽ bỏ an công mà chọn nam quận công giang hải lưu như mày nhưng ta đã biểu thị lòng chung với nam quận công ý sao lại bỏ ta mà giữ đồ phụng tam hồ khiếu thiên trầm ngâm có lẽ y chỉ tín nhiệm đồ phụng tam thôi giang hải lưu lắc đầu điều đó không thể thành lý do Thế lực đại giang bang của bọn ta thâm căn cố đế ở trường Giang, bất kể đồ phụng tam ngon lành tới đâu, Thủy Trung không thể thay thế ta, y lại dùng đồ phụng tam đến bài xích ta, không hợp lý. Hồ Khiêu Thiên nghĩ ngợi, giật mình thốt, tôi đã minh bạch. Nam quận công sợ lao đại người có giao tỉnh với tạ gia, một khi có chuyện sẽ ngáng dò ý, ý Giang Hải Lưu lắp đầu, nếu luận về giao tình, ta và tạ gia sao thâm sâu bằng nguyên nguyên với hoàng gia, ta là do hoàn ôn cha của Nam quả nạ công một tay để bật lên. với hoàn sung lại như huynh đệ ruột thịt hồ khiếu thiên bối rối lắc đầu quả là không hợp lý giang hải lưu thở dài vốn ta nghĩ không thông không biết tại sao vừa nãy lại chợt hiểu rõ Ai? giang hải lưu ta thật là chi rắc trầm chạp hồ khiếu thiên kinh ngạc lão đại nghĩ thông gì vậy giang hải lưu sắc mặt tâm trầm gan từng tiếng hoàn huyền trột dạ hồ khiếu thiên ngạc nhiên trột dạ Gió sông thổi sộp vào mặt hai người y phục phần phật dòng sông dài yên tĩnh an tường Bất quá chỉ thấy giao thông trên Dinh Thủy đã đoạn tuyệt, biết liền lộ số đằng trước không tốt đẹp gì. Giang Hải Lưu nói, ta vốn không hoài nghi đối với cái chết của Đại Tư Mã, đều là vì Hoàn Huyền luôn luôn đối với đại huynh kính trọng như thần minh, cho nên ta còn biện hộ cho ý trước mặt tang công. Nhưng tự Hoàn Huyền vượt ngoài sở liệu của mọi người hướng về Triều Định cự tuyệt ngồi lên ghế Đại Tư Mã, lại tiếp thu binh quần Kinh Châu, từ đó không ngừng xa rời ta, đến mức muốn đoạt đi sức ảnh hưởng của ta ở biên hoang tập, ta nếu không sinh lòng nghi hoặc thì thật là ngu xuẩn. Hồ Khiếu Thiên biến sắc, Lão Đại Hoài nghi Đại Tư Mã không phải bị bệnh mà chết. Giang Hải lưu từ từ thốt, ngươi không cảm thấy được cái chết của Đại Tư Mã rất xảo hợp sao. Lúc đó triều đình không có hơi sức lại không dám lo chuyện kinh châu, Hoàn Huyền liền có thể giơ tay che trời, tự tung tự tác. Người khác không rõ y là người ra sao, nhưng làm sao qua mắt được ta. Đại Tư Mã hồi sinh tiền đã từng tận miệng nói với ta sợ rằng Hoàn Huyền khó lòng kiềm chế. Hồ Khiếu Thiên nói, cho dù Đại Tư Mã bị Hoàn Huyền hại chết nhưng chỉ có mình hoàn huyền biết y xa rời bọn ta đối với y có ưu điểm gì giang hải lưu trầm giọng tục ngữ có câu giấy mỏng không kèm được lửa ta với đại tư mã quan hệ mất thiết mà thủ đoạn hoàn huyền hại chết đại tư mã không ngoài cách hạ độc tì buộc trong nhà đại tư mã hơn trăm người dù sao cũng có chút tơ mạng nhện dấu vó ngựa có thể truy tìm hoàn huyền cũng không dám giết hết người trong phủ đại tư mã làm vậy có khác gì là phơi bày xấu xa khi có kẻ sinh nghi người đầu tiên người ta muốn tìm để thương nghị chính là giang hải lưu ta cho nên hoàn huyền làm sao mà không cố kỵ đối với ta được hồ khiếu thiên thở ra một hơi thấp giọng hỏi vậy lão đại có tính toán gì giang hải lưu ngựa nhìn bầu trời trong lành mắt dâng ánh lệ buồn bã thốt ta sao lại có thể sai lầm nữa cho được ta phải điều tra cho rõ sự mù mờ trong cái chết của đại tư mã nếu chứng thực cách nhìn của ta ta sẽ bắt hoàn huyền nợ máu trả bằng máu hoàn huyền đã phái đồ phụng tam đến biên hoang tập ý và ta ân tiêu nghĩa tuyệt ta không còn ủng hộ ý, ý nếu có bất cứ một ai có thể đả kích được ý, ý ấy, ta sẽ tận lực phụ trợ hồ khiếu thiên nói ở phương nam e rằng chỉ có bên tạ huyền có thể ép giữ được ý, ý giang hải lưu thốt quả là như vậy bọn tư mã đạo tử và vương quốc bảo căn bản không phải là đối thủ của ý ý ấy. tôn ân tạ ác khó lường giúp họ tôn chỉ là nuôi hổ mang họa cho nên ta đã thỉnh lưu dụ thế ta truyền lời với an công biểu thị với an công ý chung của ta nếu tạ huyền có chí lật đổ tư mã diệu ta sẽ trung thành theo đuôi. Hồ Khiếu Thiên trong lòng cuồn cuộn sóng dữ. Đại Giang bang bao năm nay không chế thủy vận Trường Giang, có tác dụng then chốt đối với các thế lực phương Nam. Giang Hải Lưu nếu quay đầu hướng về phía Tạ gia, thêm vào bắc phủ bình của Tạ Huyền, dưới hình thế bên này yếu bất bên kia mạnh hơn, hoàn huyền sẽ lọt vào thế kém. Đội tuần vệ trên đỉnh cột buồm lớn tiếng cảnh cáo, biểu thị tiền phương có địch nhân. Giang Hải Lưu chấn định tâm thần, phát ra mệnh lệnh, chín chiếc lưỡng đầu thuyền đồng thời tiến vào trạng thái chiến tranh. Trước 128, tối cao thông soái Yến Phi lấy một cành cây thấp chơ trụi ngoài tây môn làm ghế, ngồi thư người ra, trong lòng tràn ngập thương cảm. Biên hoang tập nhiệt tâm đang dọn dẹp chiến trường, nếu không mai táng người chết, biên hoang tập sẽ có dịch chứng phát sinh. Chiến sĩ liên quân ai ai cũng ngồi phịch xuống đất, hay dựa vào tường đổ, hoặc nằm ngã ra, cố sức tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, bởi một trường đại chiến khác đang quẩn cuộn đến từ lưỡng phương Nam Bắc. Cuối cùng đã có không gian. Ai? Cao ngạn đã chết? Không. cao ngạn chắc vẫn chưa chết bởi mình vẫn cảm giác được hắn đây là một thứ linh giác không có tên một thứ linh giác không thể dùng lý giải bình thường mà nói lưu dụ cũng không táng mạng qua tay tôn ân bởi lưu dụ là kẻ kế thừa tạ ra mà tạ an biết nhìn người nhất thiên hạ đệ bạn cho nên khẳng định không thể là đoàn mệnh quỷ hy vọng tạ an chuyến này không tính lầm tiến phi nghĩ đến bọn bàng nghĩa và tiểu thi rời khỏi biên hoang tập sâu sắc thế hội được sự đáng sợ của chiến tranh nhưng cũng không có trò chơi nào khác kích thích hơn trang tuyên không thể thua thanh âm êm thai của kỷ thiên thiên nhu tình tựa dòng nước lan man bên thai chàng hiến lao đại mệ quá à. một thứ cảm giác mạnh mẽ đến mức không có cách biểu đạt chút xíu nào như thủy triều cuộn lấy tâm tình của yến phi bất trận tất cả đều trong sáng hẳn như vùi sâu cả trường đại chiến sau khi vầng thái dương hạ mình tử vong sẽ ở con đường trước mặt cung hầu các chiến sĩ bất khuất chàng không còn thời gian lừa gạt mình nữa lừa gạt mình rằng dễ tình mọc chưa sâu đối với kỷ thiên thiên. gương mặt ngọc ngà khuynh quốc khuynh thành của kỷ thiên, thiên xuất hiện trước mắt giữa chiến trường tràn ngập mồ hôi và máu đen nàng giống như một đóa sen không nhốn bụi bặm thanh khiết lời tỏa vượt ngoài thù hận và chém giết kỳ thiên thiên là một người ly kỳ từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng đã làm cho lòng chàng vốn lúc trước như cái giếng cổ ủ lì bất chợt gợn sóng không ngừng cảm giác đối với nàng theo ngày đêm ở cùng nàng lúc càng mãnh liệt chưa từng có giờ phút nào chàng cần nàng hơn so với giờ phút sau trận huyết chiến sinh tử không chịu được trời đất hư hư đáng đáng không có nàng chàng một mực đang khắc chế tình ái nóng bỏng đối với vị giai nhân này nhưng thời gian không còn nhiều nữa không còn bất cứ nhân lực nào có thể đè nén bờ đê tình cảm đã sớm sụp lở kỳ thiên thiên cảm nhận được thân hình yêu kiểu khe run nên đón mục quang thâm tình nồng cháy của chàng tựa như không biết mình đang bị hàng ngàn đôi mắt lặng lặng chú tâm giơ bàn tay thon thả vớt ve khuôn mặt chàng môi xinh khẽ hé tên khờ cuối cùng đã hết khờ rồi Tiễn phi có vẻ khống chế không nổi xung động muốn ôm nàng vào lòng nàng là hạnh phúc lớn nhất trong tuyệt cảnh sắp đua tới Một câu nói khe khẽ còn khiến cho chàng minh bạch tình cảm sâu sắc phức tạp vì rượu giữa song phương hơn là ngàn ngôn và ngữ, một thứ hoan hỉ miên man trong lòng chàng, đồng thời càng thêm hận sức phá hoại tàn nhẫn bất nhân của chiến tranh. Kỳ Thiên Thiên thu hồi bàn tay thon, hiện ra thần sắc bi thường, có vẻ không muốn mở miệng. Thiên Thiên làn đầu tận mắt chứng kiến sự đáng sợ của chiến tranh. Một đoạn thời gian ngắn ngủi, tất cả đều khác biệt, pháp quy mà tất cả mọi người bình thời chấp hành không đổi hoàn toàn bị quăng đẻ, mỗi một người đều bị ép bức lột bỏ ra mặt. Lộ ra tình nguyên thủy, toàn lực đả kích đối thủ. Không trách cha nuôi mỗi lần đề cập tới chiến tranh đều biến thành bi thương mất mát. Yến Phi hỏi, nàng có hối hận không? Kỳ thiên thiên bình tĩnh đáp, hối hận. Anh đã quên lời nói của tôi sao? Không đến mới thật là hối hận. Không có biên hoang tập, không có Yến Phi, sinh mệnh của thiên thiên này làm sao xứng đáng để gọi là không thiếu sót. Con người sinh ra trên thế gian này, nhất định phải trải qua hỉ nộ ai lạc, sinh ly từ biệt, ai cũng không thể tránh khỏi. Hoan lạc đương nhiên là cái người ta khai khát, bất quá có hỉ tất có bi, như vậy mới có thể khiến cho con người khắc sâu toàn diện ý nghĩa thâm thúy của sinh mệnh. Thiên thiên mất kiến khang, được biên hoang tập, anh nói coi người ta có hối hận không. Tiến phi trong lòng kích động một trận, trên ái tình, kỷ thiên thiên là kẻ dũng, chàng lại là tên hèn yếu. Bất quá chàng cuối cùng đã sự tỉnh, đang định nói ra tình cảm trong lòng, đồ phụ tam, mộ dung chiến và chắc cùng sinh đi đến chỗ bọn họ. Lời nói buồn chồn bên khỏe miệng vụt nuốt về. ba người thần sắc ngưng trọng xem ra không phải có tin tức gì tốt đẹp nhìn thấy ba người bọn họ đi chung tiến phi sinh ra cảm giác cổ quái tình huống nguyên thâm như vậy chỉ có thể xảy ra ở biên hoang tập địch nhân của hôm qua có thể trở thành chiến hữu của hôm nay cũng có thể ngược lại Kỳ thiên thiên mỉm cười nên tiếp ba người Thốt, các người chắc có chuyện quan trọng muốn thương lượng thiên thiên còn phải quay về chiếu cố người thụ thường xem xem có chỗ nào có thể giúp một tay không nói xong cất bước ra đi chắc cùng sinh mộ dung chiến Đồ Phụng Tam và Yến Phi dõi mắt tiến nào tiến vào Tây Môn, rồi mới thu vén tâm tình đàm thoại, không khí có hơi dị dạng. Mộ Dung Chiến nói, Tống Mạnh Tề phái người truyền tin về, người của Hoàng Hà Bang tụ tập khoảng 10 dặm thượng du dính thủy, dùng chiến thuyền phong tỏa đoạn sông, lại chuẩn bị một đám chiến mã, hiển nhiên là chuẩn bị cho đại quân của Mộ Dung Thủy. Tống Mạnh Tề nói y sẽ bày cách sau khi đem đến đột tập Hoàng Hà Bang, dùng hết biện pháp lần nữa bộ đội của Mộ Dung Thủy, làm cho chúng không thể phối hợp với Thiên Sư quân. Biên Hoang Tập phải trông vào bọn ta. Đô Phụng Tam trầm giọng. Hiện tại tình huống của bọn ta không mấy xấu. Hắc Liên Bột Bột chôn binh lục danh, chắc không còn mặt mũi lưu lại đây. Càng rất khó lòng gặp mặt mộ dung thủy. Sự tổn thất binh lực liền khiến cho thế lực của gã yếu kém, cho nên gã còn phải đau đầu lo ứng phó huynh đệ của ngươi thác bạc khuê. Ngưng một chút lại nói, 2.000 chiến sĩ của Hắc trường hành đại trung kê phản phục kích của ta thương vong nặng nề, tạm thời không có cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với Biên Hoang Tập. Cho nên biên hoang tập hiện tại đã hoàn toàn dưới sự khống chế của bọn ta. Chắc cùng sinh đôi mắt sáng lên, giả thiết tống mạng tề thật có thể làm chậm đường tiến của đại quân mộ dung thủy, kẻ bọn ta cần ứng phó chỉ có thiên sư quân, bọn ta không phải hoàn toàn không có hy vọng thắng. Tiến phi cười khổ, cái bọn ta đối diện có lẽ không chỉ đơn thuần là thiên sư quân, còn có thể có đội chiến thuyền của lưỡng hồ Bang, làm cho bọn ta không có cách nào chủ động xuất kích. Huống hồ bọn ta còn có nhược điểm trí mệnh. Là giữa các đội quân thiếu vắng một phương pháp đường lối chỉ huy mà ai ai cũng rõ và có thể nghe lời, còn chưa có một thống xoáy tối cao có thể chỉ huy toàn cục, đối diện với đại quân địch nhân có hệ thống chỉ huy hoàn thiện, khó lòng phát huy lực lượng. Nói khó nghe chút, bọn ta chỉ là một đám mô hợp, có thể đánh bại quân của hách liên bột bột là may rồi. Lời nói của chàng trùng với tâm sự của ba người, mọi người trầm mặc hẳn. Chắc cùng sinh như bông nghĩ tới gì đó, thành thật mà nói, biên hoang tập chưa từng thiếu sót nhân tài. Thế chí luyện đan cờ UGN có thể tùy tiện tìm ra người mấy hai chục người có khả năng. Xin thứ cho ta nói trắng ra, như đổ Lao huynh đây không những có năng lực thống lãnh quân binh, càng có kinh nghiệm phong phú về phương diện đó, chỗ duy nhất làm người ta do dự là đổ Lao huynh chưa kiến lập đủ thanh danh tiếng tâm làm chủ soái ở biên hoang thợ, sợ rằng khó phục chúng. Đồ Phụng Tam cười khổ, mọi người đúng là nên nói trắng nói thật ra hết, bởi không còn thời gian để nghe lời nói hoảng dễ nghe. May mắn ta có thể phụ trách cái ghế phụ bên cạnh. Ta nghĩ có tư cách làm thống soái nhất là yến huynh, không ai có thể có dị nghị. Mộ dung chiến còn giành dọt chắc cùng sinh hơn đồ phụ tam, nói, chắc lão, ngươi có phải đã có nhân tuyển khác? Chắc cùng sinh thần bí thuốc, nếu không có người này, quả là không ai thích hợp ngồi vị trí đó hơn yến phi. Ba người ngạc nhiên nhìn y đều đoán không ra nhân tuyển trong tâm ý là ai. Dạ như chắc cùng sinh không có bối cảnh tiêu giao giáo, y vốn cũng là một nhân tuyển thích đáng. Chắc cùng sinh mỉm cười, kỷ mỹ nhân của bọn ta thì sao? Ba người cũng nhờ nói ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không biết nên đáp làm sao. Chắc cùng sinh hào khí ngút trời, biên hoang tập đó giờ là địa phương mở mang những ý tưởng kỳ diệu, dạ hoa tử, cổ trung trường, trung lâu nghị hội chỉ có thể xuất hiện ở biên hoang tập. Thống xoáy tối cao của bọn ta đương nhiên cũng không thể theo cái lối so sánh thứ bậc mà làm. Kỷ mỹ nhân của bọn ta có cái lối riêng của nàng, để ta nói cho các ngươi nghe. Nếu không phải nàng muốn hiệu triệu dạ hoa tộc, trận chiến với hách liên bột bột chưa biết hai thắng ai thua. Nàng vạch trần nói trắng ra nguy cơ của biên hoang tập, trái lại đã thắng được sự ủng hộ của tất cả mọi người, không có tới một người thoái dục Bọn ta không thể không thừa nhận thiên thiên tiểu thư của bọn ta đã trở thành tượng trưng của biên hoang tập, ai ai cũng chịu quyết chiến vì nàng. Nàng là biên hoang. Tập, biên hoang tập là nàng. Đô Phụng Tam chấn động, Lao trác nói đúng, tình huống hiện tại của biên hoang tập khẳng định là lề lối lãnh đạo tập thể. Ai làm thống sổ ý ạ chỉ có ý nghĩa tượng trưng, dưới tình huống như vậy. không có ai có thể thích hợp hơn là thiên thiên tiểu thư mộ dung chiến nhìn sang yến phi ngươi thấy sao yến phi hiểu rõ sự đắn đo của mộ dung chiến nếu kỷ thiên thiên làm chủ soái khi hình thế chuyển xấu nàng không thể đảo vong trước được bởi đó sẽ làm sụp đổ cả liên quân trang chịu đặt kỷ thiên thiên lên vị trí như vậy sao đô phụng tam từng tiếng từng tiếng rõ rệt thiên thiên tiểu thư nếu lên ngôi vị thống soái tối cao sẽ đưa đến vạn người đồng tâm ai ai cũng phấn đấu quyết chiến đến cùng như vậy bọn ta còn có mấy phần hy vọng thắng Đồ Phụng Tam ta là người đầu tiên ở đây tuyên thệ trung thành hướng về nàng, đánh tới một binh một tốt cuối cùng, tuyệt không thoái lui. Nói ra lời đó, toàn thân Đồ Phụng Tam nhẹ nhõm lại sinh ra cảm giác kỳ diệu chưa từng có, giống như cả đời mãi cho đến giây phút đó mới lần đầu tiên dùng tình cảm hành sự, cảm thấy nội tâm thoải mái hưng phấn cực điểm. Trước khi đến biên hoang tập, nếu có ai dự đoán ý sẽ nói mấy lời như vậy, làm ra quyết định như vậy, chính y là người đầu tiên không tin nổi. Tiễn Phi, chắc cùng sinh và mộ dung chiến ngạc nhiên nhìn y thần thái không dám tin vào thai mình đô phụng tam tự giải thích chỉ có dồn thân vào tử địa mà tìm sống bọn ta mới có cơ hội độ qua thai kiếp này còn lại đều là lời vất đi tiến phi còn nói gì được nữa đứng dậy nghỉ ngơi đủ rồi để bọn ta lập tức triệu mở chung lâu nghị hội quyết định mệnh vận biên hoang tập giang hải lưu lên vọng đài trên cột vườn gió nhìn thượng du lập tức biến sắc đoạn sông có vấn đề kia thủy đạo thu hẹp hai bên bờ dần dần cao lên hình thành một hình thế hẻm nước nước chảy xiết cực kỳ Hai bên bờ thiết lập mười mấy lôi một trận chất đống như quả đồi, một khi chém đứt dây cột, gỗ đá sẽ từ chỗ cao rơi vào lòng sông, chiến thuyền của Lão sẽ không có đường chạy thoát. Nước xiết thêm vào gỗ đá, sức phá hoại không thể tưởng tượng được. Giang Hải Lưu không còn đường lựa chọn, lập tức phát ra mệnh lệnh toàn đội lui về phía sau. Giờ phút này Lão cuối cùng đã sinh ra ý hối hận, thật mình không nghe theo lời khuyên của Lưu Dụ. Sự sắp xếp này của tôn ân cao minh phi thường, rõ ràng là muốn bước Lão lên bờ quyết chiến. Mà Lão cũng chỉ có hai chọn lựa, một là mạo hiểm lên bờ, một là quay đầu về lại Đại Giang. lao thật ra nên quyết định sao đây? Lúc chiến thuyền của Đại Giang bang quay đầu thoái lại, Tôn Ân đang trên một đỉnh núi gần đó, quan sát toàn bộ quá trình. Lưu Tuần cung kính đứng sau Lương y Tôn Ân điềm đạm cười nói, Giang Hải Lưu ở phương Nam quả là nhân tài, Đại Giang bang dưới sự lãnh đạo của lao Phất Cao có tiếng có màu. Nếu lượng bang công bình quyết chiến, ta đánh giá cao Đại Giang bang hơn một chút. Xem xem chiến thuyền của bọn chúng điều động linh hoạt như vậy, giống như mười mấy con cá vùng vây sinh động, cho dù có lươi trong tay, muốn bắt bọn chúng vẫn không phải là chuyện dễ. Lưu Tuần Khiêm tốn hỏi, ngụ ý của thiên sư xem chừng Giang Hải Lưu cuối cùng cũng đấu không lại nhiếp thiên hoàn, đồ nhi ngu muội có phải đã suy luận sai lầm ý tứ của thiên sư không? Tôn ân nhìn chiến thuyền đại Giang Bang lèo lái theo hướng hạ du thốt, ngươi không nghe sai, Giang Hải Lưu và nhếp thiên hoàn tài trí tương đương. Võ công cho dù không ngang ngửa thì cũng không hơn kém bao nhiêu nhưng giang hải lưu lại thua xa nhiếp thiên hoàn ở mức độ thâm mưu viễn lự họ nhếp từ mười mấy năm trước đã bắt đầu khai triển bộ thự ngày nay cuối cùng đã đến lúc thu hoạch giang hải lưu đại hạn đã đến hy vọng lao trước khi chết có thể hiểu rõ mình đã sai lầm ở chỗ nào lư tuần cười lạnh bất quá hát trường hanh lại chịu lỗ ở biên hoang tập trước hết để người ta nhận ra thân phận lại bị đồ phụng tam tinh chúng bộ thự của hắn. hao tổn bình tướng chạy về tôn ân song mục tinh quang loang loáng Chầm rộng, thật ra đã xảy ra chuyện gì? Bằng vào tay nghề của Hắc Trường Hành, sao lại để thuyền mắc cạn trong rãnh? Chuyện này không phải đã làm loạn kế hoạch của bọn ta sao? Lư Tuân Thoát, Đồ Nhi lần này đến gặp Thiên Sư chính là muốn báo cáo hình thế hiện thời của Biên Hoang Tập cho Thiên Sư biết. Hắc Trường Hành sở dĩ bị lộ, vấn đề phát sinh chính là cao ngạ, không biết sao bị hắn biết lộ tuyến của Đại Quân Mộ Dung Thủy Sâm Lang Biên Hoang Tập, còn muốn thiêu cháy hết mẹ gỗ dấu kín. May là Thần Xui Quỷ khiến hắn rủ Doan Thanh Nhã đồng hành. Doan Thanh Nhã bị ép hạ thủ giết hắn, cho nên chuyện hai người cùng rời khỏi tập không phải bí mật gì. Hắc Trường Hành biết không gìm được lửa, chỉ còn nước lập tức ly khai. Tôn ân cao mày, vậy thì có liên quan gì đến Đồ Phụng Tam? Lưu Tuấn đáp, đó là một chuyện khác. Đồ Phụng Tam không biết sao lại điều tra ra Bắc Kinh Lôi là người của Hắc Trường Hành, quay lại lợi dụng Bắc Kinh Lôi bố bày cạm bấy đối phó Hắc Trường Hành, đánh tan nhân mã của Hắc Trường Hành. Tôn ân tàn độc tốt, hay cho Đồ Phụng Tam? Lưu Tuấn nói, Biên hoang tập hình thế mất khống chế, Hách Liên bột bột đụng đầu với liên quân biên hoang tập do Hiến Phi dẫn đầu, quân Hung nô thiếu chút là toàn quân vùi thây, Hách Liên bột bột bỏ hết chạy thục mạng, đem mấy trăm tàn binh trốn về bắc phương. Chiến dịch này có ảnh hưởng then chốt quân bình thế lực Thác Bạt tiên ti và thiết phất bộ Hung nô. Tôn Ấn nói, chuyện bắc phương đã làm cho mộ Dung Thủy đau đầu, Thác Bạt khuê nếu vì vậy mà thành công thôn tính thống bạn, đối với bọn ta không phải hoàn toàn bất lợi. Phương diện liên quân biên hoang tập thương vong ra sao? Lư Tuấn đáp, Bọn chúng chỉ hao tổn hơn 300 mạng, trong trận chiến kịch liệt như vậy, con số này thật là kỳ tích, đặc biệt là đối diện thiết phất bộ quen trinh quen chiến, hách liên bột bột không ngờ lại sai lầm. Từ điểm này có thể thấy kẻ có thể đứng được ở biên hoang tập không có ai là hạng hư danh cản rỡ. Tôn ấn mỉm cười hỏi, tiểu tuần sợ ta khinh địch. Lư tuần thầm giật mình, hoang mang đáp, đồ nhi nào dám, chỉ là lấy sự luận sự, hiện tại biên dân đã chạy 7 tám phần, còn lại không tới một vạn, nhưng đều là đám cứng đầu lanh lẹ, thêm vào liên quân. Tổng số cỡ từ một vạn rưỡi đến một vạn tám, trong đó khoảng 3.000 là đàn bà con nít và người già yếu, bất quá nếu số còn lại hoàn toàn đầu nhập vào trận chiến, vẫn có lực lượng phản kháng nhất định. Tôn Ân hỏi, tình huống lương thực chủ bị của biên hoang tập ra sao? Lưu Tuấn đáp, biên hoang tập luôn luôn chủ bị một số lượng lớn lương thực, các bang hội có lương thực độc lập, hiện thời đã có biết bao nhiêu là người bỏ đi, lương thực tự cung tự ứng trong thời gian ngắn khẳng định không thành vấn đề. Tôn Ân thở dài. Tình huống bọn ta không hy vọng thấy nhất cuối cùng đã xuất hiện. Biên Hoang Tập như là cắt tản không ngờ lại đoàn kết lại. Biên Hoang Tập tuy không có chỗ hiểm trở, lại là địa phương vật tư dồi dào nhất thiên hạ, muốn binh khí có binh khí, muốn chiến mã có chiến mã. Trận chiến đêm nay sẽ là một trận gian khổ. Lưu Tuần nói, nhưng bọn chúng lại có nhược điểm chí mệnh là thiếu sót một lãnh tụ có thể lãnh đạo thế lực các bang, sự điều phối giữa các đội quân càng là vấn đề nghiêm trọng. Nói trắng ra, có đánh chết tôi thì tôi cũng không tin những kẻ như đồ Phùng Tam. Hiến phi, mộ dung chiến và thác bạt nghi có thể hợp tác không ngờ vực, cùng chung sinh tử. Chỉ cần bọn ta có thể lợi dụng khuyết điểm của chúng, dưới sự tiền hợi giáp công, có thể khiến cho bọn chúng tiến thoái lương nan, lo chạy giữ mạng. Tôn ân gật đầu, sự phân tích của tiểu tuần chính là chỗ yếu hại bọn chúng, không ngủng cho ta khổ tâm tài bồi. Chiến tranh không phải là giang hồ vũ đấu, bất kể bọn chúng dung manh thiện chiến tới cỡ nào, đều phải bộ đội từng trải qua huấn luyện chiến thuật nghiêm khắc, Thủy Trung chỉ là bọn hợp. Chúng càng không tưởng được lưỡng hồ bang sẽ kéo dốc tới, chỉ cần bọn ta có thể khống chế dĩnh thủy, chúng trận này phải thua sạch sánh xanh. Đại la Kim Tiên cũng không có cách vãn hồi thế kém, huống hổ chỉ một tên tiểu hiến phi mọt mọn. hừ, lư tuần thường người, tôi còn nghĩ thiên sư sẽ làm giống như đối với nhậm giao, nhất cử trừ khử đi nhiếp thiên hoàn và hắc trường hành. Tôn ân cười khà khà, nhiếp thiên hoàn sao có thể giống như nhậm giao được, không có ý thì tìm ai đi kềm chế hoàn huyền. ta lần này chịu chia đều lợi ích biên hoang tập với nhiếp thiên hoàn là muốn phụ trợ thanh thế của y ỉa trừ khử giang hải lưu khiến cho giữa hoàn huyền và nhiếp thiên hoàn không còn đất xoay chuyển đến khi kiến khang lọt vào tay thiên sư đạo bọn ta ngày tháng tại thế của nhiếp thiên hoàn cũng có thể đếm được lưu tuần thắng phục thiên sự tính toán không một kẽ hở đồ nhi bộ phục đến mức phải vập đầu tôn ân mục quang quay sang hạ du dĩnh thủy trước trận chiến phi thủy ai đoán được sau trận chiến nam bắc có biến chuyển tốt đẹp cho ta như vậy có thể thấy mệnh trời thật sự chiều theo ý thiên sư đạo bọn ta giang hải lưu nghĩ có thể bỏ thuyền lên bờ theo đường bộ công kích hậu phương của bọn ta nào ngờ đây chính là cái ta cô an bài lúc lao phát giác hải bằng hữu của lao đang cung hầu ở hậu phương có hối cũng không kịp kha kha tiếng cười dài của tôn ân sộc thẳng lên giải ngân hà lãng đãng hồi vọng giữa hai bờ dính thủy tôn ân giang rộng song thủ quát cùng dại một thời đại mới sắp đến thiên hạ sau này là thiên hạ của thiên sư đạo ta không còn có ai có thể nghịch chuyển dòng chạy cuồn cuộn của mệnh trời nữa chương 129, binh pháp nữ thần a thiên thiên sao có thể đảm đương nhiệm vụ quan trọng như vậy nghị đường chưa từng nhiệt náo như vậy tràn đầy anh hùng hảo hán các lộ của biên hoang tập ngồi ghế thủ tịch ngoại trừ yến phi kỳ thiên thiên mộ dung chiến hạ hầu Đình, phi chánh xương hô lôi phương trình thương cổ cơ biệt hồng tử xuân chắc cuồng sinh ra còn có những người chưa từng dự hội như thác bạc nghi đồ phụng tam âm kỳ tiểu kha vì lập được đại công được coi là ngôi sao mới trong nghề phong ngôi kế vị cao ngạ cũng được mời ngồi ghế giá hoa tộc để diêu manh và tả khâu lượng làm đại biểu nhan sấm cũng theo trình thương cổ ngồi ghế còn có đông hách hiện của yết bang yêu cầu được dự hội gã xếp hàng thứ ba trong yết bang lão đại trường cấp lực hành sau khi bỏ đi gã và hơn tám huynh đệ ở lại sau đó thấy hoàn cảnh không đúng đã trốn tránh né ách vận bị hách liên bột bột tàn sát cũng có tham dự trận chiến đánh tan hách liên bột bột đề tài đầu tiên của nghị hội do chắc cùng sinh đề xuất là mời kỷ thiên thiên ngồi lên ngai vị thống xoáy tối cao của biên hoang tập nghị đường liền yên tĩnh đến mức cây kim rơi xuống cũng nghe được mục quăng của mọi người hoàn toàn tập trung lên mình kỷ thiên thiên kỷ thiên thiên má ngọc hừng hồng làm cho nàng càng kiều diễm mê hồn già già trẻ trẻ đều ngây ngốc nhìn Diêu mãnh và tả khâu lượng là người đầu tiên sực tỉnh khen hay vượt ngoài ý liệu của đại đa số kẻ tiếp đó lớn tiếng biểu thị tán đồng không ngờ lạ là đồ phương tam ngôn từ của ý khẩn thiết Bọn ta hiện tại thật rất cần một chủ xoáy có thể thống lánh biên hoang tập, nếu không bọn ta chỉ là đám ô hợp, mà nhìn khắp biên hoang tập, duy có đức vọng của tiểu thư nàng có thể phục chúng, lại không làm cho đầu lãnh của các phương sinh lòng nghi hoặc, nếu biên hoang tập có thể vượt xuất thai kiếp này, tất cả sẽ hồi phục như cũ, tiểu thư nàng cũng có thể lấy lại ngày. Tháng Tiêu giao đàn cầm sướng ca. Mục Quang Cầu trợ của Kỷ Thiên Thiên nhìn sang Yến Phi, họ Yến thầm thở dài một hơi, giơ tay nói, "Yến Phi tuyên thệ trung thành với tiểu thư." Diêu mãnh. Tả khâu lượng, thêm và tiểu kha lại lần thứ hai hò reo, trầm trồ khen hay. Trên sự thật, ngoại trừ bản thân kỷ thiên thiên gia, chắc cuồng sinh đã sớm thông chi cho các lãnh tụ khác biết chuyện này, ai ai cũng khen hay tán thành, bởi nàng là nhân tuyển không có tính chất tranh đua nhất, hơn nữa sau này sẽ không đem sự việc từng đảm đương ngôi vị thống xoáy tối cao mà phóng túng ngược ngạo tạo ra hậu quả bất lương. Thông qua nàng có thể danh chính ngôn thuận chỉ huy liên quân, tăng cường sự hợp tác của thế lực các phương, cho nên mọi người ai cũng đồng ý. kỷ thiên thiên thấy Yến phi không đứng về phía nàng để giúp nàng chối từ hơn nữa biết rõ thời gian và hình thế khấn bách còn có gì để nói nữa chỉ còn nước đắp nhận mọi người lập tức nhất trí thông qua chắc cùng sinh nhường ngôi vị nghị trưởng để kỷ thiên thiên gánh vác đón nhận bảo tọa thông soái chắc cùng sinh nghiêm mặt thông soái thiên thiên tiểu thư đâu phải hữu danh vô thực mệnh lệnh của nàng là mệnh lệnh tối cao tất phải nhất nhất chấp hành nếu tự thấy mình làm không được như vậy hiện tại xin lập tức thoái ra mọi người trong lòng hiểu rõ Kỷ Thiên Thiên chỉ là lãnh tụ trên danh nghĩa, bất quá tất cả chỉ lệnh trọng yếu sẽ thông qua nàng mà phát ra, khiến ai ai cũng biết cái gì cần tuân theo mà làm. Đỗ Phụng Tam vui vẻ nhìn Kỷ Thiên Thiên thốt, xin tiểu thư ra chỉ thị. Kỷ Thiên Thiên hiện ra biểu tình hoảng hốt thì ra nên để tôi nói, đôi mắt đẹp quét qua mọi người dịu dọng, bọn ta hiện tại nên làm sao? Đương nhiên không có ai có thể cờ trách chủ xoáy không có chủ kiến như vậy. Hồ Lôi Phương là người đầu tiên phát biểu ý kiến. Cái bọn ta đối diện hiện tại là tôn ân và nhiếp thiên hoàn phương nam mộ dung thủy và thiết sĩ tâm phương bắc chiếu theo tính toán của bọn ta nhân mã hai phương thực lực tương đương đều ở khoảng một vạn rưỡi cho đến hai vạn quân tổng binh lực gấp bốn lần bọn ta cho nên trận này tuyệt không dễ ứng phó mộ dung chiến nói bọn ta đã phái kỵ binh trinh sát hy vọng có thể dò thám được vị trí của địch nhân chiến lược bộ thư của bọn ta phải xem có thể nắm bắt động tỉnh của địch nhân hay không để sắp xếp thác bạc nghi cao mày nghe hàm ý trong lời nói của mộ dung đương gia tựa hồ có ý chủ động xuất kích mộ dung chiến bực dọc bên địch thế mạnh cho nên bọn ta cần dùng kỹ binh thủ thắng lợi dụng ưu điểm bọn ta quen thuộc biên hoang nếu có thể trên đường phục kích thành công bất cứ địch nhân phương nào có thể giải trừ sự uy hiếp mặt đó làm cho địch nhân không có cách nào đồng thời tiến công biên hoang thợ bọn ta cũng không cần trong một trận phải ứng phó hai chiến tuyến thác bạc nghi hiển nhiên bất mãn mộ dung chiến giọng điệu có hơi hươm giao hấn hứ lệnh mộ dung thủy luôn dùng kỳ binh mà nổi tiếng thiên hạ binh pháp của tôn ân cũng quỷ biến con lường, bên ta là quân hỗn hợp hiện tại chỉ cách khi trời tối hơn hai canh rời ổ cho dù biết rõ lộ tuyến hành quân cự ly xa gần của địch nhân bọn ta kèm nhèm ẩu tả xuất kích một khi gặp nạn biên hoang tập khẳng định không bảo vệ được mộ dung chiến sao để cho người ta bắt bẻ được đang định phản bác thanh âm động lòng ôn nhu huyền chuyển của kỳ thiên thiên vang lên hai người gây gỗ gì đây địch nhân chưa đến mà mình đã hục hặc làm vậy nữa thì nô gia không can vào chiếc thống soái này đâu Thác bạc nghi và mộ dung chiến liền ngầm miệng mọi người thấy đôi hoan gia đó bị trách móc mà vẫn cam chịu bắt đầu hoan hỉ cho quyết định để kỷ thiên thiên gánh vác vai trò thông soái không những là hành động sáng suốt mà còn hay ho nữa phải biết hạng mộ dung chiến tháp bạc nghi đồ phụng tam ai ai cũng ngạo nghệ không tuân lời sao chịu nghe theo lời người khác duy có kỷ thiên thiên là ngoại lệ bởi nàng không thuộc về bất cứ thế lực bang hội nào cho nên có thể vượt ngoài lợi ích quyền thế cách phương hô lôi phương gật đầu tiểu thư nói đúng bọn ta cần đoàn kết nhất trí cộng sức đối kháng ngoại địch mọi người thầm nghĩ tuy là nói vậy nhưng mỗi một quyết định đều dính dấp đến đại vấn đề sinh tử tồn vong tự nhiên ai ai cũng có chủ trương mà cái bọn họ khiếm khuyết là một lãnh tụ có thể làm ra chủ trương hay nhất Trình thương cổ nói lời nói của thác bạc lão huynh và mộ dung đương gia đều có lý lại đại biểu hai thứ chiến lược khác biệt hoàn toàn bọn ta có thể xem sự biến hóa của hình thế mà linh hoạt sử dụng hỗn hợp lời nói của y xem ra tựa không có bên nào phản đối Nhưng người mắt sáng đều biết ý ngã về ý kiến của Thác Bạc Nghi, bởi thời gian càng lúc càng khẩn trương, xem được hình thế biến hóa ra sao thì đã sụp tối rồi, vậy thì còn thời gian đâu mà ra ngoài tập đi đột kích địch nhân. Cơ biệt tựa như muốn nói, lại mấp máy không thành tiếng. Kỳ thiên thiên hỏi, cơ công tử có gì muốn nói vậy? Lúc này những người khác mới phát giác sự kỳ dị của cơ biệt. Tiến phi nhìn kỳ thiên thiên, lòng nghĩ biên hoang tập quả là không ai thích hợp làm thống soái hơn nàng. Thời giờ đại quân bên địch dồn ép. Ai ai tâm tình cũng trầm trọng, ai ai cũng bẩn thần nghĩ ngợi, không rảnh chú ý người khác, cho dù phát giác cơ biệt có lời muốn nói, cũng không lý gì tới. Cơ biệt than, nói ra đừng mắng ta. Kỳ thiên thiên nói, mỗi người đều có quyền biểu đạt ý kiến của mình, cơ công tử xin cứ nói. Cơ biệt thấy mục quăng của mọi người đều nhìn mình, lại do dự một hồi, thấp giọng, trận chiến đêm nay khả năng thắng thật không cao, bọn ta chắc nên có kế hoạch hướng biến đột vây đào vòng, tới lúc thật sự giữ không được biên hoang thở. cũng có thể tận lực giữ được mạng nào hay mạng ấy toàn nghị đường im bặt bọn tiểu kha tả khâu lượng diêu mánh trẻ trung thần sắc không giấu nổi vẻ khinh khi đô phụng tam trầm giọng cơ công tử có nghe qua cố sự phá phủ trầm trâu về một trưa nếu bọn ta không ôm quyết tâm cùng tồn vong với biên hoang tập trận nay chưa đánh cũng đã thua hô lôi phương bực bội muốn đi thì đi ngay đi bất quá thứ cho hô lôi phương ta không phục bội. cơ biệt buồn bã không nói gì nhìn thần tình của gã là biết gã dự liệu được có phản ứng như vậy hồng tử xuân lộ biểu tình thương hại nhưng cuối cùng không nói giúp cho cơ biệt phí tránh xương trầm giọng lời nói của hô lôi lao đại tuy có hơi bực tức lại không phải không có lý từ giờ cho đến khi mặt trời lặn biên hoang tập chắc con bình an vô sự hơn nữa hiện tại bọn ta đã thành công thiết lập mạng lưới cảnh giới trong phạm vi 10 dặm ngoài biên hoang tập một khi địch nhân tiếp vào phạm vi đó bọn ta có thể lập tức biết được ngưng một chút giọng nói giòn tan cường điệu tiếp cho nên nếu muốn an toàn ly khai bây giờ chính là thời cơ tốt nhất phương hướng đào tẩu tốt nhất là vượt qua dính thủy địch nhân hai bên đều không lý gì tới mà cũng không có cách lý gì tới trong nghị đường im phăng phắc mục quan của mọi người tập trung lên mình cơ biệt cơ biệt cười khổ đừng nhìn ta ta quyết định ở lại cùng vào sinh ra tử với chư vị các vị lão đại lão bản lão huynh chắc ngạc nhiên con người chỉ ưa phong hao tuyết nguyệt như ta sao lại dũng cảm như vậy sự thật là vì ta có hục hạc với thiết lão đại của hoàng hà bang bác phương không còn chỗ cho ta dung thân Mất đi biên hoang tập cũng như mất đi tất cả. Ai? Đã khó lòng quay đầu lại, muốn ta đi chỗ khác e rẻ trông chừng mặt mũi mấy tên thô bị đó, ngày tháng làm sao mà qua được? Diêu manh xen miệng, đã là như vậy, sao phải lo kế hoạch tương biến? Bất quá cơ đại thiếu ra người quả đã nói ra lời nói tận đáy lòng của người dạ hoa tộc bọn ta, không có sinh hoạt dạ hoa tử làm sao mà qua ngày được. Chỉ có ở biên hoang tập, bọn ta mới không cần chịu đựng áp bức bóc lột thuế má nặng nề, không cần bị bắt vào quân đội làm chiến nô. không cần chịu sự hiếp đáp tranh đất giành nhà của bọn cao môn đại tốc không cần chịu đựng làm no dịch cho chính quyền ngu xuẩn hủ bại bất lực biên hoang tập là địa phương tự do nhất thiên hạ bọn ta nguyện lấy sinh mệnh đê bảo vệ nó Kỳ thiên thiên hỏi yến phi anh có muốn nói gì không yến phi muốn mình lên tiếng để hội nghị có thể chuyển vào đề tài chính thời gian không còn nhiều mọi người đã quyết ý từ chiến bọn ta chi bằng trước hết nghị xem đêm nay có thể xuất hiện những tình huống nào sau đó nghị định kế sách đương biến hồng tử xuân nói Trận chiến hồi sớm ứng phó Hách Liên một Bột, bột. thạch sa trận của phi mã hội kiến lập kỳ công. Trận bán mã tắc còn ngăn chặn được vòng tấn công mãnh liệt đầu tiên của đại quân chủ lực của Hách Liên một Bột. Có thể thấy mấy chiến lược đó hữu dụng phi thường. Thừa lúc còn có chút thời gian, bọn ta có thể dàn xe đá và dây trăng ngựa đẩy tuyến phòng ngựa ra ngoài tập. Biên hoang tập của bọn ta sẽ không còn là nơi không có chỗ hiểm trở nữa. Hạ Hầu Đình nói, đề nghị của Hồng Lão bản chất rất hữu dụng. Bất quá nếu thủ không được dính thủy, địch nhân vẫn có thể từ thủy lộ tràn thẳng vào. thâm nhập đất trung tâm của bọn ta bất quá muốn phong tỏa dĩnh thủy lại là một chuyện rất khó làm âm kỳ thốt kế mở cửa đón địa của yến công tử cũng hay nếu có thể lập phòng tuyến khác trong tập cách này chắc có thể dùng mọi người thay nhau ngơi một câu ta một câu để ra ý kiến không ngừng có đề nghị mới được tung ra có những cái không ngờ nổi biểu hiện tràn trề sức tưởng tượng hư hão như tả khâu lượng đề ra hỏa loa trận tập trung hết mấy ngàn con la lại bắt chước hỏa ngưu trận của điền đan sộc vào trận địch tuy ý tưởng kỳ quặc Lại không có ai dám nói không có cơ hội thành công. Bình! Bình! Bình! Nghị đương dần dần im mắng mục quan của mọi người rời tới chắc cuồng sinh vừa ra sức vỗ bàn Chắc cuồng sinh như mặt, ai ai cũng đã biểu đạt ý kiến, chi bằng để bọn ta nghe chỉ thị của kỳ thiên thiên tiểu thư thống xoáy tối cao của bọn ta xem sao. Mọi người hơi ngạc hiền, hiển nhiên trong lòng họ, kỳ thiên thiên chỉ là lãnh tụ trên tinh thần, đâu cần đến nàng ra quyết định tối hậu. Kỳ thiên thiên mặt thường hồng, thần thái yêu kiều khả ái. Tỏ rõ còn chưa quen làm lãnh tụ của chúng nhân. Yến Phi nhìn sang chắc cùng sinh, thấy đôi mắt ý sáng ngời nhìn Kỷ thiên thiên, tràn đầy thần sắc chờ đợi, trong lòng rúng động, lần đầu nghĩ đến chắc cùng sinh chủ động nâng Kỷ thiên thiên lên vị trí này không phải chỉ đơn giản là dùng nàng làm sức thu hút giúp biên hoang tập đoàn kết mà là thật sự hy vọng nàng có tài năng hơn người có thể chỉ huy đại cục. Không ai hiểu thấu dạ hoa tử hơn chắc cùng sinh, không ai hiểu rõ biên dân hơn ý hề, tất cả chuyện mạnh yếu cứng mềm ít đều dành như chỉ tay. Y hồi nay kiến nghị để Kỷ thiên thiên làm tổng chỉ huy, làm cho mọi người an tâm nghe lời, cái đó y đặt đúng, nhưng sao y nghĩ Kỷ thiên thiên có tài năng lãnh đạo quân hùng. Đồ phụng tam tựa như ủng hộ Kỷ thiên thiên hơn hết, vui vẻ thốt, đương nhiên là đã đến lúc thiên thiên tiểu thư cho bọn ta huấn thị, nếu không thảo luận đến ngày mai cũng không có kết quả. Nghị đường cười rộ lên, lại không có ai có thể nhờ vào mấy tiếng cười mà nhẹ nhõm bớt. Chính vì hồi nãy lời nói của từng người đều có chút đạo lý. Trái lại biến thành hoàn toàn mất đi phương hướng chính. Kỷ thiên thiên đôi mày đẹp nheo nheo, chuyện mọi người thảo luận đều là làm sao đi đối phó địch nhân, là không có người nào đề cập tới liên quân của bọn ta, chừng như bất cứ chuyện gì sau khi nói ra là có thể làm được. Mọi người nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, kỷ thiên thiên lời phê bình này cực lì thích đáng, tỏ ra tính cách và khả năng nhận định đặc biệt độc lập của kỷ thiên thiên, tuyệt không phải ai nói gì cũng nghe theo. Thác bạc nghi cười khổ, bọn ta không phải không nghĩ tới vấn đề bản thân. chỉ là nghĩ trong thời gian hai canh giờ ngắn ngủi không có cách nào cải biến gì được cho nên tránh không nói tới kỳ thiên thiên phong rong nói mọi sự lệ thuộc vào con người phương pháp có đơn giản phức tạp bộ đội cá biệt của biên hoang tập không những đã trải qua sự huấn luyện nghiêm khắc hơn nữa đều là chiến sĩ tinh nhuệ đã vượt qua khả nghiệm lanh tụ của bộ đội không ai không phải là người trí dung song toàn hiện thời chỉ khiếm khuyết một hệ thống chỉ huy có hiệu suất nếu có thể bổ sung cho thiếu sót này liên quân của bọn ta sẽ không thua kém bất kỳ nhánh bộ đội nào bên địch Mộ dung chiến kinh ngạc, thì ra thiên thiên còn tinh minh đường lối hơn cả bọn ta, thật khiến cho người ta khó tin. Chắc Cuồng sinh cười dài, ta đã sớm lánh giáo sự cao minh của thiên thiên tiểu thư. Kỳ thiên thiên e thẹn, trước đây cha nuôi mỗi lần cùng huyền Soái đến tần hoài lâu gặp thiên thiên luôn thích bàn luận binh pháp, nô gia nghe được nhiều, tự nhiên sinh ra hứng thú, có hỏi cha nuôi cho mượn binh thư, chỗ nào không rõ thì xin ông chỉ điểm, bất quá chỉ là ngồi nhà đàm binh thôi, Ai nấy trong nghị đường đều phân chấn tinh thần. Nói vậy kỳ thiên thiên là binh pháp gia do tôn ân và tạ huyền liên hợp dạy dỗ, có sự ủng hộ chứng thực, bọn cao môn đệ tử của tướng lãnh đương thời sau khi học thuộc lòng binh thư đâu thể nào xếp ngang bằng được. Cơ biệt nói, tiểu thư có cao kiến gì? Xin nói thẳng. Âm kỳ cười nói, thiên thiên tiểu thư là thống soái tối cao, nói đương nhiên không cần hiểm kỵ gì. Kỳ thiên thiên thốt, tôi nếu nói không đúng, các người đừng cười người ta. Mọi người có vẻ như muốn ký vào đơn hứa sinh tử là không cười nàng Nhất thời tâm tình ai nấy đều kích động dân trào. Tiễn Phi thấy vọng lòng mừng rỡ, mị lực của kỳ tài nữ mới thật là ngang dọc tung lướt, thắng xa điệp luyến hoa của chàng. Kỳ Thiên Thiên nói, nếu tính hết số người tác chiến với hách liên một bột, tổng binh lực của bọn ta có khoảng 1 vạn 3.000 người, trong đó có 5.000 là biên dân chưa trải qua thao luyện tác chiến, cho nên thực lực có thể chiến đấu của bọn ta chỉ có khoảng 8.000. Làm sao để chỉ huy liên quân các phương hợp lại, tôi nghĩ ra một phương pháp đơn giản có thể làm. Là dùng đỉnh lầu chung làm đài chỉ huy, lợi dụng tiếng chung và ánh đèn hiệu chỉ huy sự tiến thoái và chi viện giữa các nhánh bộ đội, như vậy không cần biết địch nhân theo phương hướng nào tấn công, bọn ta vẫn có thể linh hoạt từng biến, không phải ứng phó địch nhân theo kiểu đau đầu thì trị đầu, đau chân thì trị chân. Đồ phụng tam hết sức vỗ tay, khen thưởng, quả là phương pháp thiết thực có thể làm được, sao bọn ta lại khơi khơi không nghĩ đến. Âm kỳ tiếp lời, bởi nhìn khắp các thành trì trong thiên hạ, không có một nơi nào giống biên hoang tập. Chỉ cần đứng trên đỉnh lầu trông, xa gần đều thu vào tầm mắt được. Chắc cuồng sinh nói, lần này bọn ta đại thắng hách liên lão ca mà không bị thương vòng trầm trọng toàn là nhờ thiên thiên tiểu thư nắm bắt toàn cục điều phối đúng lúc. Khi đó trong lòng ta còn nghĩ thiên thiên tiểu thư là cứu tinh ông trời ban tặng bọn ta. Mộ dung chiến không nhịn được, các ngươi nói ít lại được không? Thiên thiên còn có rất nhiều chuyện muốn nói kìa. Kỳ thiên thiên hờn mát, đừng quá khoa trương người ta mà. Thiên thiên chỉ là đang nghĩ giả như có mặt ở đây. Cha nuôi sẽ làm sao để ứng phó cục diện trước mắt. Biên hoang tập là đất phước nhân tài tụ tập, có thể không khó khăn tổ chức thành một đội ngũ tác chiến có hiệu suất, có biên chế hoàn thiện. 8.000 người có thể chia ra 8 cánh, phân cho 8 đại tướng thống suất, lạ chọn trong số biên dân ra làm tay súng, tay trống tay loa, tay phèn la, tay thanh la, tay cờ, tay đèn hiệu, tay gõ chung, có thể kết thành hệ thống truyền lệnh hoàn chỉnh. Lúc đó sự di động tiến thoái giữa các nhánh bộ đội có thể dễ như nhấc tay chỉ hướng, chỉnh tề không loạn. Mọi người đều thán phục, cả sự hoài nghi cuối cùng về năng lực của nàng cũng bị dẹp tan. Kỳ Thiên Thiên nói tiếp, biên dân còn lại có thể làm công binh, đánh ngựa, đánh la vận chuyển binh, hoặc làm y tá, thợ mộc, thợ rèn, phụ giúp bộ đội chính diện nền kích địch nhân. Bọn ta có thể phân biên hoang tập làm ba phòng tuyến lớn, phòng tuyến trong nhất lấy dạ hoa tử làm biên giới, không những là phòng tuyến cuối cùng của bọn ta, còn là phòng tuyến kiên cố nhất. Tất cả vật tư lương thực đều rời vào trong phạm vi này, chiến sĩ thụ thương đều đưa vào đây. Nếu không thể không đánh hẻm ngõ từng nhà từng cửa với địch nhân, phong tuyến này có thể có tác dụng quyết định. Cái bọn ta phải giữ là dạ hoa tử, như vậy tất cả các khu vực nằm ngoài sẽ biến thành biên hoang trong biên hoang tập, đó là một hình kiên bích thanh giã hai v 2 khác. Ai nấy đều có vẻ không thể tin rằng mình đang nghe nàng nói ra chiến lược toàn thể tràng giang đại hải, người nào cũng tự nhủ biết mình không có cách nào nghĩ ra biện pháp vừa táo bạo vừa có thể thực hiện như nàng. Chắc cùng sinh tuy đã có lối đánh giá rất cao đối với kỷ thiên thiên, vẫn không khỏi tấm tắc khen tuyệt. thiên thiên tiểu thư đem ưu thế chỉ huy trên đài cao phát huy đến mức tận cùng lâm ly thử tưởng tượng xem lúc địch nhân công nhập vào thập bọn chúng không giành biên hoang thập lại bị nhà cửa cản trở khó biết toàn cục lúc đó thiên thiên tiểu thư trên đài quan sát nắm bắt tình thế trong ngoài dễ dàng không những biết mình mà còn biết người tự nhiên có thể bỏ ngắn cầm dài làm cho địch nhân có sức lực mà khó thi triển bọn ta như là mánh hổ thoát khỏi túi kỳ thiên thiên nói phong tuyến thứ nhì thiết lập ở giữa dạ hoa tử và tường thành bỏ thành chống cho địch nhân khiến đối phương khó lòng phát huy uy lực cưới ngựa bắn tên, bọn ta chiếm cứ chỗ lầu phòng cao, lợi dụng hình thế biên hoang tập gây thiệt hại nặng cho địch nhân. Đỗ Phụng Tam hỏi, phòng tuyến thứ ba có phải ở ngoài thành? Kỳ Thiên Thiên vui vẻ đáp, bất quá không thể rời khỏi tường ngoài năm chục bước, nếu không khó mà phối hợp với biên hoang tập, còn làm sao để lập phòng tuyến? Các vị chắc tưởng tận hơn Thiên Thiên. Diêu Manh đứng dậy, thời gian không còn nhiều, bọn ta lập tức chiếu theo sự phân phó của Thiên Thiên tiểu thư đi làm. lúc đó gã phát giác ai nấy đều cao mày nhìn gã mới biết mình bộc trộn, bèn lén ngồi xuống nói tôi không có tư cách làm đầu lãnh của dạ hoa tộc, chỉ còn nước thỉnh chắc danh sĩ ngự giá thân trình kỳ thiên thiên lắc đầu tôi đã chuẩn bị để chắc tiên sinh làm phó thống soái bởi tôi cần một vị quen thuộc biên hoang tập bên mình để yến phi làm đầu lãnh của các người thì sao mọi người ùn ùn khen hay càng lúc càng cảm thấy kỳ thiên thiên quả là kỳ tài có khả năng tận dụng hết sức người kỳ thiên thiên đôi mắt đẹp lấp lánh trước khi thương thảo chi tiết tổ chức quân ngũ và nghị định phương pháp truyền tin bọn ta vẫn phải thương lượng hai chuyện cho xong phí chánh sương lúc này đã bội phục nàng tận đáy lòng, liền nói xin tiểu thư phân phó kỳ thiên thiên nói trước tiên bọn ta phải đem tất cả đàn bà trẻ nít và người già cả trên tàu khách qua đường không phải là người trưởng kỳ sinh sống ở đây cũng phải ly khai như vậy bọn ta không cần cố kỵ có gian tế của địch nhân chuyện này tất phải hoàn thành trước lúc mặt trời lạn mộ dung chiến hỏi ta chính là có ý này Còn chuyện kia là chuyện gì?" Kỷ Thiên Thiên nói, "Chuyện kia là kế hoạch triệt thoái cơ công tử đã từng đề cập đế, nếu đến đường cùng, tạm thời triệt thoái cũng là một sách lược, chỉ có giữ mạng mới có ngày quay lại." Cơ Biệt và Hồng Tử Xuân đồng thời hiện ra thần sắc cảm kích, hiển thị lời nói của Kỷ Thiên Thiên đã nói ra tâm khảm của họ. Lần này không có ai phản đối hay biểu thị tức giận, vì là đề nghị của Kỷ Thiên Thiên. Đỗ Phụng Tam nói, "Lộ tuyến triệt thoái tất cần phải vượt ngoài ý liệu của người ta, mới có thể tránh được sự truy kích của địch nhân." cơ biệt giật này mình như vậy nói vượt dinh thủy chạy về hướng đông cũng không được mộ dung chiến như mày hai phương hướng nam bắc khẳng định là đường không thông nếu chạy về phía tây làm sao tránh khỏi sự truy kích miệt mài của địch nhân đô phụng tam có vẻ tự tin chìa khóa ở tiểu cốc nơi ta giấu mình ta còn có 500 trăm thủ hạ lưu lại giữ chỗ đó chỉ cần tiến vào cốc có thể dễ dàng lợi dụng bố trí của ta ngăn chặn truy binh của địch nhân những người khác có thể thông đồn theo hai lối ra còn lại ra đi bảo đảm có thể được cơ biệt và hồng tử xuân lập tức nhẹ người bất quá lần này lại không có ai dám trách bọn họ Tiễn phi trong lòng kích động kỷ thiên thiên lan chất huệ tâm đã nối lòng mọi người lại liên quân biên hoang tập cũng xác lập được hệ thống chỉ huy có hiệu suất không còn là đám ô hợp chia nhau đánh đấm hỗn loạn sự phát huy và khích lệ sĩ khí như vậy thật có tác dụng khổng lồ trang lần đầu tiên đối với trận chiến đêm nay sinh ra hy vọng chương 130, trăm dinh thủy trung phục chiến thuyền thuận dòng nam hạ nhưng trong đầu giang hải lưu hoàn toàn nặng trĩu tâm tình khác thớ thịt trên mặt dần giật tim đập thình thịch chiến sĩ trên 9 chiếc song đầu thuyền đã tiến vào trạng thái sẵn sàng tác chiến bất cứ lúc nào chuẩn bị lên bờ hành quân hồ khiếu thiên đứng đằng sau giang hải lưu song thủ nắm thành quyền hiển nhiên cũng khẩn trương bất an giang hải lưu mục quang quét quanh hai bờ trầm giọng hỏi khiếu thiên ngươi nói coi tại sao tôn ân như biết bọn ta sẽ theo đường thủy đến biên hoang tập nắm bắt thời gian vững vàng vô cùng lôi mục trận lập hai bên bờ có lẹt đêm qua mới chặt ấy nhưng khẳng định là trước khi bọn ta đến mới xếp đống lại hồ khiếu thiên nói bọn ta lần này bắt thượng đã giải công bảo mật mai cho đến khi vào dính thủy huynh đệ bên dưới mới biết là đi biên hoang tập có thể là từ phía tiểu thư đã để lộ tin tức không giang hải lưu lắc đầu bằng vào sự cẩn thận hành sự của văn thanh điều đó không thể xảy ra hồ khiếu thiên nói hay là chuyện tình cờ lôi mục trận của tôn ân chỉ là dùng để đối phó kiến khang hoặc thủy sư thuyền đội của bắc phù binh giang hải lưu hơi giật mình ngươi nghe thấy tiếng vó ngựa không hồ khiếu thiên vận công tụ vào đôi thai dụng tâm lắng nghe quả nhiên thấp thoáng nghe thấy tiếng vó ngựa từ khu rừng thưa hai bên bờ truyền lại thất kinh nói sợ rằng thiền sư quân của tôn ân đã đuổi đến giang hải lưu không hiểu bọn chúng có thể rượt đuổi xa vậy sao nếu ta lên bờ cách ngoài mười mấy dặm bọn chúng còn có hơi sức tập kích bọn ta sao đột nhiên hiện ra thần sắc kinh hoàng nhìn về phía trước chiến thuyền đi đầu đang lái quẹo vào một khúc sông giang hải lưu chợt lớn tiếng phía trước có địch nhân chuẩn bị tác chiến tay chống nghe tiếng lập tức đánh chống trận bùm bùm chuyền đi xa thuyền địch xuất hiện trên sông dùng đủ thứ đá tảng tên nỏ như mưa bão xé gió về hướng chiến thuyền đại giang bang đi đầu giang hải lưu biến sắc là xích long chu của lưỡng hồ bang chắc là nhiếp thiên hoàn thân hành đến đây để giang hải lưu ta xem xem thật ra công phu thủy chiến của y tại tỉnh hay là ngón nghề của ta cao cường hơn liền lánh người sang một bên tránh đi một mũi thủy thủ sáng loáng lướt sắt qua mình nếu không phải lão kịp thời né qua khẳng định đã bị đao đâm phập vào thân giang hải lưu nhìn cũng không nhìn xoay tay vô ra sau kẻ đánh lén cũng có nghề vừa đánh hụt lập tức triệt chiêu lùi lại một trưởng của giang hải lưu đáng lẽ vô chúng mặt gã chỉ có thể đập vào vai phải mà thôi tiếng xương gãy văng lên hồ khiếu thiên thoái thẳng đến bên vọng đài thủy thủ rất xuống sàn thuyền ken một tiếng chiến sĩ hai bên tả hữu nhất tề quát lên nhắm chỗ hồ khiếu thiên buộc phát tới hồ khiếu thiên lộn một vòng lao mình xuống nước chiến sĩ thủ bên mạn thuyền bắn tên liên miên cũng không biết có lấy mạng tên phản đồ được không giang hải lưu không có thời gian tính toán với gã chỉ thấy chiến thuyền bên mình trước khi đụng địch đã bị thương nặng ngã nghiêng về bên trái hơn nữa còn lọt vào trùng vây của thuyền địch chiến sĩ bên mình chia nhau nhảy xuống sông đào tẩu cùng lúc đó bóng địch cẩn hiện hai bên bờ mỗi bên cả ngàn kỵ binh bước tới bên bờ dương cung tên và những lợi khí tầm xa giang hải lưu sinh ra cảm giác thất bại trong lòng nổi hiện gương mặt xinh đẹp của ái nữ Lẽ nào hai cha con bọn họ đều phải vì biên hoang tập mà bỏ mình? Đại Giang Bang có phải sẽ bị tiêu diệt như vậy? Tiến Phi đứng ở bến tàu, bên cạnh là trình thương cổ, đồ Phong tam, mộ dung chiến, hô lôi phương và thác bạc nghi. Dây sắt ngăn sông bắt ngang qua dòng nước, cắt đứt giao thông dính thủy, hai ngày trước chàng còn nghiến răng thống hận sợi dây sắt tượng trưng làm cho biên hoang tập mất đi tự do này, giờ phút này lại cảm thấy mừng vì sự tồn tại của nó. Tiến Phi nói, có biện pháp nào tháo dây sắt không? nếu có thể rời xuống hạ du khoảng nửa dặm có thể phong tỏa thủy lộ khiến cho chiến thuyền của lưỡng hồ bang không có cách nào lái thẳng tới mộ dung chiến nói chỉ có cách cưa đứt nó sau đó cột quạt dây sắt lên mấy cây xuân mọc sâu hai bên mở tạo chướng ngại hữu hiệu trên sông trình thương cổ đằng háng một tiếng thấp giọng làm vậy sợ có chút vấn đề hô lôi phương bất mãn lẽ nào lúc này hán bang còn muốn so đo một sợi dây sắt ngăn sông đã mất đi ý nghĩa Yến phi sực nhớ tới thuyền đội mà tống mạnh tề có đề cập đến Giải vây cho Trình Thương Cổ, Hồ Lôi Lão Đại đừng hiểu lầm Trình Công. Vấn đề y muốn chỉ là một thuyền đội của Đại Giang Bang đang trên đường đến biên hoang thợ, sợ làm vậy thì thuyền đội không thể đi thẳng đến bến tàu. Đỗ Phụng Tam Điểm đạm thốt, ta dám bảo đảm thuyền đội không qua được cửa ải Tôn Ân. Trình Thương Cổ hiện thần sắc cổ quái, thở dài, thuyền đội này không phải là thuyền chở khách chở hàng bình thường, mà là Giang Lão Đại thân hành thống lãnh đội chiến thuyền Đại Giang Bang, đủ sức đột phá bất cứ phong tỏa nào, cho nên là chuyện cơ mật tối cao. Biên hoang tập lại địch ta chưa rõ, vì vậy bọn ta một mực không dám thổ lộ chân tướng với các vị. Hô lôi phương cả mừng, như vậy thực lực bọn ta thăng giữ, ít ra có thể giữ quyền khống chế Dĩnh thủy. Đô phụng tam cười khổ, nhiếp thiên hoàn võ công cao cường, sát dưới tôn ân, người này tính cách tâm trầm, thâm như viễn lự, chỉ cần xem y phí hết công phu gài Bắc Kinh lôi đến làm thủ hạ của ta là biết. Tổ chức của Đại Giang Bang lơi lỏng hơn nhiều so với chấn kinh hội của ta, nếu nói bên trong không có một hai gian tế của lưỡng Hồ Bang. tà tuyệt không tin lần này giang lão đại rời khỏi đại giang khắc nào mánh hổ rời núi nhiếp thiên hoàn không thể bỏ qua cơ hội to tát thả dọ bắt ba ba này dưới sự phối hợp của tôn ân giang hải lưu không đến còn được đến thì hung nhiều cắt ít có thể đột vây chạy thoát đã là không tệ rồi tiểu thi hiển nhiên lo lắng vì chuyện này dữ lắm thở dài một hơi không đáp lời mộ dung chiến hỏi y theo ước định thuyền của giang lão đại khi nào đến tập trình thương cổ đáp thuyền đội có thể đến tập bất cứ khi nào trước khi mặt trời hạ Sợi dây sắt ngăn sông này là do hơn 100 thợ rèn tốn một tháng trời chế tạo, muốn cưa Đức không phải dễ, hai bên đổ sắt dày, kiên cố phi thường. Dây sắt có thể điều chỉnh, nối lòng rút lại được gần 4 trượng, lúc tất yếu có thể thả xuống đáy sông, để chiến thuyền vượt qua. Hô lôi phương gật đầu, chiêu này của quý bang rất tuyệt, có thể hoàn toàn nắm chắc giao thông thủy đạo trong tay. Trình thương cổ nhíu mày, khẩu khí có hơi không vui, trước đây nhiều lần đắc tội, ta có thể xin các vị thứ lôi cho bang chủ đã qua đời được không? nếu có thể vượt qua thai kiếp này, ta đáp ứng quăng bỏ sợi dây này. Tiễn phi đương nhiên rõ tâm bệnh sản sinh giữa các bang hội người hồ với hán bang vì sợi dây này. Nói xoa dịu, hiện tại nào phải là lúc tính toán ân ân oán đoán di vãng. Mọi người là chiến hữu cùng chia sinh tử vinh lục, chuyện cần kiếp là làm sao không chế chặt cứng đoạn thủy đạo này. Nếu không bọn ta sẽ lọt vào thế bị động chịu đòn. Thác bạt nghi nãy giờ chưa lên tiếng, ta có một đề nghị, đừng tháo gỡ sợi dây chắn ngang sông, chỉ thả dây rũ xuống, để chiến thuyền tập trung ở thượng du bến tàu. đó là bước đầu bước thứ nhì là lợi dụng ưu thế thuận dòng dùng lôi mục đối phó bất cứ thuyền địch nào từ mặt nam đến cái có sẵn là số cây lớn dùng trùng kiến đệ nhất lâu thuận dòng lao tới chỗ thuyền địch khẳng định có thể tạo thành sức phá hoại rất lớn mộ dung chiến thoát miệng lớn tiếng kế hay thác bạt nghi hơi ngạc nhiên nhãn thần cổ quái lướt hắn mộ dung chiến có vẻ mắc cỡ ta chiếu theo sự mà luận thôi hô lôi phương cũng gật đầu bằng vào số nhân thủ sung túc bây giờ vận chuyển tất cả cây gỗ tới Nửa canh giờ là có thể làm xong Trình thương cổ nói Bọn ta còn có thể dùng chấn địa công thiết lập nhiều địa lũy dọc bờ Để tiến thủ lần nút Có thể tạo thành ý hiếp rất lớn đối kháng địch nhân Đô Phụng Tam nói Ta và lưỡng hồ bang giao thủ biết bao nhiêu năm Hiểu biết rất nhiều về xích long chiến thuyền Đoạn thủy đạo bên tập này rộng rãi thoáng trống Dòng nước từ từ không nhanh mục lôi chỉ có thể quấy nhiễu tạm thời cho thuyền đội của lưỡng hồ bang Khó lòng phá hư thân thuyền Ngưng một chút lại nói bất quá nếu có thể cải tạo một lôi thành một lôi đầu nhọn thì lại là một chuyện khác chỉ cần nhờ công trường của binh khí đại vương của bọn ta lập tức chế ra mấy ngàn mũi dùi nhọn đóng trên thân cây có cơ hội đục phá được thân thuyền hơn nữa chỉ cần một lôi đầu nhọn bám dính vào thuyền địch có thể làm tê liệt sự linh hoạt của thuyền địch ta đã từng dùng cách này đại phá chiến thuyền của nhiếp thiên hoàn khiến cho đại kế bắc thượng của y bị bẻ gãy đến nay vẫn phải khuất mình ở lưỡng hồ hô lôi phương vui mừng đây gọi là một người kế đoàn hai người kế trưởng Ta lập tức đi tìm lão cơ nghĩ biện pháp. Nói xong tất cả bỏ đi, Trình Thương Cổ cũng cáo lui, ta phụ trách thiết lập địa lũy và vận chuyển mục lôi. Còn lại Yến Phi, Thác Bạc Nghi, Mộ Dung Chiến và Đồ Phụng Tam, họ yến cười khổ, công trình trùng kiến đệ nhất lâu của lão bảng lại phải ngâm nước rồi. Mộ Dung Chiến cười nói, chỉ cần biên hoang tập còn trong tay bọn ta, y có muốn xây thêm hai tòa đệ nhất lâu cũng không thành vấn đề. Đồ Phụng Tam quét mắt nhìn 17 chiến thuyền trên sông, thực lực thủy sư bọn ta liên hợp đâu phải bạc nhược. nếu có cao thủ thủy chiến ở đây có thể chính diện nên kích đội chiến thuyền của hoàng hà bang trợ tống huynh một tay mộ dung chiến hỏi nhan sấm thì sao y là người của đại giang bang phương diện này chắc không yếu kém đô phụng tam nói nhan sấm nếu không được có thể tìm âm kỳ gánh trọng nhiệm này chỉ cần định được phương pháp truyền lệnh đơn giản ta có lòng tin gã có thể ngược dòng đại phá thuyền đầu nhọn của hoàng hà bang mộ dung chiến cười nói đồ huynh không cần phải nói quanh co để âm kỳ thống lanh thủy sư liên hợp của bọn ta thì sao Biên hoang tập của bọn ta lắm nhân tài, sưởng binh khí của cơ biệt đã sẵn một số lớn cơ quan nhỏ tiễn do tộc ta đặt chế chuẩn bị vận chuyển đi dùng làm binh khí thủ thành, cộng lại cũng 25 bộ, bọn ta cứ lấy 17 bộ trang bị trên chiến thuyền, 8 bộ kia thì đặt ở địa lũy bờ đông, như vậy có thể không còn lo để dính thủy lọt vào tay địch nhân nữa. Đô Phụng Tam cười dài, ta hiện tại bắt đầu cảm thấy các ngươi không những là hảo chiến hữu của ta, còn là bằng hưu đắc ý nữa. Yến Phi ngẩng đầu nhìn vầng thái dương đang lặn xuống, lòng tràn cảm xúc. Biên Hoang Tập Quả là một địa phương kỳ diệu, địch nhân có thể biến thành bằng hữu, bằng hữu lúc nào cũng có thể trở thành địch nhân, mỹ nữ chưa từng ra chiến trường có thể trở thành lãnh tụ, chỉ không biết có thể sáng tạo kỳ tích như trận chiến phì thủy không. Liên quân kết hợp Lâm Thời có đánh lui hai tay cự phách lợi hại nhất Nam Bắc Không. Chương 131: Dinh thủy chi chiến. Soái thuyền của Giang Hải Lưu Linh hoạt như cá lội nước hoặc sang một bên tránh khỏi một chiến thuyền xích long cản đường, đoạn đột nhiên tăng tốc lao vụt qua khoảng trống giữa hai chiếc thuyền, tên đạn đã tảng hai bên bắn qua bắn lại như mưa xa báo táp song đầu chiến thuyền tuy lấy ít được nhiều nhưng được trang bị hệ thống chống tên phòng hỏa tốt hơn hẳn đối phương nên mới có thể thoát khỏi hiểm nguy trùng trùng trên xoáy thuyền hơn năm chục chiến sĩ đồng thanh gieo họ cuối cùng họ đã đột phá thành công lớp lớp phong tỏa của đối phương phía trước không còn thấy bóng địch nhân trên đài chỉ huy giang hải lưu có cảm giác thật là mệt nhọc ngoảnh đầu nhìn lại trận chiến ác liệt trên sông vẫn hừng hực như lửa rất nhiều chiến thuyền hai bên bốc cháy một một từng đụn khói cuồn cuộn bay lên cao che mờ cả trời đất. Bên mình chín chiến thuyền thì ba chiếc lật nghiêng chìm dần, Thủ hạ nhảy xuống nước chạy trốn biến thành con mồi bị đồ tể địch phương đuổi giết, tình huống thật là thê thảm. Từ lúc bắt đầu trận đánh, bọn họ luôn ở vào thế hạ phong. xích long chiến thuyền của địch có tới 23 chiếc, cộng thêm thiên sư quân trợ chiến hai bên mở, thế chủ động hoàn toàn nằm trong tay nhiếp thiên hoàn, đại giang bang chỉ có thể dựa vào ưu thế kỹ thuật tận lực phản kích phá vây, chết không đầu hàng. Vây. Một chiếc song đầu chiến thuyền khác thi triển kỹ thuật đột nhiên đổi hướng tăng tốc, xích long thuyền của địch tránh không kịp bị đâm thẳng vào bên sườn. Từ trên song đầu thuyền một trái đại thiết truy được quăng xuống phá thủng một mảng lớn bên trái thuyền địch. Thuyền địch lập tức lật nghiêng chìm xuống. Song đầu chiến thuyền phấn khởi hùng phong lướt sóng xô đi. Chỉ cần vượt qua một tầng phòng tỏa nữa là có thể hội hợp với xoáy thuyền của Giang Hải Lưu. Một song đầu chiến thuyền nữa thấy vậy cũng đã vượt thoát ra ngoài trùng đây. Tuy rằng đuôi thuyền buốt khói, vẫn phá đường mà đi với khí thế không gì cả nổi, bám sát chiếc thuyền nói trên. Còn lại ba song đầu thuyền bị đối phương quay kín, địch nhân nhảy cả sang thuyền chém giết, đương nhiên khó tránh nổi kiếp số. Giang Hải Lưu thấy vậy nhiệt lệ dâng trào, biết rằng chiếc thuyền đang truy theo là do Đại tướng Tâm Phúc là tịch tính chỉ huy, làm sao có thể bỏ mặc mà đi chạy trốn một mình. Vội ra lệnh quay đầu lại chi viện. Với hình, thân thuyền chấn động dữ dội. Nhất thời, kể cả Giang Hải Lưu đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngay lúc đó có tiếng ơ, cột buồn gãy rồi. Đồng. lá buồm đang căng gió trao liệm rồi rơi phịch xuống, song đầu thuyền lập tức mất thế cân bằng nghiêng sang bên tả, tình trạng hết sức nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể chìm ngụm. Rầm, một khối đá lớn nặng hàng trăm cân rơi trúng sàn thuyền, khoét thủng một lỗ lớn. Giang Hải Lưu thầm kêu nguy hiểm, cho dù thuyền không lật, mất đi cột buồm chính coi như mất khả năng cơ động. Kinh Hãi nhìn sang hữu ngạ, chỉ thấy một người thân hình rất cao mặc theo lối đạo sĩ nạo nghệ đứng trên một tảng đa lớn. Ung Dung nhìn về phía lão, Giang Hải Lưu giật mình tôn ức. vừa lúc ấy cánh buồn gãy rớt xuống nước thuyền trở lại cân bằng đông nhiên hai phía tên bắn tới vun vút xoáy thuyền đã lại rơi vào trùng vây địch giang hải lưu sinh ra ý niệm quyết tử chiến hét to xông vào đột nhiên một chiếc xích long chiến thuyền đặc biệt to lớn xuất hiện ở phía trước đuổi theo sau thuyền tịch kính thuận đà lướt tới phía giang hải lưu không cần phải nhìn xoáy kỳ treo cao bên trên cũng biết đó chính là nhiếp thiên hoàn hơn nữa lao còn trực tiếp nhìn thấy ý ỉa nhiếp thiên hoàn đứng lẫn trong đám thủ hạ trên đài chỉ huy hô lớn giang bang chủ nếu chịu từ giáo nhiếp ngỗ nguyện để cho bang chủ một cơ hội quyết chiến công bình coi xem cựu phẩm cao thủ tài giỏi hơn hay ngoại cựu phẩm cao thủ có chân tài thực học hơn tranh đấu giữa cựu phẩm cao thủ và ngoại cựu phẩm cao thủ chính đại biểu cho cuộc đấu tranh giữa cao môn thế tộc và hàn môn giang hải lưu đương nhiên biết do nhiếp thiên hoàn mượn chuyện này để bức bách mình từ bỏ ý định đào tẩu nhưng cự tuyệt thế nào đây Ngẩng đầu cười lớn giang hải lưu nguyện linh giáo cao minh của nhiếp bang chủ đồng thời ra một loạt mệnh lệnh Lưu dụ hai chân mềm nhũn ngã lăn bên đường. Sau khi hối hả chạy ba chục dặm, cuối cùng đã tới được con đường dịch đạo chứ danh dẫn đến Quảng Lăng, nhưng cũng không còn đủ khí lực chịu đựng. Chợt cảm thấy một bên má lành lạnh, cái ra gà đã ngã lên trên đám cỏ, bất tỉnh không biết là chỉ một lúc hay là đã mấy ngày mấy đêm rồi. Ánh dương quang xuyên qua cây rừng rải khắp con đường, tạo nên một cảnh đẹp khác thường. Trong lòng tựa hồ dâng lên cảm xúc rào dạt. Chẳng lẽ mình muốn chết đi hay sao? Bất luận là khi sinh mệnh như ngọn cỏ trốn xa trường. Hay khi bị đại quân phủ kiền truy tìm đuổi giết ở biên hoang tập, gã chưa từng cảm giác cận kề với cái chết như bây giờ. Ừ. Lưu dụ thổ ra một ngụm máu. Tử vong cũng đâu có gì đáng sợ, ít nhất cũng sẽ hết sức yên tĩnh, những nỗi đau nhục thể tựa hồ không còn quan hệ gì. Gã nghĩ đến Kỷ Thiên Thiên, Yến Phi, Tạ Huyền, cuối cùng là hình ảnh gương mặt xinh đẹp thanh nhã của Vương Đạm chân xuất hiện. Hốt nhiên trong thai vang lên tiếng động la, Định thần một lát mới nhận ra là tiếng vó ngựa. Trong lúc suy nghĩ, đội nhân mã đã theo dịch đạo phi về phía gã chật hai mắt lưu dụ tối sầm bất tỉnh nhân sự mộ dung chiến tháp bạc nghi đồ phụng tam và yến phi thuốc ngựa theo dinh thủy phóng nhanh gần hai dặm tới ngọn đồi chứ danh trần hoàng cương ở phía nam biên hoang tập đưa mắt nhìn quanh phía tây vầng dương đang xuống dần chỉ còn không đến một canh giờ là màn đêm buông xuống một đêm mà biên nhân vĩnh viễn mong không tồn tại thời khắc này cũng vì chiến thắng mà bọn họ tận lực tận trí hành động đồ phụng tam chìa roi ngựa trỏ khu rừng thưa rộng rãi phía tây nam nói trước khi đến biên hoang tập ta đã khổ công nghiên cứu tình hình trong ngoài biên hoang tập bất quá khi đó không nghĩ rằng tôn ân và nhiếp thiên hoàn liên thủ cùng đến ba người nhìn theo hướng roi chỉ rừng cây xanh thảm bề ngang khoảng vài chục dặm giữa chừng nổi lên một đám đồi núi muốn giấu một cánh quân chừng vạn người không phải là khó tiến phi nhìn xa xa phía tây đồi núi chập trùng điểm thêm vài khe sâu hiểm trở tựa như một tấm bình phong thiên nhiên của biên hoang tập Đỗ phụng tam tiếp tục nói nhiếp thiên hoàn theo đường thủy tiến công biên hoang tập tôn ân hiệu việc binh Hai đường đều là những kẻ lão luyện chiến trường, lại có Từ Đạo Phúc giỏi dụng binh, chắc sẽ chia quân nhiều đường, trước hết cho các đơn vị nhỏ tập kích đợi đến khi ta ứng phó cùng quân kiệt lực rồi mới tiến công đại quy mô, đập tan lực lượng phòng ngự của ta. Mộ Dung Chiến trầm giọng, đây chính là nguyên nhân ta đề nghị xuất tập nên địch, nếu không thế chủ động sẽ rơi vào tay địch, bên ta bị buộc phải huyết chiến trên đường phố, điều kiện để bọn ta thành công là đánh bại được Liên quân lưỡng Hồ Bang và Thiên Sư đạo trước khi Mộ Dung Thủy tới được biên hoang tập. Thác Bạt nghi thở dài, Nếu bọn ta xuất tập nên chiến tất nhiên tử thương nặng nề, cho dù có thể đánh lui đối phương sau đó cũng không đủ sức đối phó địch nhân từ bắc diện, vì vậy ta vẫn kiên trì cố thủ bên trong thập. Mộ dung huynh xin đừng hiểu lầm, ta chỉ lấy việc luận việc mà thôi. Mộ dung chiến khét lời, ta hiểu, vấn đề ở chỗ là ta chỉ biết công không biết thủ, nếu không chủ động được thì sẽ không tận dụng được sở trường. Đồ phụng tam gật đầu, mỗi vị nói đều có lý, bên trong lại không mâu thuẫn gì nhau, kỳ thực thì tấn công bao giờ cũng là cách phòng thủ tốt nhất. Hơn nữa có cái lợi là mộ dung đương giao rất quen thuộc tình thế biên hoang tập, đối phương thì mới đặt chân đến, mặc dù bọn họ cũng nắm được tình hình biên hoang tập, nhưng làm sao sánh với mộ dung đương gia và thủ hạ lăn lộn bao lâu nay ở đây, bỏ qua lợi thế này quả thực đáng tiếc. Mộ dung chiến hoan hỉ nói, đồ huynh nói vậy hóa ra ta cũng không phải chỉ có cái dung của kẻ thất phu mà là cũng có ý đồ chiến lược đây chứ. Thác bạc nghi nói, hai vị có thể tưởng tượng trước khi địch nhân tiến vào biên hoang tập, tất nhiên phải tiêu trừ hết lực lượng phản kháng nằm bên ngoài Sau khi không chế hoàn toàn rồi mới phát động tấn công, đến khi đó dù bọn ta biết mộ dung đương ra đơn độc khổ chiến cũng vô phương xuất tập chi viện, nếu ngươi có chi đấy thất thốt thì lực lượng kháng chiến sẽ thiệt hại lớn cả về sĩ khí và thực lực. Đô Phụng Tam thong Thả nói, trước khi đánh bại quân của Hát Trường Hanh, mộ dung đương ra xuất tập nên địch thực sự là chỉ đi tống tử, nhưng hiện tại bên ngoài biên hoang tập 10 dặm kẻ địch đã bị quét sạch, tiểu cốc phía Tây lại có công sự phòng ngự kiên cố. chỉ cần bố trí thỏa đáng là có thể kềm chế địch nhân khiến chúng không cách gì toàn lực tiến vào, về mặt chiến lược là rất hợp lý, ý Thác Bạt huynh thế nào? Thác Bạt nghi trầm ngâm một lát, liếc nhìn Yến Phi nói, vì ta không hiểu hình thế tiểu cốc đó nên chưa hề nghĩ đến điểm này, tiểu phi có ý kiến gì không? Yến Phi nói, Đồ huynh cho rằng cần bao nhiêu người mới giữ được tiểu cốc. Đồ Phụng tam nói, nếu có đủ binh khí và lương thực dự bị, có thể bố trí thêm 3 cố nỏ máy để tăng cường khả năng phòng ngự. chỉ cần một ngàn tinh binh đủ để giữ vững tiểu cốc ổn như Thái Sơn, chống lại cả vạn địch nhân. Mộ dung chiến rất vui mừng, như thế quân của ta sẽ không phải tác chiến một mình, trở thành một cánh kỳ binh có thể tùy tiện tiến thoái. Thác Bạc Nghi đồng ý nói, biện pháp này đích xác có thể tiến hành. Đô Phụng Tam cười lớn, trận này càng ngày càng hứng thú. Nói thực sau khi ta phát hiện ưu thế chiến lược của cái hang này mới cảm thấy cuộc kháng trịa Biên hoang tập chống lại mộ dung Thủy và tôn ân có chút hy vọng thành công. Chỉ cần biến tiểu cốc này thành một cứ điểm phòng ngự thật kiên cố, buộc địch nhân phía Nam chỉ còn cách tiến công men theo dĩnh thủy, lại còn phải phân binh tiến công tiểu cốc. Nếu mộ dung đương gia phục binh xung quanh tiểu cốc thừa cơ đánh bại địch nhân, lại có thể đột kích cánh quân tiến công biên hoang tập, ta chắc Nam diện quân đối phương sẽ phải thảm bại. tiến Phi nói, bên ta chia ra 2.000 quân thực hiện chiến lược này thì không thành vấn đề, có thể khiến đối phương vô phương toàn lực công đả biên hoang tập, chính là thượng sách. điều đáng lo duy nhất là nếu không hám được đà tiến của mộ dung thủy trong lúc binh lực chúng ta phải tập trung ứng phó phía nam chỉ sợ cự không nổi hoàng hà bang và mộ dung thủy liên thủ thác bạt nghi nói một công đôi việc chúng ta đã dùng chiến thuật thế nào với nam quân thì cũng có thể đối phó như thế với bắc quân lấy tiến công để phòng thủ khiến chúng không thể tự do toàn lực tiến công mộ dung chiến hân hoan nói thác bạt huynh quả nhiên là người minh bạch bất quá phía bắc chỗ nào cũng là bình nguyên tìm đâu ra một tiểu cốc như của đồ huynh thác bạt nghi điểm đạm nói Mộ Dung đương ra quên mất bọn ta xuất thân mã tặc rất quen ra chiến, đánh xong là chạy. Ta chỉ cần 500 huynh đệ là đủ làm rối loạn trận thế địch, khiến chúng tinh thần hoang mang, thảo mộc giai binh phối hợp với thủy sư để phản kích, đánh bại địch nhân hoặc giả không thể, nhưng làm chậm bước tiến của chúng thì chắc chắn là được. Các vị có thể yên tâm. Đồ Phụng Tam thở dài, biên hoang tập đích thực là miền đất lạ, anh hùng hảo hán như mây, nghe các vị đàm luận ai ai cũng đều dũng cảm gan dạ có thừa, không kể sinh tử được mất của bản thân. Thời gian không còn nhiều. Chúng ta quyết định thế nào? Mộ dung chiến cười ha hả, may sao hiện thời đồ huynh không phải địch nhân, nếu không ta sẽ phải lo lắng đến chết. Xin lão ca dẫn đường. Đồ Phụng Tam quay lại chào Yến Phi và Thác Bạc Nghi, đoạn vô ngựa phóng đi. Mộ dung chiến nói với Hiến Phi, xin thông chi dùn huynh đệ của ta chuẩn bị hành động. Nói xong liền đuổi theo sau đồ Phụng Tam. Nhìn theo hai người biến mất trong rừng cây rậm rạp, Yến Phi xúc động nói, trước khi chuyện xảy ra nói không ai dám tin. Lần này thành bại của biên hoang tập lại có quan hệ với đồ phụng tam, khiến chúng ta giành lại được quyền chủ động, không bị buộc phải chiến đấu trong thế không cân sức. Thác bạt nghi lắc đầu nói, ngươi nói chỉ đúng một nửa, bất luận chúng ta chiến đấu với hách liên bột bột hay là an bài chiến lược như hiện nay, đồ phụng tam đều có tác dụng chủ chốt, nhưng mà thành bại của biên hoang tập lại không phải do y mà là do kỷ mỹ nhân của chúng ta quyết định. Tiến phi ngạc nhiên nhìn y gì hề. Thác Bạc nghi thở ra một hơi dài, quay đầu nhìn xung quanh. Tựa như không có chuyện gì lạ xảy ra, đồ phụng tam yêu mỹ nhân của ngươi. Tiễn phi thần sắc không đổi ung dung nói, nam nhân hứng thú về nữ nhân quyến rũ là chuyện thường tình. Thác bạt nghi nhìn sâu vào mắt chàng, chậm rãi nói, tiểu phi vẫn chưa hiểu ý ta, ta không có ý nói về thiền tính của nam nhân mong muốn chiếm hữu nữ nhân mỹ lệ, mà là chân chính động tình. Đặc biệt là loại người sắt đá như lao Đồ, một khi đã động chân tình thì có phát mà không thể đâu. Ta không biết rõ sự chuyển biến thái độ rất lớn của Đồ Phụng Tam có bao nhiêu phần vì Kỷ Thiên Thiên, nhưng chỉ cần ngươi lưu ý ánh mắt ý khi nhìn Kỷ Thiên Thiên là đủ hiểu ý đối với Kỷ Thiên Thiên đã không còn cơ hội thoát ra, ít nhất là trước khi đánh lui lại địch. Đồ Phụng Tam hoàn toàn không phải là kẻ theo đuổi tầm thường, ý có thể là chiến hữu sinh tử, nhưng cũng có thể là kẻ địch đáng sợ nhất. Ngươi là tình địch lớn nhất của y tuyệt đối không thể không đề phòng. Tiến Phi im lặng một lúc, gượng cười, vào lúc sống chết còn chưa biết ra sao như thế này. ta không muốn vì chuyện này mà phân thần thác bạc nghi khẽ cười ta chỉ nhắc nhở ngươi để tận tình huynh đệ càng tiếp xúc nhiều hơn với lao đổ, càng thấy đáng sợ con người trí dụng kiêm toàn như y thế gian khó gặp hoàn huyền có y giúp đỡ tranh giành thiên hạ không khác gì hổ thêm cánh ngừng một chút rồi tiếp tục trận chiến biên hoang tập lần này bất luận ai thắng ai thua bên ta thậm chí có thể toàn quân tăng giã được lợi nhiều nhất vẫn là thác bạc tộc chúng ta hách liên bột bột thảm bại uy danh và thực lực bị đả kích trầm trọng không gì bù đắp được Với sự tinh minh của tiểu khuê, chắc chắn sẽ thừa cơ bao vây tiến công thống vạn, hoàn thành đại nghiệp lập quốc. Vì vậy ta cảm giác cho dù đêm nay tử chiến biên hoang cái chết cũng vẫn có giá trị. Tiến phi hết sức xúc động. Trước khi đối phó với hách liên một bột, chàng chiến đấu để bảo vệ biên hoang tập. Chính Tạ An đã chỉ rõ, chỉ có bảo trì địa vị trung lập vô pháp vô thiên của biên hoàng tập thiên hạ mới được sinh sống an lành. Đó đương nhiên cũng là mong muốn của chàng. sự thực bất kỳ biến hóa nào ở biên hoang tập đều ảnh hưởng trực tiếp đến tình thế cân bằng nam bắc luận về phương bắc thất bại của hách liên bột bột thúc đẩy với thác bạt quốc quật khởi hưng vượng Âm dương sai lệch hoặc giả do quỷ thần sai khiến mang lại cho người anh em thác bạt khuê của chàng một cơ hội lớn đối với phương nam nếu tôn ân và nhiếp thiên hoàn rút lui không kèn không chống hay thành công ở biên hoang tập nhưng lại thương vong nặng nề kẻ được lợi ở nam phương chính là hoàng huyền trong khi bắc phủ binh và kiến khang quân lo kềm chế lẫn nhau Hoàn Huyền có thể kéo quân đến biên hoang tập giành chính luôn thuận phát triển thế lực. Nếu như kỳ tích xuất hiện, bọn chàng có thể bảo vệ được biên hoang tập, Hoàn Huyền càng có lợi, bởi vì đồ phụng tam đã cắm rễ sâu ở biên hoang tập, có thể phân chia ngang bằng lợi ích ở biên hoang tập với hán bang này đã suy yếu. Xu thế phát triển này là không thể đảo nghịch, không ai có thể làm thay đổi được. Tiếng nói thắc bạc nghi truyền vào thai Tràng, Tiểu Phi có thấy kỳ quái không khi đột nhiên tắt hay đổi chủ ý, tán thành mộ dung chiến chủ động xuất kích. Tiễn Phi quay sang nhìn y Thác Bạt nghi hai mắt chớp sáng, nét mặt thoáng biến đổi. Thác Bạt nghi nhìn thẳng vào mắt Tiễn Phi, nói: "Vì Trấn Hưng Bổn Tộc cần phải có người chịu hy sinh, cái người hy sinh đó chính là ta. Chúng ta giữ chân Mộ Dung Chiến ở biên hoang tập càng lâu, tiểu khuê càng có lợi. Vì vậy cần phải thay đổi chiến lược cùng với Mộ Dung Thủy Trường kỳ chiến đấu. Sách lược của Thiên Thiên hết sức chính xác, chúng ta phải triệt để tuân theo, lợi dụng biên hoang nguyên ngông khiến cho địch nhân xa lầy không rút chân ra nổi. Ta biết ngươi căm ghét chiến tranh." Bất quá ông trời không thể cho nỗi khổ của ngươi, hiện giờ ngươi chẳng còn lựa chọn nào khác là kể vai tác chiến với ta, nếu không thác bản tộc sẽ khó tránh nổi ác vận. Tiến phi ngây người suy nghĩ một lát, khuôn mặt kiểu diễm của Kỷ thiên thiên hiện ra trong đầu, gật đầu nói, đã có trời cao an bài thì còn nói gì được nữa. Không còn thời gian đâu, về thôi. mươi 132, trừ danh tri nhật. Nhiếp thiên hoàn tạ tà, tà hạ xuống đầu thuyền không một tiếng động, ngửa mặt lên trời cười lớn. được cùng Giang huynh đơn đã độc đấu quyết một trận tử chiến thực sự là mong ước bấy lâu của Nhiếp Mô. Nếu Giang huynh đồng ý chiến đấu sống chết, Nhiếp Mô có thể để thủ hạ của Giang huynh tự do ly khai. Nói đến câu cuối cùng bỗng lộ vẻ kinh ngạc, Nguyên Song Đầu chiến thuyền đang tiến bỗng dừng lại, thuận dòng trôi đi, đầu thuyền y đang đứng biến thành cuối thuyền. Ánh mắt Nhiếp Thiên hoàn Tràn ngập sát khí, ngước nhìn Giang Hải Lưu thần thái ung dung đứng trên đài chỉ huy, tay trái vung mạnh, một đạo bạch quang thoát thủ xạ xuống mặt nước bên mạn thuyền trái. A. một tiếng la thảm vang lên một bang đồ đại giang bang bị thủy thủ cắm phập vào lưng chìm xuống nước giang hải lưu tựa như không biết chuyện gì ung dung nói nhiếp minh quả nhiên nhãn lực lợi hại nhìn ra do hắn động thủ cướp làm thuyền đổi chiều chỉ qua một khúc quanh nữa sẽ đến eo thiên nhạc chứ danh của dính thủy chẳng những nước sông chạy xiết mà còn đầy đá ngầm nhiếp minh đã chịu đem mạng sống đánh cược một phen với ta đương nhiên chẳng e ngại gì một cú mạo hiểm nho nhỏ bằng không thì phải lấy được mạng ta trước khi tới eo thiên nhạc ta chết cũng chẳng sao vất quá nhiếp huynh tráng trí chưa thành mà lại phải bồi táng với ta thật quả không đáng nhiếp thiên hoàn tuổi chừng 40, thân hình tầm thức mặc vọ phục đen ngang lưng cải một hàng phi đao mới nhìn không có gì đáng sợ nhưng lưỡng quyền nô cao cặp mắt ẩn sâu trong hai hố mắt tựa như độc xà thập thỏ trong hang khiến người ta không rét mà run vốn dĩ kế hoạch của y là một mình sấn lên xoáy hạm của giang hải lưu đại khai sát giới dẫn dụ giang hải lưu xuất thủ đồng thời để cho xích long thuyền bao vây dùng móc câu giữ chặt kéo xoáy hạm ngực dòng khi đó dù giang hải lưu có ba đầu sáu tay cũng khó lòng thoát khỏi cái chết ngờ đâu giang hải lưu đã sai thủ hạ đảo bùm đổi hướng rẽ sóng mà đi dù nhiếp thiên hoàn căm hận xuất thủ cũng chỉ giết được một băng đồ hỏi làm sao hắn không giận dữ cú này giang hải lưu chơi thật ngoạn mục đảo ngược cả tình thế lúc này song đầu chiến thuyền thuận dòng nước nhanh không kể gì lòng sông nông sâu hay đá ngầm loạn thạch mặc cho dòng nước và sức gió cuốn đi lập tức bỏ xa năm chiếc xích long thuyền đổi đằng sau suy suy suy Giang hải lưu rút vong mệnh thương sau lưng, vận công vào hai tay dung một cái, lập tức âm thanh kỳ dị réo lên, hàng chục điểm tinh quang lấp lánh trước mặt. Lão không cần mạo hiểm tấn công, chỉ cần giữ vững chỉ huy đài cho đến lúc xoái hạm trôi tới thiên nhạc hiệp, khi đó muốn công muốn thủ gì đều được. Rèn. Đương nhiên vấn đề là có thể đương cự cho đến lúc đó hay không. Thiên địa minh hoàn của nhiếp thiên hoàn là kỳ môn binh khí nổi danh nhất ở phương Nam, bất luận thi triển tầm xa hay gần đều vượt quyền tạo hóa. đưa Y lên địa vị thứ hai trong ngoại cựu phẩm cao thủ chỉ dưới Nam Phương đệ nhất nhân tôn Ân Giang Hải Lưu tuy chưa bao giờ giao thủ với Y nhưng công lực Y nông sâu thế nào lão đều biết rõ từng khổ công nghiên cứu biện pháp phá Song Hoàn của Y rốt cuộc ở thời khắc sinh tử hôm nay cũng đến lúc đem ra ứng dụng rèn Nhất Thiên Hoàn đưa hai tay nắm Song Hoàn rắt sau lưng đoạn giang rộng hai tay cặp cương hoàn chế bằng thép rồng và hoàng kim to nhỏ khác nhau dưới ánh tà dương trông tựa như đôi cánh vàng lấp lánh sán lạn huy hoàng. Song hoàn một to một nhỏ mất cân xứng trông thật kỳ cục, nhưng ẩn ẩn cảm giác bên trong có chứa huyền hư thoạt nhìn đã thấy có gì đấy không ổn thỏa. Lưỡng hoàn lệ như chớp đập vào nhau phát ra âm thanh trói thai, tiếp đó được nhiếp thiên hoàn quang ra bằng thủ pháp đặc dị, lần lượt thoát thủ theo hai đường cong kỳ quái bay đến Giang Hải Lưu. Giang Hải Lưu thần tình nghiêm trọng, nghe nói là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác. Nếu theo chiêu thức hiện thời thì là đối phương đánh vào phía sau mình. Giả sử lúc này mình thay đổi công thế rời khỏi đài chỉ huy trực tiếp công kích đối phương, há chẳng phải thừa cơ binh khí đối phương rời khỏi tay tấn công không để y kịp trở tay sao? Nhưng lại thấp thoáng cảm thấy đó là kế dụ địch của Nhiếp Thiên Hoàn. Nếu mình thay đổi chiến lược e rằng chúng kế địch. Thời cơ chớp mắt trôi đi. Nhiếp Thiên Hoàn quát to một tiếng nhảy vọt lên, liên tiếp huy động song thủ, bốn ngọn chủy thủ lần lượt xạ tới Giang Hải Lưu. Giang Hải Lưu ngầm thở dài, biết rằng vì mình không nhìn ra chiến lược đối phương nên đã rơi vào thế hạ phong. còn biết nói gì bây giờ lập tức thu nhiếp tâm thần lướp tới bên lan can đài chỉ huy vong mệnh thương múa tít đón đỡ am khí đinh đinh đang đang bốn ngọn phi đao bị gạt phăng đi nhiếp thiên hoàn đã xông đến trước mặt song trưởng đẩy ra một luồng kinh khí cuồng bạo ập đến kinh lực tập trung cao độ thành một cột khí phảng phất như hữu hình nếu bị kích chúng bảo đảm sẽ để lại trên người giang hải lưu một lỗ thủng to tướng giang hải lưu sớm biết y sẽ thừa thế tấn công mãnh liệt thư lệnh một tiếng vong mệnh thương khoan thai dệt thành một lưới phòng ngự nên đón song trưởng đối phương tận tình trình diễn bản lĩnh của vị long đầu đại ca của tam đại bang đang cách một trượng phía sau song hoàn đụng vào nhau phát xuất một âm thanh kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi hoàn toàn bất ngờ đối với giang hải lưu khiến lao tâm thần phân tán lúc này trận chiến trên sông đã gần đến hồi kết chín cỗ song đầu thuyền của đại giang bang chiếc chìm chiếc chạy chiếc bị vây khốn chỉ có chiếc thuyền của tịch kính toàn thân phái lui vượt lên trên thuyền địch đuổi theo xoáy thuyền nơi hai người ác đấu Ngoài ra còn có hai chiếc tả sung hữu đột, tận lực đột phá vòng vây, tiền đồ không mấy lạc quan. Tình thế phát triển này càng làm tăng thêm không khí khẩn trương nếu tịch kính đội kịp, Giang Hải Lưu sẽ dễ dàng thoát thân. Nhiếp thiên hoàn điên cuồng giống lên một tiếng, thừa lúc Giang Hải Lưu phân tán tâm thần, song trưởng lần lượt vô chúng vong mệnh thường, mượn lực bay vọt lên lớp trên đỉnh đầu Giang Hải Lưu. Nếu không bị song hoàn uy hiếp phía sau, Giang Hải Lưu vì đang đứng vững trên thuyền. Chỉ cần triển khai thương thế chắc chắn sẽ đánh cho nhiếp thiên hoàn ở thế kém không còn cơ hội hoàn thủ, nhưng mà song hoàn ở phía sau với thủ pháp thần kỳ của nhiếp thiên hoàn, sau khi đụng vào nhau liền bay tới tấn công lao ở phía sau, trừ phi Lão chịu đồng thời chống đỡ cả hai phía, bằng không chỉ có cách tránh sang một bên, bởi vì nhiếp thiên hoàn từ trên đầu phát xuất quyền kình khiến lao không thể chống. Đỡ phi hoàn bay đến. Giang hải lưu múa lên thương ảnh đầy trời, hư hư thực thực, mau lẹ né sang một bên. Động. Nhíp Thiên Hoàn hiển lộ thực lực của người đứng thứ hai trong ngoại cửu phẩm cao thủ, mau lẹ từ trên cao hạ xuống, giơ tay tiếp lấy sông Hoàn. Giang Hải Lưu vung ngọn thương dũng mãnh như triều thủy nhấp nhô tràn đến, nhưng lão cũng hiểu rõ võ công Nhíp Thiên Hoàn cao minh ngoài tưởng tượng của mình. Xoáy thuyền dung chuyển, nguyên lai vừa chuyển qua khúc quanh, ở đoạn này lòng sông dốc ngược, nước đổ như thác, hai bên bờ đầy dây đá ngầm tạo thành vô số vực xoáy, chính là đoạn hiểm trở nhất của dĩnh thủy. Nhíp Thiên Hoàn cười lớn. Giang huynh tuy tính toán đâu ra đấy, nhưng sợ cũng vẫn không ổn. Song Hoàn thi triển thủ pháp kỳ dị xông thẳng vào màn thương ảnh. Máu tươi văng tung tóe. Vong mệnh thương sắp đâm vào ngực Nhiếp Thiên Hoàn, bị y dùng thân pháp chớp nhoáng lách qua, chỉ đâm được vào vai y, nhưng tay trái Giang Hải Lưu lại bị gõ trúng, Sừng gãy thịt rơi. Hai người lướt sang hai bên. Giang Hải Lưu miễn cưỡng nhịn đau, hữu thủ hồi thương đâm ngược lại. Nhiếp Thiên Hoàn xoay mình chuyển thân hét lớn, đại giang bang giờ này hôm nay trừ danh Giang Hồ, song hoàn bán ra thiên hoàn lớn hơn ra trước địa hoàn nhỏ hơn ra sau hết sức chuẩn xác lồng vào vong mệnh thương lướt theo thân thương công thẳng vào vai giang hải lưu chiêu số tinh vi kỳ dị khiến ai nấy trông thấy đều tấm tắc khen song đầu chiến thuyền đuổi theo còn cách năm trượng tịch kính cùng bang chúng mắt mở trừng trừng theo dõi nhưng lại không có cách gì ngăn cản giang hải lưu cảm thấy thiên địa minh hoàn của nhiếp thiên hoàn đang lấy ngọn thương của mình làm trục xoay tít xoay mỗi vòng lại gần hơn một ít Một tay lão giữ được ngọn thương tựa như treo thêm vật nặng hàng vạn cân đã là cả vấn đề, nói gì đến chuyện chấn văng song hoàn đi. Thời gian để quay đầu liếc mắt cũng không có, Giang Hải Lưu vận khởi dư lực hất vong mệnh thương rơi xuống.